Nàng dùng lòng bàn tay vướt ve này bà chữ. Nàng vốn dĩ tưởng ổn định hảo chiều chính mới đến xử lý cùng hắn chi gian vấn đề, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng biết bọn họ không nên lấy loại tình huống này gặp lại, nhưng là trong tay Ngọc Tỷ lại nhịn không được đi xuống cái đi xuống. Nàng khép lại mắt, đem trong tay sổ con đưa cho chờ đợi Xuân Nhi, nói, giao cho Hoàng hậu đi. Có lẽ nàng không nên lại làm hắn đợi đi. Chính là hiện giờ bọn họ còn có thể trở lại lúc trước sau. Xuân Nhi tiếp nhận sổ con, thật sâu mà nhìn nàng một cái, sau đó lui ra. Ở trong lòng nàng quan trọng nhất vẫn là lăng công tử đi. Bằng không nàng sẽ không như thế khổ sở, hắn rất bội phục hoàng hậu lòng dạ. Phần 96 Chương 97 Hỷ Chi Ưu Chi Mai Thái Phi ra lâm Phong Trạch Trần khe những mảy, sau đó đứng dậy nên đón. Thân thiếp gặp qua Mai Thái Phi. Ở mọi người hành lễ sau, Phong Trạch Trần cũng khuất thân hành lễ nói. Hoàng hậu không cần đa lễ. Mai Thái Phi nói. Sau đó ngồi xuống nhìn nhìn trong điện nam tử, đối Phong Trạch Trần nói, Hoàng hậu, kết quả ra tới sao? Phong Trạch Trần rơ lên nhàn nhạc cười, nói, hồi Mai Thái Phi, đã có. Nga, là nhà ai công tử như vậy có phúc khí có thể hầu hạ bệ hạ A. Mai Phi khỏe miệng nghiền ngâm mà cười, nói, thân thiếp đã đem sổ con đưa cho bệ hạ, chờ bệ hạ đồng ý sau liền có thể tuyên bố. Phong Trạch Trần mỉm cười nói, phải không? kia bổn cung cũng tử từ, từ đi. Mai Thái Phi nói. Hắn đảo muốn nhìn một chút hắn sẽ cho chính mình thê chủ tuyển cái dạng gì nam nhân. Lúc trước hắn nghe thế thứ tuyển phi chính là thế nhưng là từ hoàng hậu xử lý. Hắn còn chưa tin, có ai sẽ nguyện ý vì chính mình thê chủ tuyển nam nhân. Vậy thình mai thái phi hơi chút chờ một chút. Phong Trạch chân nói, sau đó trở lại trên chỗ ngồi ngồi. Trong sân nam tử đều khẩn trương mà chờ kết quả. Ước chừng qua một nén hương thời gian, Xuân Nhi mang theo đã đắp lên quốc ấn sổ còn trở về. Nương nương. Xuân Nhi đem trong tay sổ con đưa cho Phong Trạch Trần, nhiên đứng ở một bên. Phong Trạch Trần mở ra vừa thấy, như hắn sở liệu, nàng đồng ý hắn trở lại nàng bên người, kia nàng tâm lý còn sẽ lưu có hắn vị trí sao. Trong lòng có chua sót, thôi. Chỉ cần nàng vui sướng, liền tính nàng trong lòng rốt cuộc trang không dưới hắn thì lại thế nào. Chỉ cần nàng hạnh phúc chính là hắn hạnh phúc. Vì thế hắn cười cười, đối trong điện người ta nói nói, vậy hạ đã ân chuẩn buồn cùng quyết định. Mọi người vừa nghe, đều bình hô hấp chờ đợi hắn tiếp theo câu nói. Thanh Mạc ra Mạc Nguyệt Hạo. Phong Trạch Trần Tuyên bố nói, Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe, tức khắc đại hỉ, vội vàng lôi kéo Vũ Nhi tay nói, "Vũ Nhi, Vũ Nhi, ta có thể tiến cung. Vũ Nhi, ta thật sự có thể tiến cung." Lăng Lạc Hiên nhìn vẻ mặt hưng phấn Mạc Nguyệt Hạo, trong lòng đau đớn không thôi. Hoàng hậu không chịu tiếp thu hắn sao? Vẫn là nàng không chịu tha thứ hắn. Mà Mai Thái phi vừa nghe đến kết quả này, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, đáng chết. Nàng khi nào cùng Mạc Gia đáp thượng tuyến Khó trách sẽ đồng ý tuyển phi Xem ra trận này tuyển phi chẳng qua là vì Mạc Gia mà thôi Công tử Vũ Nhi vội vàng ngăn lại hắn Nói công tử chú ý lê nghi Công tử thật là vừa mới còn khóc giống cái lệ nhân Hiện tại có cao hứng đắc ý vệnh báo Công tử Gia chủ không phải sớm nói sao Công tử nhất định có thể tiến cung Đối Nga ta như thế nào đã quên Mạc Nguyệt Hạo mới vừa rồi nhớ tới tỷ nói qua hắn nhất định có thể tiến cung. Sau đó nhìn Vũ Nhi bất mãn mà nói, Vũ Nhi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nhắc nhở ta à, hại ta khóc lâu như vậy. Vũ Nhi có chút ý khuất, vừa mới hắn vẫn luôn ôm hắn khóc, hắn liền nói chuyện cơ hội đều không có, nhưng là vẫn là xin lỗi nói, là, Vũ Nhi biết sai rồi, lần sau không dám. Bản công tử hôm nay cao hứng, liền tha thứ ngươi một lần đi. Mạc Nguyệt Hảo nói, hắn thật sự có thể tiến cung ra. Công tử, mau tạ ơn đi. Vũ Nhi nhắc nhở nói, đối Nga, Mạc Nguyệt Hạo vội vàng về phía trước, hành lễ nói, Mạc Nguyệt Hạo cảm ơn Hoàng hậu nương nương ân điển. Phong trạch trần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía vẻ mặt trắng bệnh Lăng Lạc Hiên, thở dài một hơi, kêu lên, Lăng thị Lăng chi tử Lăng Lạc Hiên. Lăng Lạc Hiên vẫn cứ đắm chìm ở thống khổ giữa, không có nghe thấy hắn kêu to, mà một bên tiểu thanh lại nghe thật sự rõ ràng, kinh hỉ mà kêu chính mình chủ tử, nói, công tử, công tử, bệ hạ cũng chấp thuận ngươi tiến Lăng Lạc Hiên mở người, sau đó ngơ ngác mà nhìn vẻ mặt dịu dàng ý cười Phong Trạch Trần, không thể tin được Tiểu Thanh sở giảng. Hắn thật sự có thể tiến cung sao. Phong Trạch Trần thấy hắn tự hồ không tin, vì thế lại lần nữa kêu lên, Lăng Thị Lăng chi tử Lăng Lạc Hiên. Công tử, thật là ngươi. Công tử, màu tạ ơn đi. Tiểu Thanh vội vàng đem như cũ thất thần Lăng Lạc Hiên đẩy tiến lên. Lăng Lạc Hiên nhìn Phong Trạch Trần, sau một lúc lâu, mới nói nói, tạ hoàng hậu nương nương văn điện. Trong giọng nói có rõ ràng nghẹn nào. Phong Trạch Trần Như cũ là đạm đạm cười, sau đó đối mặt khác nam tử nói: "Hôm nay tuyển phi dừng ở đây, các vị công tử từng người hồi phủ đi." "Không công bằng." Một cái không cam lòng thanh âm nhíu tới. Phong Trạch Trần trầm hạ mặt, theo tiếng nhìn lại, phát hiện một người mặc hồng y là nam tử, vẻ mặt bất mãn mà đứng. Mặc Nguyệt Hạo cũng thấy hắn. Nguyên lai là xỉu bá quay a. Mạc Nguyệt Hạo tới gần Lăng Lạc Hiên thấp giọng nói: "Phong Trạch Trần quét Mạc Nguyệt Hạo liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía cái kia hồng y y nam tử, nói, Hoàng công tử nơi nào lợi này. Trong giọng nói có nghiêm khắc. Vị kêu Hoàng công tử chấn động, sau đó sợ hãi mà nói, vốn dĩ liền không công bằng, vì cái gì bọn họ có thể trúng cử, bản công tử liền không thể. Hoàng công tử là ở nghi ngờ buồn cung quyết định sao? Phong Trạch trần nhìn hắn lạnh lùng nói. Rõ ràng chính là, dựa vào cái gì bọn họ một cái vô tài vô đức, một cái là thanh lâu ký tử chi tử đều có thể trúng cử, bản công tử liền không thể. Này rõ ràng là không công bằng. Hoàng công tử không có chú ý tới một bên đối hắn mánh nháy mắt ra giấu mai thái phi, tiếp tục nói. Làm càn. Bọn họ là buồn cung khâm định hậu phi người được chọn, cũng chính là hoàng gia người, người bôi nhỏ hoàng gia người, phải bị tội gì. Phong Trạch trần lạnh lùng mà cả giận nói. Hoàng công tử nghe phong Trạch trần nói, ngây ngẩn cả người, biết nói không nên lời nói, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hoàng hậu, vị công tử này cũng chỉ là nhất thời nóng vội mà thôi. Hoàng hậu cũng không cần trách cứ hắn. Mai Thái Phi hòa giải, nói, trong lòng cũng đồng thời ở trách cứ tỷ tỷ vì cái gì sẽ đem những người này đưa vào tới tham tuyển, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu Thái Phi cầu tình, buồn cung liền không xử phạt hắn. Phong trạch trần đối hắn nói xong, sau đó lạnh mặt đối cái kia Hoàng công tử nói, như có lần sau, buồn cung tuyệt không nhẹ tha. Tạ nương nương. Hoàng công tử vội vàng quỳ xuống tạ nói. Hoàng hậu. Tuy rằng hắn nói là quá mức chút nhưng là cũng có vài phần đạo lý, hoàng hậu hẳn là nhiều cấp một ít cơ hội người khác, làm cho nhiều những người này vì hoàng gia khai chi tán dịp. Mai Thái Phi một bộ lời nói thâm thiế bộ dáng quyên đủ. Thái Phi nói không sai, nhưng là hiện tại cần thiết mới vừa kế vị, không nên bốn phía tuyển phi, hẳn là siêng năng chiều chính mới đúng. Phong Trạch Trần nghiêm túc mà nói, hơn nữa nếu bệ hạ làm buồn cung quyết định cái này người được chọn, buồn cung nên có cái này quyền lợi, lựa chọn bao nhiêu người vẫn là lựa chọn ai. Thuông chi buồn cung thân là hậu cung chi chủ, có quyền lợi xử lý hậu cung hết thầy. Hoàng hậu làm như vậy sẽ không sợ bị người truyền vì đố phu sao. Cho dù hoàng hậu không ngại, này cũng sẽ có tổn hại hoàng thất uy nghiêm. Mai thái phi ngữ khí bắt đầu ngạnh lên. Nếu như vậy đối bệ hạ có lời nói, buồn cung liền tính bị người trong thiên hạ thoá mạ lại có gì sợ. Phong trạch trần vẻ mặt không sợ mà nói, hắn vừa mới chú ý tới hắn hướng cái kêu hoàng công tử nháy mắt ra dấu hắn hẳn là bọn họ người đi. Liên tính bệ hạ không có nói qua lần này tuyển phi chỉ là vì cùng mạc ra quyết định, hắn cũng sẽ không làm một cái lòng mang ý xấu người tiến vào hậu cung. Nếu hoàng hậu như thế nhất ý cô hành, kia bổn cung cũng không lời gì để nói, hoàng hậu tự giải quyết cho tốt đi. Mai Thái phi trên mặt nhiễm tức giận, đứng dậy nói, sau đó mang theo cung hầu rời đi. Hắn đảo muốn nhìn một chút hắn hoàng hậu vị trí có thể làm bao lâu. Phong Trạch chân ở hắn rời đi sau, đối Xuân Nhi nói, đưa các vị công tử ra cung. Xuân Nhi lính mệnh. Sau đó mang theo những cái đó không cam lòng người rời khỏi đại điện, trong điện lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phong Trạch chân mỉm cười mà đối mặt Nguyệt Hạo cùng Lăng Lạc Hiên nói, hai vị nghỉ đến thiên điện nghỉ ngơi một chút đi, sách phong điển lễ sẽ ở 3 ngày sau cử hành. Sau đó đối bên người Cửu Nhi phân phó nói, mang hai vị công tử đi xuống nghỉ ngơi. Trần Ca Ca, chúng ta khi nào mới có thể nhìn thấy nàng a? Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt chờ mong hỏi, Tỷ tỷ nói hắn chỉ có 2 năm thời gian, hắn có hảo hảo nắm chắc. Làm nàng mau chóng thích Thượng Hán. Ta sẽ kêu bậy hạ đi xem các ngươi Phong Trạch Trần mỉm cười mà trả lời. Kêu Trần ca ca nhất định phải kêu nàng tới Nga. Mạc Nguyệt Hạo mắt lộ cầu xin mà nói. Phong Trạch Trần gật gật đầu, đắc, ân. Cảm ơn Trần ca ca, chúng ta đây đi trước nghỉ ngơi. Mạc Nguyệt Hạo nói xong, sau đó lôi kéo Lăng Lạc Hiên đi ra ngoài. Lăng Lạc Hiên như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn Phong Trạch Trần, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi, hoàng hậu nương nương. Nàng thật sự làm ta tiến cung sao? Nàng thật sự chịu tha thứ hắn sao? Nếu bệ hạ đã đắp lên quốc ấn, đó chính là đồng ý. Phong Trạch trần đạm cười mà nói. Thật vậy chăng? Lăng lạc hiên hướng mắt, lầm bầm nói. Trần ca ca nói là thật sự chính là thật sự sao? Mạc Nguyệt Hảo nói, hắn không rõ vì cái gì hắn sẽ không tin, hắn không phải nàng thích nhất người sao? Khẳng định có thể tiến cung sao? Phong Trạch trần nhìn hắn, thở dài, hắn bị thương bệ hạ tâm, càng làm cho chính mình lâm vào thống khổ giữa Bọn họ như vậy cho nhau cha tấn làm sao khổ đâu. Vì thế khuyên bảo nói, yên tâm đi, nếu bệ hạ đồng ý, liền sẽ tha thứ. Cảm ơn. Lăng Lạc Hiên nhìn hắn, chân thành nói, hắn thật sự thực cảm tạ hắn. Thật sự? Ngươi không cần cảm tạ ta, chỉ cần hảo hảo hái nàng là được. Phong Trạch Trần nói. Lăng Lạc Hiên kiên định mà nhìn hắn, hứa hẹn nói, sẽ Ta sẽ dùng ta sinh mệnh tới hái nàng. Phượng Cảo cung chung. thái hậu ngồi ngay ngắn, Đối với trước mặt Bình Nhi vẻ mặt hàn ý hỏi, tuyển phi kết quả như thế nào? Bình Nhi nhìn nhìn xem vẻ mặt lệnh băng chủ tử cùng một bên cả người lệ khí Phong ẩn Nguyệt, nuốt nuốt nước miếng, sau đó kinh sợ mà trả lời, hồi Thái Hậu, Hoàng Hậu chỉ tuyển hai vị công tử. Ai? Phong ẩn Nguyệt mở miệng hỏi, không có một tia độ ấm, nàng biết hắn cũng tham tuyển. Thành mạc ra chi tử mạc Nguyệt hạo. Còn có? Cái gì? Thái Hậu lệnh rộng quát, nguyên lai là như thế này, chắc không được mạc Đáng chết. Còn có ai? Phong ẩn Nguyệt lạnh lùng mà nói. Bình nhi thân mình chấn động, sau đó nói, là lăng công tử. Hắn biết điện hạ thực thích lăng công tử, hiện tại điện hạ sẽ như thế nào làm? Chạm vào. Phong ẩn Nguyệt tay phải vùng lên, đem tay bên cái bàn phách toái đồng nhiên đứng dậy, cả người tản ra nồng đậm sắc khí. Nguyệt nhi. Thái hổ quá lớn, sau đó đứng dậy đi đến nàng trước mặt, dùng đánh nàng một cái tác, quá bình tĩnh một chút. Phong ẩn Nguyệt nhìn hắn. Hai mắt bởi vì phẫn hận mà trở nên đỏ bừng, oán hận mà kêu lên, Phu Hậu, Nhi thần hảo hận. Phu Hậu biết, nhưng là Nguyệt Nhi chúng ta hiện tại muốn bình tĩnh. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đoạt lại thuộc về chúng ta đồ vật. Thái Hậu ôm nàng nói, lại là cái kia đáng chết nam nhân, vì cái gì Nguyệt Nhi chính là không thể buông hắn, hắn tuyệt đối không thể làm hắn lưu tại trên đời. Phong ẩn Nguyệt cố nén hạ hận ý, Phu Hậu nói không sai, nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là bình tĩnh, đẩy ra phụ thân, sau đó nói, Phu Hậu. Chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Mạc Nguyệt Nhiên đổi ý, như vậy bọn họ chẳng khác nào mất đi một cánh tay. Nguyệt Nhi, phong quốc tổ chế, tân hoàng kế vị sau 3 tháng cần thiết đi trước hoàng lăng Tế Thiên, mà hiện tại ly Tế Thiên còn có 2 tháng thời gian. Thái Hậu nhìn Nữ Nhi, vẻ mặt âm chầm mà nói. Phong ẩn Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói, Nhi thần minh bạch. Thái Hậu lộ ra một cái tuyệt mỹ cười, lại làm người không rét mà run. vậy hạ, nếu ngư như vậy vô tình... Tia Linh Nhi khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy Linh Nhi như thế nào hủy hoại ngươi bày ra hết thảy Phong vi cung. Phong ẩn tuyết đứng ở mép giường, túi đầu, sâu kín hỏi, vì cái gì? Lần này tuyển phi hẳn là chỉ có một người, hắn vì cái gì sẽ hơn nữa hắn? Phong trạch trần buông trong tay đồ vật, đi đến bên người nàng, ngồi quy trên mặt đất, sau đó đem đầu đặt ở nàng hai chân thượng, nhạt nhạt mà nói, ta tưởng bệ hạ vui vẻ. Tuy rằng nàng không có đối hắn nói qua, nhưng là nàng cùng nàng ở bên nhau thời điểm. Tổng hội trong lúc lơ đãng toát ra nhàn nhạt đau thương. Như vậy nàng làm hắn nhìn đau lòng. "Vậy còn ngươi?" Phong Ẩn Tuyết hỏi, hắn làm như vậy làm nàng vui vẻ, kia hắn đâu, hắn sẽ vui vẻ sao? "Bội hạ." Phong Trạch Trần ngẩng đầu, cười đến không hối hận, nói, chỉ cần bệ hạ vui vẻ, Trạch Trần liền sẽ vui vẻ. Phong Ẩn Tuyết trầm mặt xuống dưới, trong lòng phiếm nhàn nhạt đau. "Bội hạ, chúng ta thành hôn đã bao lâu?" Phong Trạch Trần hỏi, hắn không nghĩ nhìn đến nàng khổ sở bộ dáng. Phong ẩn tuyết ngẩn người, không rõ hắn tại sao lại như vậy hỏi. Phong trạch trần đứng dậy, ngồi ở nàng bên người, nói, có hơn 3 tháng, tuy rằng chỉ có hơn 3 tháng thời gian, nhưng là đây là ta trong cuộc đời hạnh phúc nhất nhật tử. Nàng làm hắn hiểu được cái nhân ngọt ngào cùng thống khổ, càng làm cho hắn cảm thấy hạnh phúc. Phong ẩn tuyết cơ cơ thần, sau một lúc lâu mới hỏi nói, trạch trần, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực lạm tình. Bậy hạ vì cái gì nói như vậy? Phong trạch trần cao mày, hỏi. Lòng ta có lạc hiền, nhưng là rồi lại vô pháp kháng cự ngươi nhu tình, tham luyến ngươi ô nhu. Phong ẩn tuyết nói, nàng cảm thấy chính mình thực vô sỉ, rõ ràng chỉ nghĩ ai một người, chính là trong lòng rồi lại chú vào một người khác. Bệ hạ, nếu đây là lạm tình nói, ta hy vọng bệ hạ là một cái lạm tình người, bởi vì chỉ có như vậy ta mới có cơ hội trú tiến bệ hạ tâm. Phong Trạch trần cười cười, nói. Trạch trần phong ẩn tuyết kêu tên của hắn, lại lần nữa trầm mặt xuống dưới. Bệ hạ. Ta biết ngươi ở lo lắng chút cái gì, chính là có thể đơn độc có được ngươi trong khoảng thời gian này, ta đã thực thấy đủ, cho dù ngươi về sau trong lòng rốt cuộc trang không giới ta, ta cũng sẽ không trách bất luận kẻ nào, bởi vì ta đã có được quá tốt nhất. Cho nên bệ hạ, thỉnh không cần khổ sở. Phong Trạch Trần nửa rũ mi mắt, nói. Trạch Trần. Phong ẩn tuyết nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, nói, muốn cho trong lòng chú tiến một người rất khó, nhưng là muốn đem một người đuổi đi ra tâm càng khó, cho nên Trạch Trần nếu lòng ta đã có ngươi. Liền sẽ cả đời đều tồn tại Nàng không biết nguyên lai like hắn vẫn luôn đều ở lo lắng Thực xin lỗi Cho dù lạm tình cũng hảo Đê tiện cũng hảo Nàng trong lòng đều sẽ vẫn luôn có bọn họ Đủ rồi Đủ rồi Phong Trạch trần kích động mà nói Có nàng những lời này là đủ rồi Mặt khác đều không quan trọng Cảm ơn ngươi, bậy hạ Hôm nay rất bận, liền càng này đó Phần 97 chương 98 sách phong tiệc tối 3 ngày lúc sau, tổ miếu bên trong Lăng Trác Vân nhìn Phong Trạch Trần đem trong tay sách Phong Kim sách giao cho nhi tử trong tay, trong mắt lóe lệ quang, sau đó kêu lên, "Kết thúc buổi lễ." Mạc Nguyệt Hạo nhìn trong tay kim sách, vẻ mặt sáng lạn tươi cười, sau đó nhìn về phía Phong Trạch Trần, nói, "Trần ca ca, chúng ta rốt cuộc khi nào có thể nhìn thấy nàng a?" Lăng Lạc Hiên cũng vẻ mặt chờ mong mà nhìn Phong Trạch Trần, hắn cũng hảo muốn gặp nàng, dựa theo tổ chế bọn họ ở chân chính sách phong phía trước không thể thấy nàng, cho nên muốn ở hắn giống như thấy nàng. Hai vị nương nương Đêm nay ra yến bệ hạ liền sẽ tham dự." Lăng chắc Vân mỉm cười mà đáp, "Thật sự, đêm nay là có thể nhìn thấy nàng." Mạc Nguyệt Hạo tưởng xác nhận nói. Hồi Mạc Phi nương nương, đúng vậy." Lăng Trác Vân chắc tay nói, "Thật tốt quá." Mạc Nguyệt Hạo cười nói. Lăng Lạc Hiên nhìn mẫu thân, hắn hiện tại rất muốn cùng nàng trò chuyện. Phong Trạch Trần chú ý tới hắn trong mắt hy vọng, cười cười, đối Lăng chắc Vân nói, "Lăng đại nhân, bổn cung cùng Mạc phi đi trước đi trở về, người đưa Lăng phi hồi cung đi." Nói xong đối Lăng Lạc Hiên gật gật đầu, sau đó lôi kéo Mạc Nguyệt hạo tay, nói, Hạo Nhi, chúng ta trước rời đi đi. Hảo. Mạc Nguyệt Hảo đáp, hắn phải hảo hảo chuẩn bị. Nhìn hai người rời đi sau, Lăng Lạc Hiên nhìn mẫu thân, nghẹn ngào mà kêu lên, Nương. Hắn biết mấy ngày nay tới giờ, nàng vì chính mình thao hết tâm, thân là con cái, hắn thật sự thực ấy náy Hiên Nhi. Lăng chắc vân đối hắn vươn đôi tay, sau đó đem hắn đủng tiến trong lòng ngực, nói, đứa nhỏ đốc. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ khóc cái gì à? Nương! Thực xin lỗi! Hiên nhi làm ngươi lo lắng, thực xin lỗi! Lăng lạc hiên ái náy mà nước nở nói. Hiên nhi, đừng khóc, ngươi hiện tại là bệ hạ phi tần, không thể động bất động liền khóc, để tránh có thất hoàng gia phong phạm. Lăng chắc vân khuyên bảo nói, đồng thời nhắc nhở hắn. Hài nhi đã biết. Lăng lạc hiên lau làm trên mặt nước mắt tích nói. Hiên nhi, về sau phải hảo hảo cùng hoàng hậu ở chung, hắn là người tốt. Lăng chắc vẫn nói, đối với Hiên Nhi, hoàng hậu thật là thiệt tình tương đãi cũng làm nàng tâm buông xuống một chút. Hiên Nhi đã biết. Lăng lạc Hiên trả lời, hắn thực cảm kích hắn, nếu không phải hắn, hắn có lẽ sẽ không nhanh như vậy có cơ hội trở lại bên người nàng. Tần tra nói cho hắn lần này tuyển phi chỉ là vì mạc công tử tiến cung mới cử hành, nếu không phải hắn, hắn khả năng vĩnh viễn cũng không có trở lại nàng bên người. Hiên Nhi sẽ kính trọng hắn, đem hắn trở thành chính mình thân ca ca, nương, người yên tâm. Lăng chắc vân cười gật gật đầu, vốt nhi từ đầu, trong lòng âm thầm chúc phúc, hiên nhi, nương có thể giúp ngươi cũng chỉ có này đó, ngươi nhất định phải hạnh phúc. Từ tiên nhiệm nữ hoàng qua đời về sau, hoàng cung đã thật lâu không có như vậy náo nhiệt. Ngự hoa viên trung, tần nhược vội vàng chỉ huy mọi người bố trí ra hiến. Tần cha, một đạo thanh em văng lên. Tần nhược xoay người, nhìn trước mắt người, mỉm cười mà nói, tần công tử, ngươi cũng tới. Hắn là gia chủ tôn tử A, hắn cũng đã lâu đã lâu không có hội tần ra. Ấn! Tần Vân đạm cười mà nói, nãy nãy kêu ta cũng tiến cung tới vì bệ hạ chúc mừng. Gia chủ cũng tới. Tần Nhược nói, nàng hiện tại ở đâu a Nãy nãy cùng một ít đại thần ở bên ngoài nói chuyện hiếm, cho nên liền tiên tiến tới. Tần Vân giải thích nói, là như thế này a Tần Nhược hiểu do nói, chính là hiện tại Yến hội còn không có bắt đầu, công tử vẫn là trước tiên ở ngự hoa viên chung đi một chút đi. Hào đi, Tần Vân không ngại ngại Tần Cha, cáo lui trước. Tần Vân nói xong. Sau đó rời đi. Phong Trạch Trần Thu hồi trong tay tin, sau đó đối Mạc Nguyệt Nhiên nói lời cảm tạ nói, "Cảm ơn Mạc gia chủ." Hoàng hậu nói quá lời, "Thảo dân chỉ là chịu người gửi gắm mà thôi." Mạc Nguyệt Nhiên mỉm cười mà nói, "Mạc gia chủ, liền công tử tình huống hiện tại như thế nào?" Phong Trạch trấn hỏi, tuy rằng hắn tin chung nói hắn thực hảo, nhưng là hắn thật sự không yên tâm hắn. Hoàng hậu yên tâm, "Liền công tử hiện tại ở quê hương đã giàn xếp hảo, Thảo dân cũng phái người chiếu cố hắn." Mạc Nguyệt Nhiên trả lời, Nàng vẫn luôn rất kỳ quái, liền công tử vì cái gì rời đi trước dặn dò nàng đem một phong thơ giao cho hoàng hậu, hắn hẳn là cùng hoàng hậu không có gì giao tình, hơn nữa hoàng hậu tựa hồ cũng quá mức quan tâm hắn. Vậy là tốt rồi. Phong Trạch Trần nói, sau đó tách ra đề tài nói, đêm nay ra yến thỉnh mạc gia chủ cũng tham dự đi. Tạ hoàng hậu. Kia thảo dân hiện hành cáo lui. Mạc nguyệt nhiên nhìn hắn một cái, sau đó nói. Ấn, cựu nhi đưa mạc gia chủ tới trước tiệc tối chỗ. Phong Trạch Trần đối một bên Cửu Nhi phân phó nói: "Mạc Nguyệt Nhiên được rồi hành lễ, sau đó lui ra." Phong Trạch Trần lại lần nữa nhìn trong tay tin, hắn nói hắn hiện tại sống rất tốt, không nghĩ làm kia sự kiện ảnh hưởng đến bây giờ sinh hoạt, Mạc gia chủ cũng bảo đảm hắn quá rất khá, chính là vì cái gì hắn trong lòng rất có ẩn ẩn bất an đâu. Hắn thật sự nên nghe hắn nói giấu giếm kia sự kiện sao? Mạc Nguyệt Hạo chối khéo Cửu Nhi làm bạn, đang hỏi Thanh Phương hướng sau, chậm dai hướng Ngự Hoa Viên đi đến. Không ngờ cuối cùng lại lạc đường. Nàng cao mày đứng ở chỗ cũ, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện phía trước có tựa hồ có một người, vì thế khởi bước đi qua đi. Công tử. Mạc Nguyệt Nhiên nhẹ giọng kêu lên, nàng biết chính mình hành vi có chút không ổn, cho nên không nghĩ dọa đến phía trước đưa lưng về phía nàng nàm tử. Tần Vân nghe được sau lưng truyền đến một tiếng kêu lên, từ chầm tư chung phục hồi tinh thần lại, sau đó xoay người, nhìn trước mắt người, kêu lên, là ngươi. Trong giọng nói có chút kinh ngạc. thần Công tử. Mạc Nguyệt Nhiên cũng có chút kinh ngạc không nghĩ tới bọn họ còn sẽ gặp mặt. Tân Vân được rồi hành lễ, hỏi, tiểu thư, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Tại hạ là tới tham gia đêm nay ra hiến. Mạc Nguyệt Nhiên trả lời, ngươi là. Tân Vân hỏi hôm nay ra hiến tham dự người cũng không nhiều, chỉ có hoàng gia thành viên, cùng một ít đại thần, còn có chính là hai vị tân sách phong hậu phi người nhà. Tại hạ Mạc Nguyệt Nhiên. Mạc Nguyệt Nhiên trả lời, ngươi là Mạc Phi nương nương thân nhân. Tân Vân nói, là, tại hạ là hắn tỷ Mạc Nguyệt Nhiên gật đầu đáp. Mạc tiểu thư hảo. Tân Vân mỉm cười mà nói, sau đó âm thầm đánh giá nàng, hắn nghe mãi mãi nói qua nàng, hắn rất tò mò cái dạng gì người sẽ vì chính mình đệ đệ làm được loại trình độ này. Thần công tử cũng là tới tham kiến tiệc tối sau. Mạc Nguyệt Nhiên hỏi, hắn là tần gia người, tới tham dự cũng không kỳ quái. Đúng vậy. Thần Vân thu hồi đánh giá ánh mắt, nói, đó là không có thể thỉnh tần công tử mang cái lộ, tại hạ tựa hồ là đường. Mạc Nguyệt Nhiên cười nói Đương nhiên, Mạc Tiểu thư thỉnh. Tân Vân làm một cái thỉnh thủ thế, nói, sau đó lại phía trước dẫn đường. Mạc Nguyệt Nhiên nói thanh cảm ơn, sau đó khởi bước đổi kịp. Bảy hạ, Hoàng hậu giá lâm. Một đạo thanh âm văng lên, mọi người vội vàng hành lễ. Phong ẩn tuyết dắt Phong Trạch Trần đi đến, sau đó ngồi xuống, sau đó đối mọi người nói, không cần đa lễ, đứng lên đi. Một trận tạ ơn sau, mọi người sôi nổi nhập tòa. Người tới, tuyên Mạc Phi cùng Lăng Phi. Phong Trạch Trần mở miệng nói Phong Mẫn Tuyết ngẩn ra một chút, sau đó nhìn về phía cái kia chính chậm rãi đi tới thân ảnh. Lăng Lạc Hiên từng bước một mà đi hướng nàng, sau đó đứng ở nàng trước mặt, đoan trang mà mỉm cười, ống tay háo hạ tay chặt chẽ nắm thành quyền, hắn rốt cuộc nhìn thấy nàng. Mà bên cạnh hắn Mạc Nguyệt Hạo cũng không có dừng lại, mà là vẻ mặt hưng phấn, bước nhanh hướng nàng đi đến, không ngờ lại bị phía sau Vũ Nhi kéo lại, hắn đang muốn quát mắng hắn, Vũ Nhi trước mở miệng thấp giọng nói, "Công tử, chú ý lễ nghi." Mạc Nguyệt Hạo mới vừa rồi nhớ tới Sau đó nhìn nhìn Lăng Lạc Hiên, cùng hắn cùng hành lễ. Thân thiếp gặp qua bệ hạ, gặp qua hoàng hậu. Hai người khuất thân kêu lên. Phong ẩn Tuyết nhìn trước mắt gầy yếu người, nàng chỉ là một đoạn thời gian không gặp hắn mà thôi, hắn cũng đã tiểu tụy thành như vậy, nàng cũng thương hắn rất sâu đi. Bệ hạ. Phong Trạch Trần tại bên người thấp giọng nhắc nhở nói, nàng thất thân đi. Phong ẩn Tuyết phục hồi tinh thần lại, nói, "Đứng lên đi." Trong giọng nói có nhàn nhạt không đành lòng. Lăng Lạc Hiên nghe được nàng thanh âm, đôi mắt đỏ lên. Sau đó tạ nói, "Tạ bệ hạ." Mạc Nguyệt Hạo cũng chiếu hành lễ, sau đó ở cung hầu dẫn dắt hạ nhập tòa. Phong Trạch Trần đối Phong ẩn Tuyết gật gật đầu, sau đó nói, "Đêm nay là vì Mạc phi cùng Lăng phi tiến cung tẩy trần, đại gia không cần giữ lễ tiết, tùy ý liên hành." Hắn nói xong, tiết tối khẩn trương không khí cũng hòa hoãn xuống dưới, chính là vẫn chưa rằng co bao lâu. "Thái hậu nương nương giá lâm." Mọi người vừa nghe, tức khắc tính xuống dưới, Phong Trạch Trần cũng lộ ra lo lắng biểu tình, Phong Ảnh Tuyết cầm hắn tay, Nói, đừng lo lắng. Sau đó đứng dậy nên đón. Thái hậu mang theo người hầu chầm chầm đi đến, nhìn đứng ở hoàng ghế biến phong ẩn tuyết, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Nhi thần gặp qua thái hậu. Phong ẩn tuyết hành lễ nói. Bậy hạ vì tân tiến cung nương nương mở tiệc như thế nào không biết sẽ buồn cung một tiếng đâu. Thái hậu hiếp mắt, nói. Là nhi thần sơ sót. Phong ẩn tuyết nhàn nhạt mà nói, sau đó vương tay, làm cái thỉnh thủ thế, nói, thái hậu thỉnh nhập tòa. Thái Hậu liếc liếc mắt một cái ngồi ở phong trạch Trần bên người Lăng Lạc Hiên, trong mắt có chợt lóe mà qua sắc ý, sau đó đoan trang mà ngồi xuống, nói: hạ, buồn cung hôm nay tới trừ bỏ hướng Bệ hạ chúc mừng ở ngoài, còn có một việc tưởng cùng Bệ hạ thương nghị." Thái Hậu có chuyện gì muốn cùng Chấm Thương Nghị? Phong Ẩn Tuyết nhíu một chút mi, sau đó hỏi: "Nàng biết hắn sẽ không vì hướng nàng chúc mừng mà đến. Bổn cung hôm nay là vì Nguyệt Nhi hôn sự tới." Thái Hậu nhìn Tân Vân, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Tân Vân vừa nghe, thân thể chấn chấn chân chấn động. Phong Trạch Trần mở miệng nói, Thái Hậu, hôm nay là bệ hạ nạp phi đại hỷ nhật tử, không bằng dung sau mới thương nghị chuyện này đi. Hắn biết An Vương sẽ không thiệt tình tưởng cưới Tân Vân, hơn nữa bệ hạ cũng sẽ không làm hắn gả cho An Vương. Buồn cung chính là bởi vì hôm nay là hoàng gia đại hỷ nhật tử, cho nên muốn mừng vui gấp bội, làm hoàng gia xong hỷ lâm môn chẳng phải là thực hảo. Hoàng Hậu, Thái Hậu nói, trong giọng nói có không dung cự tuyệt kiên định. Tân Vân thấy thế. Sắc mặt bắt đầu trắng bệnh, hắn không phải sợ thật sự sẽ gả cho An Vương, hắn là ở sợ hai ngoại ngoại cùng bệ hạ sẽ vì chuyện này cùng Thái Hậu xung đột, tuy rằng hắn không hiểu chính sự, nhưng là cũng biết Thái Hậu cùng An Vương vẫn chưa từ bỏ đế vị, bọn họ tưởng cưới hắn là vì đã kích Tần ra đi. Tần Lam vô vô Tần vân tay, đứng dậy được rồi hành lễ, nói, Thái Hậu, Vân Nhi tuổi tắc còn nhỏ, thần tưởng ở lâu hắn mấy năm, thỉnh Thái Hậu cho phép. Tuổi con nhỏ, thần tương là đang nói đùa đi. Tần công tử sớm đã tới rồi kết hôn tuổi, như thế nào sẽ nói tuổi còn nhỏ đâu. Thái hậu ngữ khí trở nên bén nhỏ lên, nói, hôn sự này chính là tiên hoàng định ra, tần tường không nghị hắn xuất giá, là tưởng vi phạm tiên hoàng ý chỉ sao. Thần vân bọn họ là muốn định rồi. Tần Lam nhất thời sửng suốt, không biết nói cái gì hảo, tiên hoàng à, ngươi cũng biết ngươi vi thần để lại bao lớn nan đề sao. Thái hậu, phong ẩn tuyết mở miệng kêu lên, đây là mục đích của hắn sao. Như thế nào? chẳng lẽ bệ hạ cũng tưởng vi phạm tiên hoàng ý chỉ? Thái Hậu vẻ mặt tối tăm mà nhìn Phong Ngần Tuyết, lạnh giọng nói: "Thái Hậu, mẫu hoàng ý chỉ chấm không dám vi phạm." Phong ẩn Tuyết nhàn nhạt mà nói, sau đó liền thấy Thái Hậu trên mặt hiện lên thực hiện được tươi cười, sau đó khỏe miệng hơi hơi con lên, nói: "Bất quá chấm tưởng Thái Hậu hẳn là đã quên một sự kiện." Thái Hậu mặt chấm xuống, nhìn nàng: Lăng đại nhân." Phong ẩn Tuyết kêu lên, sau đó đôi tần vân đầu đi một cái yên tâm tươi cười. Thân ở Lăng Trác Vân đứng dậy đáp. Thẩm Lăng đại nhân nhắc nhở một chút Thái Hậu đi. Phong ẩn Tuyết ưu nhã mà ngồi, nhàn nhạt mà nói: "Thần tuân mệnh." Lăng chắc Vân hiểu rõ mà cười cười, sau đó đối Thái Hậu nói: "Thái Hậu, dựa theo tổ chế, Nữ hoàng Băng Hà một năm nội, trừ bỏ Tân hoàng nạp phi ở ngoài, hoàng gia hết thể hỷ sự đều phải kéo dài thời hạn." Thái Hậu vừa nghe, năm ngón tay thu vào lòng bàn tay, vẻ mặt cứng đờ mà nhìn Lăng Trác Vân, hắn căn bản là không tới chuyện này. Thái Hậu Thế nhưng tổ chế như thế, cái này hôn sự vẫn là dung sau lại nghị đi. Tần Lam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn luôn suy nghĩ như thế nào vì Vân Nhi giải trừ hôn ước, nhưng là lại không nghĩ rằng tổ chế chung thế nhưng có như vậy một cái. Tuy rằng chỉ có một năm thời gian, nhưng là đã vậy là đủ rồi, nàng không tin bọn họ có thể chờ lâu như vậy. Hừ! Thái hậu đứng dậy, lạnh lùng mà hừ một tiếng, sau đó phẫn hận mà phất tay háo bỏ đi, thế nhưng này một bước không thể thực hiện được, vậy tìm cách khác. Hắn liền không tin bắt không được một cái tần vân, hơn nữa hắn cũng càng thêm đích xác định cái này tần vân xác thật có chút giá trị. Tần vân thấy Thái hậu rời đi sau, tâm ngược lại càng thêm trầm trọng, hắn biết hắn sẽ không thiện bãi Cam Hưu, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào? Ở đi thông phong tiêu điện rốt cuộc trên đường, Mạc Nguyệt Hảo vẻ mặt chờ mong đứng. "Công tử, chúng ta vẫn là về trước cung đi." Vũ Nhi khuyên bảo đến, tiếc tối ở Thái hậu đi hảo không bao lâu liền kết thúc, hoàng hậu phái người đưa bọn họ hồi cung sau, công tử lại ngồi không được. Một hai phải ra tới chờ bệ hạ. Hắn đành phải hướng người nghe được nàng cùng tần tương ở phong tiêu điện thương nghị sự tình. Tiếp theo đã bị công tử kéo đến nơi này tới. Không cần. Mạc Nguyệt Hạo cự tuyệt nói. Hắn hôm nay nhất định phải nhìn thấy nàng. Vừa mới tiệc tối hắn đều không có cùng nàng nói thượng lời nói. Hơn nữa nàng như vậy thích hiên ca ca. Đêm nay nàng khẳng định sẽ không đến hắn nơi đó. Cho nên hắn tưởng tiên kiến nàng một mặt. Chính là công tử. Chúng ta như vậy là có vi cung quy. Vũ Nhi khuyên đủ. Công tử không nhớ được trong cung quý cũ hắn đành phải nhất nhất ghi nhớ, hơn nữa thời khắc nhắc nhở hắn, trong cung không thể so trong nhà. Mạc Nguyệt Hạo không có nghe được hắn nói, bởi vì hắn thấy một hình bóng quen thuộc, vì thế vội vàng đón nhận đi. Phong ẩn tuyết nhìn vọt tới chính mình trước mặt người, có chút kinh ngạc, hỏi, Mạc Công tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mạc Nguyệt Hạo nổi giận miệng, nói, vậy hạ, ta đã là ngươi phi tử, ngươi hẳn là kêu ta ái phi. Hắn đều đã gả cho nàng, nàng còn gọi hắn Mạc công tử Phong ẩn tuyết nhìn hắn bộ ráng, thất thanh bật cười, nói, kia hảo, xin hỏi ai phi, ngươi tới như thế nào lại ở chỗ này đâu? Nàng vừa mới ở cùng bà ngoại thương nghị biểu ca sự, không tưởng lại ở chỗ này gặp được hắn, ngươi không phải hẳn là ở di cảnh cung sao? Ta muốn gặp ngươi. Mạc Nguyệt hảo nói, trong giọng nói có bỉ khuất, ta biết ngươi không thích ta, đêm nay nhất định sẽ không đến di cảnh cung. Phong ẩn tuyết nhìn hắn ai hoán bộ ráng không biết như thế nào cho phải, lúc trước đáp ứng làm hắn tiến cung là vì cùng Mạc Nguyệt nhiên ước định hiện tại trở nên hình như là nàng phụ lòng dường như. Được rồi, ta biết ngươi nhất định sẽ đi lưu hoa cùng, ngươi như vậy thích hiên ca ca. Mạc Nguyệt Hạo điếu môi nói, ta chỉ là muốn gặp ngươi mà thôi, hiện tại đi rồi. Hắn không nghĩ chọc nàng không vui. Thực xin lỗi đột nhiên, Phong ẩn tuyết cảm thấy một trận ấy náy, tuy rằng nàng hiện tại còn khí hắn lần đó sự, nhưng là nàng cũng sắc thật bị thương hắn đi. Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe nàng xin lỗi, trên mặt lộ ra vui sướng ý cười, nói, ngươi không khí ta làm. Phong ẩn tuyết nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, dù sao lần đó cũng không có xảy ra chuyện gì, liền thôi bỏ đi. Vậy ngươi có thể hay không thích ta? a Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt chờ mong hỏi. Phong ẩn tuyết mở người, không nói gì. Ta liền biết ngươi không thích ta. Mạc Nguyệt Hạo ai hoán mà lẩm bẩm nói, nhưng là trong chốc lát, có vẻ mặt kiên quyết mà nhìn nàng, nói, ta nhất định sẽ làm ngươi thích ta, nhất định sẽ. Sau đó ở phong ẩn tuyết còn không có tới cập nói chuyện thời điểm liền lôi kéo vũ nhi rời đi. Phong ẩn tuyết nhìn bọn họ rời đi thân ảnh, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, chẳng lẽ nàng liền dễ dàng như vậy thích thượng một người sao? Thu hồi ánh mắt, sau đó đối bên người cung hầu nói, đến lưu hoa cung đi. Nàng cũng nên cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Lăng lạc hiên đứng ở đại điện cửa, hai mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm nơi xa, như thạch hóa giống nhau. Nàng trở về sao? Vẫn là nàng sẽ tới hạo nhi kia. Hạo nhi hẳn là thực thích nàng đi, vì nàng, hắn thu hồi chính mình tính tình, hướng chính mình xin lỗi còn muốn chính mình kêu hắn hạo nhi, thậm chí đối chính mình mọi cách lấy lòng, hắn nói hắn như vậy là ái nàng sợ ái, hắn nói bởi vì nàng ái chính mình, cho nên hắn mới có thể đối chính mình như vậy hảo. Chính là nàng thật sự còn ái chính mình sao? Công tử, không bằng ngươi trước nghỉ ngơi đi. Tiểu thanh nhìn công tử bộ ráng, đau lòng mà nói, từ công tử tiến cung tới nay, liền vẫn luôn như vậy, đứng ở cửa, chờ bệ hạ đã đến, cho dù biết sách phong điển lễ phía trước bệ hạ là sẽ không tới, nhưng là vẫn là chờ mong mà nhìn cửa. Tiểu thanh, ngươi nói nàng sẽ đến sao? Lăng lạc hiên lầm bầm hỏi. Tiểu thanh không biết như thế nào trả lời mới hảo, nói sẽ sợ công tử cuối cùng thất vọng, nói sẽ không lại sợ hắn tương tâm. Ngươi cũng không biết có phải hay không? Lăng lạc hiên buồn bám mà cười cười, sau đó tiếp tục nói, ta hảo tưởng cùng nàng cho chuyện, cho dù trong chốc lát cũng hảo. Công tử, nếu bệ hạ làm ngươi tiến cung, liền nhất định sẽ đến. Tiểu thanh an ủi nói, bệ hạ chấp thuận công tử tiến cung, trong lòng hẳn là còn có công tử bọn họ gặp mặt cũng là chuyện sớm hay muộn. Phải không? Lăng lạc hiên hai mắt như cũ nhìn chầm chầm cửa cung, nói, đúng vậy, ta nhất định sẽ nhìn thấy nàng. Hắn đã gả cho nàng, cho dù cùng hắn bắt đầu tưởng không giống nhau, nhưng là hắn đã là nàng người, cả đời này đều sẽ không rời đi nàng, hắn có cả đời thời gian có thể chờ. Công tử, đêm đã khuya, ngươi vẫn là trước đi ngủ đi, nếu chứ phong hàn liền không hảo. tiểu thanh nhìn chủ tử có chút phát run thân mình, nói, Lăng lạc hiên nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt điệu điểm đầu, nói, Hảo. Hắn muốn cả đời bồi nàng, liền phải bảo trọng Hảo tự mình. Tiểu thanh yên tâm mà cười cười, sau đó đỡ hắn hướng phòng ngủ đi đến. Bậy hạ giá lâm. Một cái to lớn vang dội thanh âm vang lên. Lăng lạc hiên ngơ ngác mà đứng ở chỗ cũ, trong lòng kích động không thôi. Đối tiểu thanh nói, tiểu thanh, ngươi có hay không nghe được? Có hay không nghe được? Công tử. Tiểu thanh nghe được, là bệ hạ tới. Tiểu thanh cười khẳng định nói. Lăng lạc hiên vội vàng quay người lại, sau đó hướng cửa cung chạy tới, đột nhiên dừng bước chân, ngơ ngác mà nhìn trước mắt người, là nàng. Thật là nàng. Nàng thật sự tới. Nàng thật sự tới. Tuyết một cái đã lâu tên không tự giác mà từ trong miệng của hắn run rảy nói ra, bạn nồng đầm đau thương. Hắn hảo tưởng nàng A. Phần 98. Chương 99 ấm áp hôn loạn. Tuyết phong ẩn Tuyết nghe được cái này đã lâu kêu to, hốc mắt đã ưa nước lên Nhìn trước mắt thắng được người, trong lòng nổi lên từng trận đau đớn, nàng đến gần hắn, rắt hắn tay, run rảy thả lạnh băng. Phong ẩn tuyết nhữ một chút mi, sau đó lộ ra một sợi mỉm cười, ôn nhu nói, trời lạnh, vào đi thôi. Lăng lạc hiên đôi mắt hàm chứa nước mắt, lại trước sau không có rơi xuống, hắn đột nhiên gật đầu, tùy ý nàng nắm hắn, bị nắm lấy tay không tự chủ được mà phản nắm lấy nàng, gắt gao. Phong ngủ nội, lăng lạc hiên tương đối ngồi. Bậy hạ, thỉnh dùng trà. tiểu đưa lên trà Sau đó lui ra, lăng lạc hiên túi đầu, tay chặt chẽ mà nắm thân tay, túi đầu không nói. Phong ẩn tuyết cũng trầm mặt, lạng lặng mà chờ. Thật lâu sau thật lâu sau, hắn mới lấy hết can đảm ngừng đầu, nhìn phong ẩn tuyết, sợ hãi mà mở miệng hỏi, tuyết, ngươi. Hận ta sao? Phong ẩn tuyết nhìn hắn mang theo sợ hãi cùng mong đợi mắt, nhàn nhạt, nhạt mà nói, hận. Lăng lạc hiên vừa nghe, cả người chấn một chút, rũ xuống mặt, mang theo tuyệt vọng, đôi môi cơ hổ bị cắn ra tơ máu. Phong ẩn tuyết không đành lòng thấy hắn tự ngược bộ dáng, đứng dậy đi đến hắn bên người, túi xuống thân mình, đôi tay phủng hắn mặt, hơi hơi thở dài một tiếng, sau đó nói, chính là lạc hiên, ngươi biết không? Không có ái cũng liền không có hận. Lăng lạc hiên hơi hơi dương miệng, nhưng là lại không có nói ra lời nói tới, nàng vừa mới nói gì đó. Nàng nói không có ái liền không có hận. Nàng hận hắn, có phải hay không liền đại biểu nàng? Còn yêu hắn, trong mắt nước mắt không cấm đi xuống, giống như qua đi giống nhau. Phong Ẩn Tuyết lấy ra khăn tay, vì hắn nhẹ nhàng mà lau đi trên mặt nước mắt. Cảm giác được nàng Ô Nhu, Lăng Lạc Hiên càng thêm phong túng chính mình cảm tình, gắt gao ôm nàng eo, vừa bãi mà lên tiếng khóc lớn. Phong Ẩn Tuyết không có ngăn cản hắn, lặng lặng mà chờ hắn khóc lóc, nàng biết hắn yêu cầu hảo hảo khóc một hồi. Hào hảo khóc đi, đem trong khoảng thời gian này không mau cùng thống khổ đều khóc ra tới, sau đó liền vô cùng cao hứng, chỉ cần vô cùng cao hứng liền hảo. Dần dần, Lăng Lạc Hiên tiếng khóc nghe xong xuống dưới, Sau đó buông ra nàng, uống quýt đưa khăn tay lau trên mặt nước mắt, hắn biết nàng không thích nhìn thấy chính mình khóc, chính là cơ hộ mỗi một lần, hắn đều là ở nàng trước mặt khóc. Phong ẩn tuyết nhìn hắn trong mắt sợ hãi, sâu kín hỏi, Lạc Hiên, ngươi hận ta sao? Lần này sai không chỉ có là hắn, bị thương cũng không chỉ có là nàng. Lăng Lạc Hiên sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói, không, ta không hận tuyết, thật sự không hận. Là hắn sai, hắn như thế nào có thể hận nàng? Lạc Hiên không hận ta a đó có phải hay không liền không yêu ta lạc? Phong ẩn Tuyết cười nói. Lăng Lạc Hiên nghe xong nàng lời nói, đồng nhiên đứng dậy, lắp đầu, kinh hoảng mà kêu lên, không phải. Tuyết, ta yêu ngươi, thật sự ái ngươi. Ta không hận ngươi, chỉ ái ngươi. Hắn chỉ nghĩ ái nàng, không cần hận, không cần đoán, chỉ nghĩ ái nàng, rất yêu rất yêu nàng. Hảo, ta chỉ là cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Phong ẩn Tuyết ôm lấy hắn an ủi nói. Thật vậy chăng? Lăng lạc hiên, nhìn nàng, hỏi, hắn không nghĩ nàng hiểu lầm hán. Phong ẩn tuyết khẳng định gật gật đầu. Lăng lạc hiên dựa vào nàng trong lòng ngực, cảm thụ được mất mà tìm lại hạnh phúc. Hắn cho rằng chính mình vĩnh viễn đều không thể còn như vậy hưởng thụ nàng ôn nhu. Đột nhiên, lăng lạc hiên rời đi nàng ôm ấp, vẻ mặt khẩn trương mà xem xét phong ẩn tuyết toàn thân, trong mắt có ấy nấy. Làm sao vậy, lạc hiên? Phong ẩn tuyết hỏi. Người thật sự hảo sao? Lăng lạc hiên hỏi, Mấy ngày hôm trước tần cha tới gặp hắn, trong lúc vô ý nói ra ngày đó nàng hồi cung lúc sau liền bị bệnh vài thiên, tuy rằng tần cha bảo đảm nàng đã hảo, nhưng là hắn vẫn là không yên tâm. Phong ẩn tuyết minh bạch hắn ý tứ, nói, nại cha gặp qua ngươi. Nại cha như vậy đâu hắn, nhất định sẽ đến thấy hắn. ân tần cha nói ngươi đó là bệnh thực trọng. Lăng lạc hiên náy náy mà nói, hắn thật sự thực hối hận. Không có việc gì, đã hảo. Phong ẩn tuyết An nủi nói, có lẽ nàng còn phải cảm tạ hắn Nếu không phải hắn đem nàng đau lòng đảo ra tới, nàng còn không biết chính mình còn không có chân chính buông qua đi, có lẽ nàng thật sự muốn buông xuống, chỉ có như vậy nàng mới có thể hảo hảo đi ái. Tuyết, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại thương ngươi tâm, thật sự sẽ không. Lăng lạc hiên nhìn nàng, kiên định mà nói. Ấn. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà lên tiếng, sau đó liệm đi ý cười, nói, lạc hiên, ta có một việc cùng ngươi nói. Nàng biết hiện tại nói sẽ làm hắn khổ sở, nhưng là nàng không nghĩ lừa gạt hắn. Lăng lạc hiên nhìn nàng, hỏi, chuyện gì? Ta đáp ứng quá tâm chỉ biết có người, sẽ không có người khác, chính là phong ẩn tuyết lo lắng mà nhìn hắn, nàng lại làm hắn thương tâm. Lăng lạc hiên nhấp nhấp môi, áp xuống trong lòng khổ sở, lộ ra mỉm cười, nói, tuyết, ta minh bạch, ta sẽ cùng hoàng hậu hảo hảo ở chung, ta sẽ không đố kỵ, thật sự. Tuy rằng hắn tâm thật sự rất khổ sở, nhưng là hắn càng không nghĩ nàng khó xử. Lạc hiên phong ẩn tuyết lẩm bầm nói, vì cái gì bọn họ đều như vậy, đều đối nàng như vậy hảo Thật sự, tuyết, ngươi không cần lo lắng, hoàng hậu ca ca là người tốt, ta sẽ cùng hắn hảo hảo ở chung, tuyết, không cần khó xử. Lăng lạc hiên nói, cảm ơn. Phong ẩn tuyết nói, nàng thật sự không thể tưởng được nên nói cái gì hảo. Lăng lạc hiên không có nói nữa, lại lần nữa đầu nhập nàng ôm ấp, hắn chỉ cần ngốc tại bên người nàng liền hảo. Phong ẩn tuyết cảm giác được trên người hắn hẳn ý, vì thế nói, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi. Sau đó nắm hắn tay hướng nội thất đi đến. Lăng lạc hiên nghe xong nàng lời nói, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ hưởng. Đứng ở trước giường, lăng lạc hiên khẩn trương mà nhìn nàng, sau đó rùng run dậy tay trừ bỏ áo ngoài, nhanh chóng chui vào trong ổ chăn nằm xuống, nhắm hai mắt, trong lòng bang bang mà văng lên. Phong ẩn tuyết nhìn bộ dáng của hắn, cười cười, sau đó nhẹ nhàng mà vì hắn đắp lên chăn, ở hắn trên trán in lại một hôn, ôn nhu nói, hảo hảo ngủ đi. Lăng lạc hiên mở hai mắt, nhìn nàng, tựa hồ có nghi vấn, miệng mở ra Nhưng là cuối cùng cũng không có phát ra âm thanh tới, nàng không lưu lại sao. Phong ẩn tuyết thấy hắn trong mắt thất vọng, cười cười, nói, ngươi hôm nay cũng rất mệt, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nàng biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là các nàng đều yêu cầu thời gian đi thích hướng tân sinh hoạt, tân thân phận. Ấn. Lăng lạc hiên đỏ mặt, gật gật đầu, đắc Nàng chịu tha thứ hắn, hắn đã thực thỏa mãn, không dám lại xa cầu cái gì. Phong ẩn tuyết thấy hắn hô hấp dần dần mà đều đều lên, lại ở hắn trên chán in lại một hôn Nhẹ nhàng lẩm bẩm nói, làm mộng đẹp. Sau đó đứng dậy rời đi. Nàng biết, ở phong vi cung, có một người đang ở khổ sở. Phong vi cung. Phong Trạch trần chỉ một kiện áo đơn, dựa vào phía trước cửa sổ, trầm mặc. Nàng đêm nay nhất định ở lưu hoa cung đi. Tuy rằng vẫn luôn đối chính mình nói, không cần đố kỵ không cần thương tâm, nhưng là trong lòng như cũ đau đớn, thực xin lỗi, bậy hạ. Hắn biết không hẳn là như vậy, nhưng là lại khống chế không được chính mình tâm. Phong Trạch trần khép lại hai mắt. Che khuất trong mắt đau thương, hắn không thể để cho người khác nhìn ra, bằng không nàng sẽ rất khổ sở. Đột nhiên, một đôi tay từ hắn sau lưng hoàn trứ hắn eo, bên hai vang lên cái kia không có khả năng xuất hiện thanh âm. Suy nghĩ cái gì a Phong ẩn tuyết ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà hỏi, nàng vừa mới tiến vào thấy đứng ở phía trước cửa sổ người, phẳng phất như hoa thạch, trên người phát ra bi thương làm nàng đau lòng, nếu nàng không tới nói hắn có phải hay không tính toán liền như vậy vẫn luôn đứng. Phong Trạch trần cứng còng thân mình. Không thể tin được bên thai chuyển đến thanh âm là chân thật. Trạch chân phong ẩn tuyết nhẹ giọng gọi nói, nàng biết hắn rất khổ sở. Trên người chân thật cảm giác nói cho hắn, thật là nàng, hắn giấu đi trong mắt đau thương, xoay người lại, kinh ngạc hỏi, vậy hạ, ngươi như thế nào sẽ đến? Nàng không phải hẳn là ở lưu hoa cung bồi hắn sao? Như thế nào? Trạch chân không nghĩ ta tới sao? Phong ẩn tuyết lộ ra một cái mỉm cười, nói, không phải. Phong trạch chân phủ nhận nói, Chỉ là hôm nay là lạc hiên đệ đệ tiến cung ngày đầu tiên, bệ hạ hẳn là đi bồi hắn. Ta đi xem qua hắn. Phong ẩn tuyết nói, sau đó đem hắn kéo ly cửa sổ, làm hắn ngồi ở đầu giường. Bệ hạ không lưu lại bồi hắn sao? Phong Trạch trần khó hiểu hỏi. Phong ẩn tuyết vì phủ thêm một kiện áo ngoài, sau đó ngồi ở hắn bên người, nói, ta đi bồi hắn, vậy còn ngươi? Giống vừa mới như vậy, chạm cả một đêm sau. Phong Trạch trần nhìn nàng, rũ mi mắt, nói, thực xin lỗi, bệ hạ. Thật sự thực xin lỗi, ta biết ta không nên như vậy, chính là... Phong ẩn tuyết đánh gây hắn nói, ôm lấy hắn, nói, ta minh mạch, không cần phải nói, ta đều minh mạch. la nàng bị thương hắn. Thực xin lỗi, bậy hạ, ta về sau sẽ không. Phong Trạch trần dựa vào hắn trên vai, hứa hẹn nói. Hắn sẽ không muốn nàng lại vì hắn lo lắng. Đồng đốc! Phong ẩn tuyết nỉ non, cả đời này, nàng dữ dội may mắn, có thể được đến bọn họ khuynh tâm tương đãi Phong Trạch trần lẳng lặng mà dựa gần nàng. Thật lâu sau, mới rời đi nàng ôm ấp, nhìn nàng, thử tính hỏi, bậy hạ, ngươi cảm thấy liên nhược công tử thế nào? Hắn thật sự quyết định không được có nên hay không nói cho nàng. Phong ẩn tuyết sửng sốt một chút, khó hiểu mà nhìn hắn, hỏi, như thế nào đột nhiên hỏi hắn đâu? Hắn hẳn là cùng hắn không thân đi. Bậy hạ, ngươi thích hắn sao? Phong Trạch trần cuối đầu, hỏi. Trạch trần, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Phong ẩn tuyết càng thêm nghi hoặc hỏi. Phong Trạch trần ngầm đầu, nói. Bậy hạ ngươi thích hắn sao? Phong ẩn tuyết đôi mắt trở nên sâu thảm, nói, Trạch Trần, ta là đồng tình hắn, nhưng là gần là đồng tình mà thôi, hoặc là còn có một ít thưởng thức. Phong ẩn tuyết dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, Trạch Trần, là ta làm cái gì làm ngươi hiểu lầm sao? Phong Trạch Trần lắc lắc đầu, nói, Không phải, là ta nhìn ra tới hắn thích bậy hạ. Nếu không phải lời nói, hắn như thế nào sẽ dùng chính mình trong sạch thân mình vì nàng giải trừ dược tính đâu? Kia có thế nào? Trạch Trần đừng suy nghĩ bậy bạ hảo sao. Phong ẩn tuyết đau lòng mà nói, là nàng sai lầm, là nguyên bản tiêu xái người bắt đầu trở nên kinh sợ. Không phải, không phải ta phong trạch trần vội vàng nói, này không phải miên man suy nghĩ a Đừng nói nữa. Phong ẩn tuyết bưng kín hắn miệng, sau đó tới gần hắn, lầm bầm nói, trạch trần, chúng ta muốn cái hải tử đi. Chứ bỏ cái này, nàng thật sự nghĩ không ra có cái gì có thể cho hắn an tâm, hơn nữa, nàng cũng muốn một cái hải tử, một cái cùng hắn hải tử bẫy hạ. Phong trạch trần khiếp sợ mà nhìn nàng, không thể tin được nàng vừa mới lời nói là thật sự. Vừa mới muốn nói nói cũng bị hắn quên đến không còn một mảnh. Phong ẩn tuyết xem hắn bộ dáng giật mình, cười cười, sau đó ra vẻ khổ sở mà nói trạch trần không nghĩ muốn ta hải tử sao. Không phải. Phong trạch trần cuốn quýt đeo lên, sau đó gắt gao mà ôm nàng, nói ta muốn, ta muốn. Không cần lại chính mình một người trộm mà khổ sở, biết không. Nói cách khác. Về sau có hài tử sau, sẽ đối hài tử không tốt. Phong ẩn tuyết nhẹ nhàng mà khuyên giải an đùi nói. Hảo. Phong Trạch trần thấp rộng đáp. Nếu là khổ sở, liền nói cho ta hảo sao. Phong ẩn tuyết nói. Phong trạch trần hơi hơi gật đầu, sau đó rửa vào nàng trên vai, thỏa mãn mà khép lại hai mắt, hấp thu trên người nàng ấm ác, đột nhiên, đống nhiên mở hai mắt, trong mắt có sợ hãi. Không cần A, ngàn vạn không cần A. Hắn thật sự hảo muốn vì nàng sinh hài tử. Hảo tường hảo muốn nàng hài tử A. Phong tiêu điện. Phong ẩn tuyết buông trong tay bút, mỉm cười đối đứng vẻ mặt buồn bã Tần Vân nói, biểu ca, có việc sao? Bệ hạ, thần Vân có một chuyện tưởng thỉnh bệ hạ ân chuẩn. Tần Vân nói, chuyện gì? Phong ẩn tuyết cảm thấy được hắn dị thường, liếm đi trên mặt ý cười, hỏi. Thỉnh bệ hạ không cần lại vì Tần Vân sự khó xử, Tần Vân nguyện ý gả cho An Vương. Tần Vân kiên quyết mà nói, trong mắt có tuyệt vọng. Hắn biết hôm nay lâm chiều khi Trong chiều một ít đại thần lấy An Vương đem rời đi phong đều vì từ thỉnh cầu bệ hạ đặc biệt ân chuẩn bọn họ sớm ngày thành hôn, tuy rằng cuối cùng vẫn là bị nàng cùng ngãi nói chặn nhưng là lâm Triều cũng bởi vì như vậy tràn ngập khẩn trương không khí. Hắn thật sự không nghĩ bởi vì chính mình, mà làm các nàng cùng thái hậu nháo cương. Biểu ca, tuyết nhi nói qua sẽ xử lý tốt liền nhất định sẽ xử lý tốt. Phong ẩn tuyết kiên nhẫn mà khuyên đủ, trước kia nàng như thế nào không có cảm thấy được hắn là một cái như thế cố chấp người đâu. Tân Vân thật sự không nghĩ đại gia lại vì ta một người mà cùng Thái Hậu nháo phiên, nếu ta gả cho An Vương liền có thể bình ổn trận này tranh cãi nói, Tân Vân cam nguyện hy sinh. Tân Vân nói, biểu ca, ta nói sẽ xử lý tốt. Phong ẩn tuyết nói, ngữ khí cũng cứng đờ lên. Thình bệ hạ ân chuẩn đi. Tân Vân hai đầu gối quy xuống, nói. Hắn thật sự không nghĩ nhìn thấy quan tâm chính mình người đã chịu thương tổn, hơn nữa chuyện này vốn di chính là hắn khiến cho, nên có chính hắn phụ trách. Phong ẩn tuyết mặt trầm xuống. Đứng vậy, đi đến trước mặt hắn, nói, lên. Thần vân ngây người một chút, sau đó đứng lên, nhìn nàng. Ngươi cho rằng ngươi gả cho an vương, nàng liền sẽ từ bỏ sao. Phong ẩn tuyết lạnh lùng mà nhìn hắn, ngựa khí càng ngày càng nghiêm khắc, nói, ngươi cho rằng ngươi chịu hy sinh, chúng ta này đó quan tâm ngươi người liền sẽ không cần khó xử, ngươi cho rằng ngươi từ bỏ chính mình là có thể đủ giúp được chúng ta sao. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, là có thể đủ tìm được kia đáng chết tồn tại cảm sao. Tân Vân bị nàng trong mắt tức giận chấn trụ, lui về phía sau vài bước, biểu tình đau thương lên. Phong ẩn tuyết không có bởi vì hắn phản ứng mà dừng lại, tiếp tục gầm lên đến, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi gả cho an vương sẽ có cái gì kết cục, ngươi cho rằng chúng ta đến lúc đó là có thể không thèm quan tâm mà nhìn ngươi chịu khổ sao. Ngươi cho rằng ngươi thống khổ, chúng ta này đó sở hữu quan tâm ngươi người liền sẽ hảo quá, liền sẽ vui vẻ sao. Ngươi luôn miệng nói cho chúng ta suy nghĩ, chính là ngươi lại chưa từng nghĩ tới chúng ta cảm thụ. Chỉ là một mặt tùy hứng mà tự chủ trương, cuối cùng đem chính mình, đem sở hữu quan tâm ngươi người đẩy đến tuyệt cảnh. Đây là ngươi cho chúng ta làm sao? Tần Vân nghe nàng chỉ trích, sắc mặt tái nhựa lên, đôi môi run rẩy, cuối cùng chỉ nói ra ba chữ, đối. Không. Khởi. Sau đó xoay người chạy ra phong tiêu điện. Biểu ca. Phong ẩn tuyết đối với hắn bóng dáng kêu lên, nên thu hồi ngươi tùy hứng. Hắn là nàng thân nhân A, nàng như thế nào có thể bỏ hắn không mang đâu? Tân Vân nghe thấy nàng lời nói, sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục chạy đi. Phong ở bên thai vang, Tần Vân dùng hết toàn lực mà chạy vội, hắn rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên, Tân Vân đụng phải một người, sau đó bị gắt gao mà ôm. Tân Vân bình tĩnh xuống dưới, sau đó dây rũa mà bung lỏng ra cặp kia gắt gao ôm chính mình tay, sau đó thấy rõ trước mắt kia trương mang theo tà mị cười mặt, bắt đầu sợ hãi lên, sợ hãi kêu lên, nhị. An Vương. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Mạc Nguyệt Hạo xa xa thấy Tỷ Tỷ thân ảnh, sau đó vội vàng chạy tới, bổ nhào vào trên người nàng, cao hứng mà kêu lên. Mạc Nguyệt Nhiên vội vàng ổn định thân mình, sau đó nhẹ trách mắng, "Hạo Nhi, ngươi như thế nào liền gà chồng còn như vậy lô mãng?" "Tỷ Tỷ, Hạo Nhi tưởng ngươi sao?" Mạc Nguyệt Hạo làm lúng nói, sau đó lôi kéo Tỷ Tỷ tay, đi vào đại điện, "Tỷ Tỷ, đây là ta trụ địa phương, ngươi xem có xinh đẹp hay không?" Mạc Nguyệt Nhiên nhìn chung quanh chung quanh hoàn cảnh, sau đó vừa lòng gật đầu. Nói, Hảo, gia chủ, thỉnh dùng trà. Vũ Nhi bưng lên đưa lên trà, nói, tỷ tỷ người mau uống A, đây là Trần ca ca ngày hôm qua đưa tới. Mạc Nguyệt Hảo cười nói, hắn biết tỷ tỷ thực thích uống trà. Mạc Nguyệt Nhiên ngồi xuống, uống một ngụm trà, sau đó nhìn Mạc Nguyệt Hảo, nói, Hạo Nhi, ở trong cung còn thói quân sao. Hôm nay vốn dĩ hẳn là hắn hồi môn, nhưng là hắn là hậu phi, cho nên không thể ra cùng chỉ có thể làm người nhà tiến cung thăm. ân Mạc Nguyệt Hảo nói, sau đó rửa gần tỷ tỷ trong lòng ngực, nói, "Nhưng là Hạo Nhi tưởng tỷ tỷ." Hắn từ nhỏ đến lớn đều không có rời đi quá tỷ tỷ lâu như vậy. Làm sao vậy? Chẳng lẽ Hạo Nhi hối hận gà chồng? Mạc Nguyệt Nhiên bật cười nói, "Ai nói?" Mạc Nguyệt Hạo rời đi nàng ôm ấp, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Hạo Nhi mới sẽ không hối hận đâu." "Hảo, tỷ tỷ không đùa ngươi." Mạc Nguyệt Nhiên mỉm cười nói, sau đó nói Hạo Nhi, "Vậy hạ đối với ngươi hảo sao?" "Hảo a." Này ba ngày chúng ta đều ở bên nhau ăn cơm chiều, nàng đều không có mang ta. Mạc Nguyệt Hạo cười nói, tuy rằng còn có Trần Ca Ca cùng Hiên Ca Ca, nhưng là nàng đều không có mang hắn, cũng không giống trước kia như vậy vừa thấy hắn liền sinh khí. Nàng có ở ngươi này ngủ lại sao? Tuy rằng biết khả năng tính không lớn, nhưng là Mạc Nguyệt Nhiên vẫn là hỏi. Quả nhiên, nàng vừa nói xong, ở Mạc Nguyệt Hạo trên mặt thấy không phải thẹn thùng, mà là thất vọng, vì thế An Uỷ nói, Hạo Nhi, ngươi vừa mới tiến cung, không cần sốt ruột, Mạc Nguyệt Nhiên dừng một chút, sau đó nghiêm túc mà báo cho nói, "Còn có, ngàn vạn không cần lại làm lần đó sự, biết không?" "Tỷ tỷ, ngươi không cần nhắc lại kia sự kiện." Mạc Nguyệt Hảo bất mãn mà nói, "Hạo Nhi sẽ không lại làm như vậy, tỷ tỷ yên tâm đi." Nàng thật vất vả mới tha thứ hắn, hắn như thế nào có thể lại lần nữa nhẫn nàng sinh khí đâu. "Vũ Nhi, công tử Tuy hứng, ngươi nhất định phải ở một bên hảo hảo nhắc nhở công tử, biết không?" Mạc Nguyệt Nhiên tựa hồ không tin Mạc Nguyệt Hạ hứa hẹn. Đối với Vũ Nhi dặn dò nói, "Vũ Nhi minh bạch, Vũ Nhi nhất định sẽ chiếu cố hảo công tử." Vũ Nhi kiên quyết mà nói. "Được rồi, tỷ tỷ." Mạc Nguyệt Hảo có chút không cao hứng, kêu lên, sau đó lại vẻ mặt hưng phấn mà hỏi, "Tỷ tỷ, Hạo Nhi làm ngươi mang đổ vật mang đến không có?" "Ân, ở ngoài điện chờ, Vũ Nhi, đi lấy vào đi." Mạc Nguyệt Nhiên phân phó nói, sau đó giữ chặt đang muốn ra bên ngoài Mạc Nguyệt Hảo, nói, "Hạo Nhi, ở chỗ này trở là được." Mạc Nguyệt Hạo nhìn tỷ tỷ, đành phải đứng ở nơi xa, nhìn ngoài điện. "Hạo Nhi, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn mấy thứ này?" Mạc Nguyệt Nhiên khó hiểu hỏi, ngày hôm qua Vũ Nhi phái người nói cho nàng, nói hắn muốn nàng hôm nay tiến cung thời điểm cho hắn mang đến một ít tốt nhất sợi tơ cùng lụa bộ tới. Nàng kinh ngạc một hồi lâu. "Tỷ tỷ, ta phải làm theo bao?" Mạc Nguyệt Hạo nói, trên mặt có chút hưng phấn. "Vì cái gì?" Mạc Nguyệt Nhiên càng thêm kinh ngạc, khi còn nhỏ, nàng phái người dạy hắn Chính là hắn luôn là không muốn, hiện tại thế nhưng muốn chính mình học. Đúng vậy, ngày hôm qua ta thấy Hiên ca ca ở làm theo bao đưa cho nàng, cho nên Hạo Nhi cũng muốn đưa nàng một cái. Mạc Nguyệt Hảo giải thích nói. Hạo Nhi, ngươi cùng Hoàng hậu bọn họ ở chung Hảo sao? Mạc Nguyệt nhân hỏi, hắn trong miệng Hiên ca ca, hẳn là chính là nàng một cái khác phi tử đi. Hảo A. Trần ca ca tặng cho ta rất nhiều đồ vật, cũng phân phó cung hầu muốn nghe ta nói, Hiên ca ca cũng chịu dạy ta làm theo bao. Mạc Nguyệt hảo nói Hơn nữa Huyên ca ca đều không trách hắn trước kia khi dễ quá hắn. Vậy là tốt rồi." Mạc Nguyệt Nhiên yên tâm nói, tuy rằng nàng vô pháp khẳng định hai năm sau hắn có thể hay không lưu lại, nhưng là ít nhất trong khoảng thời gian này nội, hắn không cần chịu ủy khuất. "Tỷ tỷ, ngươi trường nào thì hồi thành a?" Mạc Nguyệt hạ hỏi, trong giọng nói có không tha, hắn không nghĩ ly tỷ tỷ như vậy xa. "Hẳn là không thể nhanh như vậy, Hạ Nhi yên tâm đi." Mạc Nguyệt Nhiên trấn an nói, ít nhất phải chờ tới nàng ngôi vị hoàng đế ngồi ổn lúc sau. Đây là nàng cùng nàng ước định. Thật tốt quá." Mạc Nguyệt Hạo cao hứng mà kêu lên. Vũ Nhi phụng một đống lớn đồ vật tiến vào, mà Mạc Nguyệt Nhiên cũng đứng dậy, nói, "Tỷ tỷ cũng nên ra cùng. Tỷ tỷ, ngươi vừa mới tới." Mạc Nguyệt Hạo không tha mà nói, "Hạo Nhi, tỷ tỷ là nữ tử, không thể tại hậu cung chung ở lâu." Mạc Nguyệt Nhiên mỉm cười mà nói, "Kia tỷ tỷ về sau phải thường xuyên tới xem Hạo Nhi nga." Mạc Nguyệt Hạo cầu xin nói, "Đã biết." Tỷ tỷ có cơ hội liền sẽ tiến cung xem ngươi." Mạc Nguyệt Nhiên hứa hẹn nói, sau đó đối Vũ Nhi nói, "Vũ Nhi, hảo hảo chiếu cố công tử." "Vũ Nhi tuân mệnh." Vũ Nhi lính mệnh nói. "Hảo, tỷ tỷ đi rồi." Mạc Nguyệt Nhiên vừa lòng gật gật đầu, sau đó đi ra khỏi đại điện. Mạc Nguyệt Nhiên theo con đường từng đi qua hướng cửa cung đi đến, chính là đi đến một nửa nghe được một trận rẽ rủa tiếng vang, nàng nhíu nhíu mi, sau đó đối phía sau gã sai vặt nói, "Ở chỗ này chờ ta." Sau đó theo tiếng đi đến. Không nghĩ tới thế nhưng là hắn. Dừng tay. Mạc Nguyệt Nhiên quát to một tiếng. Tân Vân thừa dịp phong ẩn Nguyệt phân tâm nháy mắt, vội vàng tránh ra nàng giam cầm, chạy trốn tới Mạc Nguyệt Nhiên phía sau, thân mình còn run rẩy hắn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy đối hắn. Phong ẩn Nguyệt nhìn trước mắt người, ánh mắt tôi tăm xuống dưới, nói, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được Mạc gia chủ. Nàng không chỉ có hủy hoại cùng nàng ước định, hiện tại còn hỏng rồi chuyện của nàng. Mạc Mộ cũng không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy An Vương. Mạc Nguyệt Nhiên trầm khuôn mặt nói, lại còn có gặp được nàng ở khinh nhục nam tử. Hử? Nơi này không có chuyện của ngươi, Mạc gia chủ vẫn là nhanh lên rời đi hảo." Phong ẩn Nguyệt giận dữ nói. Mạc tiểu thư Tần Vân run rẩy mà kêu lên. Mạc Nguyệt Nhiên quay đầu lại nhìn nhìn hắn, khẽ cau mày, sau đó đôi Phong ẩn Nguyệt nói, "Kia Mạc Mỗ liền trước cáo tử." Sau đó xoay người, lộ ra mỉm cười đối Tần Vân nói, "Tần công tử, ngươi cũng là gia cung đi." không bằng chúng ta đồng hành đi." Tần Vân cảm kích mà nhìn nàng, sau đó vội vàng gật gật đầu, hắn không thể lại lưu lại nơi này. "Chấm đã." Phong ẩn nguyệt kêu lên, sau đó chỉ vào Tần Vân nói, "Mạc gia chủ có thể rời đi, nhưng là hắn cần thiết lưu lại." Tần Vân sợ hãi mà nhìn Mạc Nguyệt Nhiên, mắt lộ cầu xin. Mạc Nguyệt Nhiên đối hắn lộ ra một cái an tâm tươi cười, sau đó đối Phong ẩn nguyệt nói, "An vương, lưu lại Tần công tử chỉ sợ không ổn." Hắn là bổn điện hạ vị hôn phu lang, Bùi Điện Hạ muốn hắn lưu lại, hắn liền nhất định đến lưu lại. Phong ẩn Nguyệt lạnh giọng cả giận nói, chính là bởi vì Tần công tử chưa cùng An Vương thành hôn, nếu lưu lại chỉ sợ sẽ đưa tới nhà thoại, tin tưởng An Vương cùng bệ hạ đều không nghĩ nhìn thấy loại sự tình này phát sinh đi. Phong Ảnh Nguyệt oán hận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi, nếu không phải phụ hậu nói tạm thời không thể cùng nàng sẽ rất mặt, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái kia tiện nhân. Thân Vân thấy Phong Ảnh Nguyệt rời đi sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc Nguyệt Nhiên thấy hắn kinh hồn chưa định bộ dáng, Ôn Nhu nói: "Tần công tử, mặc Mộ đưa ngươi già cùng đi." Tần Vân nhìn nàng, hơi hơi địa điểm một chút đầu, sau đó bước chân không xong mà đi theo nàng phía sau. Trên xe ngựa, Tần Vân cùng Mạc Nguyệt Nhiên tương đối ngồi, bên trong xe một trận trầm mặc. "Thần công tử ngươi còn hào đi?" Mạc Nguyệt Nhiên nhìn túi đầu Tần Vân hỏi. Nàng cũng là ở đêm đó tiệc tối thượng mới biết được hắn là An Vương tương lai phu lang, nhưng là cũng không cấm vì hắn tiếc hận, lấy Tần ra hiện tại cùng An Vương quan hệ. Hắn là không có khả năng được đến hạnh phúc. Thần Vân lắc lắc đầu, như cũ túi đầu. Ngươi không cần lo lắng, bậy hạ sẽ không làm người gả cho An Vương. Mạc Nguyệt Nhiên an ủi nói, nàng cho rằng hắn là bị vừa mới An Vương hành vi dò đến. Hơn nữa đêm đó tình hình nàng cũng xem ở trong mắt, bậy hạ sẽ không đồng ý cái này hôn sự. Thần Vân ngừng đầu nhìn nàng, trong mắt để lại nước mắt, đột nhiên lắc đầu. Mạc Nguyệt Nhiên thấy hắn bộ dáng, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đành phải nói, thần công tử, sẽ không có việc gì. Tân Vân hai mắt rưng rưng mà nhìn nàng, sau đó đột nhiên nhào vào trên người nàng lên tiếng khóc lớn. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn trong lòng ngược người, trong lòng chấn một chút, nàng chưa bao giờ an ủi quá hạo nhi ở ngoài Nam tử, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải nhẹ nhàng mà vô hàn bối, nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn thật sự bị sợ hai đi. Tân Vân không có nghe được nàng lời nói, vừa bãi mà lên tiếng khóc lớn. Qua thật dài thời gian, rốt cuộc ngừng lại, cảm thấy được chính mình thất thố. Sau đó vội vàng rời đi nàng ôm ốc, tìm kiếm xuống tay lủa lau nước mắt, chính là lại phát hiện khăn tay sớm đã rớt. "Cho ngươi." Mạc Nguyệt Nhiên đạm cười đưa ra một cái khăn tay, thấy Tần Vân kinh ngạc ánh mắt, giải thích nói, "Hạo Nhi khi còn nhỏ luôn khóc, cho nên ta tùy thời đều chuẩn bị xuống tay lửa, hiện tại đã thành thói quen." Tần Vân tiếp nhận khăn tay, lau khô trên mặt nước mắt, sau đó nói, "Mạc tiểu thư." Tần Vân thất thố. "Thần công tử không có việc gì liền hảo." Mạc Nguyệt Nhiên mỉm cười mà nói, sau đó nhìn hắn ảm đạm mặt. Nói, yên tâm đi, ngươi không gả cho An Vương. Nàng cho rằng hắn còn ở vì chuyện này lo lắng. Tân Vân nhìn nàng một hồi lâu, nói, lúc trước, là ta chính mình ứng dư cái này hôn sự. Mạc Nguyệt Nhiên có chút kinh ngạc. Mạc Tiểu Thư có thể hay không cho rằng Tần Vân là cái tham luyến quyền thế người? Tân Vân hỏi. Mạc Nguyệt Nhiên lắc lắc đầu, nàng nhìn ra được hắn không phải là người như vậy. Tân Vân cảm kích mà nhìn nàng, sau đó ấy nấy mà nói, lúc trước chỉ là muốn vì nãi mãi giải ưu. Chính là không tưởng hiện tại thế nhưng đem các nàng đẩy đến khốn cảnh chung. Mạc Nguyệt Nhiên có chút hiểu rõ, nói, đừng lo lắng, các nàng sẽ bảo vệ tốt ngươi. Chính là ta thật sự rất khổ sở, bởi vì ta tùy hứng cho rằng các nàng mang đến nhiều như vậy phiền thoái. Thân Vân đau thương mà lầm bầm nói. Mạc Nguyệt Nhiên cười cười, sau đó nói, các nàng là ngươi thân nhân, sẽ không sợ phiền thoái, chỉ biết sợ ngươi đã chịu thương tổn. Chính như nàng đối hảo nhi giống nhau. Thân Vân nhìn nàng, bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói không sai à. Khó trách Tuyết Nhi sẽ tức giận như vậy, bởi vì bọn họ là thân nhân a. Tân Vân lại lần nữa cảm kích mà đối nàng nói, "Cảm ơn, thật sự cảm ơn." Mạc Nguyệt Nhiên đạm cười gật gật đầu, hắn hẳn là thực hạnh phúc, có như vậy nhiều thân nhân yêu quý. Phần 99. Chương 100 Mưa gió điên báo. Tân Nhược vừa mới từ Phong Tiêu Điện trở lại Tuyết Phiêu Cung, đang muốn hướng phòng ngủ đi đến, lại thấy nguyên bản chủ phòng ngủ lại đèn sáng hỏa. Tân Nhược có chút nghi hoặc, từ bệ hạ dọn ly Tuyết Phiêu Cung, Tuyết Phiêu Cung thành hắn chỗ ở. Mà chủ phòng ngủ liền vẫn luôn không, hiện tại như thế nào sẽ đèn sáng đâu. Hắn đi qua nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra, đi vào, đi thấy một người ghé vào trên giường. Xuân Nhi. Tần Nhược kinh ngạc mà kêu lên, hắn như thế nào ở chỗ này. Hắn không phải hẳn là ở phong vi cung sao. Trên giường nhân thân tử chấn một chút, sau đó vội vàng đứng dậy, sau một lúc lâu mới quay đầu, trên mặt có còn sót lại nước mắt tích. Xuân Nhi, ngươi như thế nào đâu. Tần Nhược đi vào hắn, quan tâm hỏi. Xuân Nhi miễn cưỡng mà bài trừ một cái tươi cười, kêu lên, thần cha. Xuân Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở Hoàng hậu nơi đó sao? Tần Nhược nhìn khó hiểu hỏi. Tần cha, là bệ hạ làm Xuân Nhi hồi tuyết phiêu cung hầu hạ tần cha. Xuân Nhi nói, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Tần Nhược cẩn thận mà xem xét hắn, thật lâu sau, mới mở miệng hỏi, ngươi như thế nào sẽ ở bệ hạ phòng ngủ? Xuân Nhi trên mặt có kinh hoàng nói, tần cha. Xuân Nhi chỉ là muốn thu thập một chút nơi này mà thôi. Phải không? Tần Nhược nhẹ dọng hỏi, hẳn là không ngừng nguyên nhân này đi. Đúng vậy. Xuân Nhi cúi đầu, nẹ tranh Tần Nhược tìm kiếm ánh mắt, hắn không nghĩ làm hắn nhìn ra chính mình tâm tư. Xuân Nhi. Tần Nhược kêu lên, ngươi thích bậy hạ đi. Nếu không phải như thế nào sẽ chính mình một người tại đây thương tâm đâu? Xuân Nhi bỗng nhiên ngẳng đầu nhìn hắn, ngây người sau một lúc lâu, sau đó đột nhiên lắp đầu, kêu lên, không phải, Tần Cha. Xuân Nhi không có. Xuân Nhi, tần cha cũng là nam tử. Tần Nhược thở dài nói, mấy ngày nay tới giờ, hắn hành vi hắn đều xem ở trong mắt, nếu không phải hắn thích bệnh hạ, như thế nào sẽ phản bội thái hậu, như thế nào sẽ thề sống chết giữ gìn bệ hạ, càng sẽ không bởi vì bệ hạ đem hắn phái hồi tuyết phiêu cung mà thương tâm. Xuân Nhi nhìn tần nhược trên mặt khẳng định, biết chính mình rốt cuộc giấu không được hắn, vì thế hai đầu gối một quỳ, túi đầu, sau đó nước nợ nói, tần cha, Xuân Nhi đáng chết. Xuân Nhi biết chính mình không nên như vậy, Xuân Nhi thật sự đáng chết. Sau đó ngừng đầu, nói, chính là Xuân Nhi thật sự không chế không được chính mình, tần tra, Xuân Nhi đáng chết. Xuân Nhi tần nhược nâng dậy hắn, không đành lòng mà nói, người này làm sao khổ. Hắn hẳn là rất rõ ràng bệ hạ sẽ không đối hắn động tình. Tần tra, Xuân Nhi biết bệ hạ là không có khả năng thích Xuân Nhi, chỉ cần ngốc tại bên người nàng hầu hạ nàng. Xuân Nhi liền rất thỏa mãn Xuân Nhi rơi lệ đầy mặt mà nói. Chính là bệ hạ làm hắn trở về hầu hạ tần cha, hắn ngay cả ở bên người nàng hầu hạ cơ hội đều không có. Xuân Nhi, ngươi tưởng trở lại bên cạnh bệ hạ sao? Tân Đức hỏi, hắn cũng là hắn nhìn lớn lên A. Xuân Nhi bỗng nhiên gật đầu, nói, Xuân Nhi không cầu bất cứ thứ gì, chỉ nghĩ giống như trước như vậy ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ. Nhưng là hiện tại còn có thể thực hiện sao? Ta có thể cho ngươi trở lại bên cạnh bệ hạ? Tân Đức nói, ở bên cạnh bệ hạ càng nhiều trung tâm người càng tốt. Tần cha, Này khả năng sao? Xuân Nhi cũng không ôm hy vọng. Ta sẽ cùng bệ hạ nói làm ngươi trở về. Tân Nhược cười cười, nói. Xuân Nhi kinh hỉ mà nhìn hắn, kích động mà cười nói, cảm ơn tần cha. Cảm ơn. Hắn còn có thể xa xa mà nhìn nàng. Xuân Nhi, ngươi vì cái gì sẽ thích bệ hạ? Tân Nhược thật sự có chút không rõ, có thể là bởi vì hắn đã từng là thái hậu người. Bệ hạ cho tới nay đối hắn đều không có cái gì sắc mặt tốt, hắn vì cái gì sẽ thích nàng. Sau đó sắc mặt hơi đổi, tiếp tục nói, chính là Xuân Nhi, tần cha cần thiết nói cho ngươi, bệ hạ khả năng cả đời đều sẽ không đối với ngươi đọc tình, ngươi cần thiết rõ ràng mà nhớ kỹ. Hắn biết một người nếu có đấu kỵ chi tâm, liền sẽ trở nên thực đáng sợ. Xuân Nhi nhìn hắn, minh bạch hắn lo lắng, vì thế lắc lắc đầu, nói, tần cha, Xuân Nhi về sau sẽ không lại thích bệ hạ. Hắn sẽ đem này phân du củ tình cảm chôn ở trong lòng chỗ sâu nhất. Từ giờ trở đi. Bệ hạ chỉ là Xuân Nhi thề sống chết nguyện trung thành chủ tử. Hảo, thần cha ngày mai liền cùng bệ hạ nói. Tần Nhược vừa lòng mà cười nói, hắn tin tưởng hắn sẽ không làm ra thương tổn bệ hạ sự tới. Cảm ơn Tần cha. Xuân Nhi liễm đi trong lòng chua sót, mỉm cười mà tạ nói, này liền đủ rồi, từ giờ trở đi, nàng chính là hắn chủ tử, cả đời chủ tử. Mạc tiểu thương, tần vân thấy phía trước chậm rãi đi tới mạc nguyệt nhiên, vì thế kêu lên. Trong giọng nói có một tia kinh hỉ Hắn hôm nay vốn là nghĩ đến trong miếu cầu phúc, chính là không nghĩ tới mới từ trong miếu ra tới, thế nhưng gặp được nàng. Mạc Nguyệt Nhiên xoay người lại, thấy Tần Vân, vì thế đi lên trước, mỉm cười mà nói, Tần Công Tử. Mạc tiểu thư như thế nào lại ở chỗ này? Tần Vân hỏi, ngày đó nàng đưa hắn hồi phủ, hắn đều không có tới kịp cảm tạ nàng. Mạc mộ xem hôm nay thời tiết không tồi, cho nên liền ra tới đi một chút. Mạc Nguyệt Nhiên trả lời, sau đó nhìn về phía cách đó không xa chỗ miếu, tiếp tục nói. Tần công tử là tới dâng hương sao. Ấn. Tần vân là tới vì người nhà cầu phúc. thần vân mỉm cười trả lời. kia mạc mô không ngại ngại tần công tử, đi trước cáo lui. Mạc nguyệt nhiên nói xong, sau đó xoay người rời đi. Mạc tiểu thư. thần vân kêu lên, không biết mạc tiểu thư muốn đi nơi nào. Hắn muốn tìm cơ hội cảm ơn nàng ngày đó cứu rút. Mạc nguyệt nhiên sửng sốt một chút, sau đó cười nói, chỉ là tùy tiện đi một chút mà thôi. kia mạc tiểu thư hay không nguyện ý làm tần vân tiếp khách đâu Thần Vân đề nghị nói, nàng hẳn là đối phong đều không quen thuộc đi. Nay tựa hồ không tốt lắm đâu. Mạc Mô không nghĩ phiền toái Tần công tử. Mạc Nguyệt Nhiên huyền cự nói, hơn nữa hắn một cái nam tử, cùng nàng ở bên nhau khả năng không ổn. Mạc tiểu thư sợ Tần Vân vì ngươi mang đến phiền toái. Thần Vân ảm đạm nói, hắn chỉ là tưởng cảm ơn nàng mà thôi. Tần công tử hiểu lầm, Mạc Mô sợ chậm chế Tần công tử. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn âm xuống dưới mặt, an ủi nói, sẽ không, ta vừa mới kỳ xong phúc. Đã không có việc gì, hơn nữa ta cũng tưởng cảm ơn Mạc Tiểu Thư ngày đó cứu giúp tri ân, thỉnh Mạc Tiểu Thư không cần cự tuyệt. Thần Vân dơ lên nhàn nhạt tươi cười, nói. Mạc Nguyệt Nhiên nhìn hắn gương mặt tươi cười, có chút thất thần, sau một lúc lâu, phục hồi tinh thần lại, cười cười, nói, kia Mạc Mỗ liền phiền toái tần công tử. Cảm ơn Mạc Tiểu Thư. Thần Vân cười nói, sau đó đối Mạc Nguyệt Nhiên nói, Mạc Tiểu Thư thỉnh. Mạc Nguyệt Nhiên đạm cười cùng hắn sóng vai mà đi phong tiêu điện hả Mạc Phi nương nương cầu kiến. Xuân Nhi đi vào tới, bẩm báo nói. Chính như tần cha theo như lời, bậy hạ làm hắn trở về, lại còn có ở phong tiêu điện hầu hạ nàng, hắn thật sự thực thỏa mãn. Phong ẩn tuyết ngừng đầu, nhìn nhìn hắn, nàng không rõ vì cái gì mãi cha một hai phải nàng lưu chứ hắn, nhưng là vì muốn mãi cha an tâm, cũng đáp ứng rồi, nàng đối hắn nói, làm hắn vào đi. Xuân Nhi lĩnh mệnh lui ra. Mạc Nguyệt Hạo vẻ mặt ý cười mà đi đến, ở Vũ Nhi nhắc nhở hạ, được rồi một chút lễ Nói, vậy hạ, ta cho ngươi làm điểm tâm, ngươi nếm thử đi. Sau đó tử vũ nhi trong tay đoan quá một mâm điểm tâm, đi đến bên người nàng. Phong ẩn tuyết nghi hoặc mà nhìn bàn điểm tâm, sau đó lại nhìn nhìn hắn, nói, ngươi trước bùng đi. Mạc Nguyệt Hạo mặt tảm đạm xuống dưới, vì thế nói, vậy hạ, ngươi không thích sao. Hiên ca ca nói ngươi thực thích ăn loại này điểm tâm. Lạc Hiên. Phong ẩn tuyết khó hiểu hỏi, vì cái gì hắn sẽ nhắc tới Lạc Hiên đâu. Đúng vậy. Mạc Nguyệt Hạo lại lần nữa nở nụ cười, nói, là hiên ca ca dạy ta làm. Ngươi xem, giống không giống. Phong ẩn tuyết lại lần nữa nhìn nhìn bản trung điểm tâm, xác thật là cùng lạc hiên làm rất giống, đang muốn nói chuyện, lại phát hiện Mạc Nguyệt Hạo ngón tay quấn lấy băng gạc, nhữ nhữ mày, hỏi, ngươi tay làm sao vậy? Mạc Nguyệt Hạo vội vàng bùng âm, đem tay xúc ở sau người, nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn không thể làm nàng biết đến. Nếu làm nàng biết hắn liền têu thùa đều sẽ lộng thương tay nói, nàng sẽ càng thêm không thích hắn. Bên người nàng người đều sẽ rất nhiều tài nghệ, nếu bị nàng biết hắn liền Nam Hải tử việc đều không biết, nàng không biết sẽ thấy thế nào hắn. Vũ Nhi Phong ẩn tuyết nhìn về phía Vũ Nhi, hỏi Nếu hắn ra chuyện gì, nàng vô pháp hướng Mạc Nguyệt nhiên công đạo. Đã xảy ra chuyện gì? Vũ Nhi không cho nói. Mạc Nguyệt hạo trừng mắt hắn, nói Vũ Nhi Phong ẩn tuyết trầm rọng lại lần nữa hỏi Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vũ Nhi nhìn công tử liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là quyết định nói ra, vì thế nói, hồi bệ hạ, công tử là ở làm theo bao là lộn thương. Vũ Nhi. Mạc Nguyệt Hạo dầm dầm chân giận dữ mà kêu lên, sau đó nhìn về phía phong ẩn tuyết, nói, ta chỉ là không cẩn thận mà thôi, về sau sẽ không. Hắn không nghĩ nàng biết chính mình cái gì đều sẽ không. Vì cái gì phải làm theo bao? Phong ẩn tuyết hỏi, lại còn có đem ngón tay biến thành như vậy? Mạc Nguyệt Hạo cúi đầu. Nói, Hiên ca ca ở làm theo bao tặng cho ngươi, ta cũng muốn đưa ngươi một cái. Phong ẩn tuyết có chút bất đắc dĩ, nắm lấy hắn tay, cẩn thận xem kỹ, đối Vũ Nhi hỏi, kêu ngựa y thì xem qua sao. Vũ Nhi trả lời, không có, nhưng là nô tỷ đã vì chủ tử thượng dược. Bởi vì công tử không chuẩn kêu ngựa y thì Vũ Nhi ở trong lòng bồi thêm một câu. Đúng vậy, đã không đau. Mạc Nguyệt Hạo vội và ngứng hòa nói, hắn nhưng không nghĩ làm ngựa y thì xem, mất mặt đã chết. Phong ẩn tuyết buông xuống hắn tay Nói, về sau không cần tê ơ. Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe nàng lời nói, đôi mắt đỏ lên, nói, ta biết ta cái gì đều không biết, nhưng là ta sẽ học, ngươi không cần sinh khí, không cần chán ghét ta. Phong ẩn tuyết thở dài một hơi, nói, ta không có sinh khí, chỉ là không nghĩ ngươi bị thương mà thôi. Thật sự. Mạc Nguyệt Hạo nhìn Phong ẩn tuyết, phát hiện trên mặt nàng thật sự không có chút nào tức giận, mới vừa rồi yên lòng. Về sau không cần ở tê Phong ẩn tuyết lại lần nữa nói. Không cần ta nhất định phải học được." Mạc Nguyệt Hạo cố chấp mà nói, "Hiên ca ca, Trần ca ca đều sẽ, hắn cũng nhất định phải sẽ." Ngươi Phong Ẩn Tuyết thật sự lấy hắn không có cách nào, vì thế đành phải nói, "Kia về sau cẩn thận một chút." "Ừm." Mạc Nguyệt Hạo cười nói, sau đó bưng lên mâm, lấy lòng cười nói, "Ngươi nếm thử, xem ăn ngon không." Này đó điểm tâm chính là hắn cùng Hiên ca ca học thật lâu mới làm tốt. Phong Ẩn Tuyết nhìn bản trung điểm tâm, không có động thủ. Mạc Nguyệt Hạo nhìn nàng, sau đó nói, Ngươi lo lắng ta sẽ giống lần trước như vậy hạ dược sao? Phong Ẩn Tuyết mặt người, nàng sắc thật là không yên tâm, hơn nữa lấy hắn tính tình nàng không dám bảo đảm hắn sẽ không. Ngươi thật sự sợ a? Mạc Nguyệt Hạo bĩu môi, nói, ngươi yên tâm, tỷ tỷ đã đã cảnh cáo ta, ta sẽ không lại làm những cái đó chọc ngươi tức giận sự, ngươi tin tưởng ta được không? Phong Ẩn Tuyết nhìn hắn ấy, nãy cùng chờ mất mặt, nói, ta tin tưởng ngươi. Nhìn dáng vẻ của hắn sắc thật không giống như đang nói dối. "Hảo. Vậy ngươi nếm thử đi." Mạc Nguyệt Hạo lại lần nữa cười nói. Phong ẩn tuyết đang muốn về khởi một khối, mà Xuân Nhi cũng vội vội vàng vàng mà đi đến, kinh hoàng thất thú mà kêu lên, bậy hạ. Phong ẩn tuyết đang muốn trách cứ hắn, lại thấy hắn phía sau vẻ mặt tái nhận Tân Vân. Đã xảy ra chuyện gì? Phong ẩn tuyết đi đến hắn bên người, hỏi. Tân Vân thấy nàng, phục hồi tinh thần lại, cũng quýt mà túm chặt Phong ẩn tuyết tay, kêu lên, tuyết Nhi, mau đi cứu nàng, mau đi à. Biểu ca, người trước bình tĩnh một chút Phong ẩn tuyết đôi tay đặt ở trên vai hắn, hỏi: "Ngươi muốn Tuyết Nhi đi cứu ai?" Tần Vân vẻ mặt sợ hãi mà kêu lên: "Mạc tiểu thư, đi cứu Mạc tiểu thư." Phanh Mạc Nguyệt Hạo đôi tay buông lỏng, điểm tâm sái lạc đầy đất, hắn bước nhanh đi đến Tần Vân trước mặt, kêu lên: "Tỷ tỷ của ta làm sao vậy, ngươi mau nói à. Tân Vân nhìn chúng bọn họ hai cái, áp xuống trong lòng sợ hãi, trấn định mà nói: "Hôm nay ta cùng Mạc tiểu thư ở phòng đều vùng ngoại ô Du ngoạn, đột nhiên xuất hiện một đám hắc y liệp nhân, nói muốn mời ta đến một chỗ." Mạc Tiểu Thư chặn bọn họ, làm ta thoát thân trở về. Tuyết Nhi. Ngươi mau phái người đi liền nàng A. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, nếu biết đến lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không đưa ra muốn bồi nàng, đều là hắn sai, là hắn liên lụy nàng. A. Mạc Nguyệt Hạo lên tiếng khóc lên, sau đó cung quýt mà ra bên ngoài chạy, trong miệng kêu lên, ta muốn đi cứu tỷ tỷ Hạo Nhi. Phong ẩn tuyết vội vàng giữ chặt hắn, nói, người trước đừng có gấp, ta sẽ phái người đi. Trứng bình tĩnh một chút. Nô Mạc Nguyệt hạ ôm nàng, nghẹn ngào nói, "Ngươi nhất định phải cứu Tỷ Tỷ." Tỷ Tỷ không thể xảy ra chuyện, nàng là hắn duy nhất thân nhân a. "Hảo, ta nhất định sẽ cứu nàng, nhất định sẽ." Phong ẩn tuyết sắc mặt dị thường âm trầm, ôm hắn bảo đảm nói. Vũ Nhi ở một bên nhìn, cũng chỉ có thể lo lắng xông, gia chủ nhất định không thể có việc a. "Đồ vô dụng." Phong ẩn Nguyệt dùng sức vung lên, đem quỷ trên mặt đất người té ngã gấp tưởng. Thuộc hạ đang chết. Người nọ vội vàng trở lại phong lẩn Nguyệt trước mặt, lại lần nữa quỷ, thỉnh tội nói. Ừ, liền tính ngươi chết 1.000 lần cũng dùng. Phong lẩn Nguyệt cả giận nói, kế hoạch thất bại, người nọ nhất định sẽ có điều cảnh giác. Này đàn vô dụng phế vật. Nguyệt Nhi, hiện tại không phải tức giận thời điểm. Vẫn luôn tính tọa ở bên Thái Hậu mở miệng nói, vốn dĩ tưởng trước bắt lấy tần vân, dùng tốt tới hiếp bước tần ra. Hiện tại kế hoạch thất bại, này một bước chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì Thái hậu đối trên mặt đất người hỏi, cái này kế hoạch hẳn là thực tinh vi, vì cái gì sẽ thất bại? Thuộc hạ đáng chết, vốn dĩ sự tình là thực thuận lợi, nhưng là thuộc hạ không nghĩ tới tần công tử cùng Mạc Nguyệt Nhiên ở bên nhau, càng không nghĩ tới Mạc Nguyệt Nhiên biết võ công. Trên mặt đất người theo thật bẩm báo nói, Mạc Nguyệt Nhiên, phong ẩn nguyệt oán hận mà kêu lên, lại là nàng. Bọn họ hiện tại thế nào? Thái hậu hỏi, hiện tại cần thiết tưởng hảo bước tiếp theo nên làm như thế nào, ly tế thiên thời gian đã không xa. Tần công tử chạy thoát, mà Mạc Nguyệt Nhiên bị thuộc hạ đả thương, rớt xuống huyền ngai, chỉ sợ không sống nổi. Trên mặt đất người trả lời. Ừ. Đã chết tốt nhất, bằng không bùn điện hạ tuyệt đối sẽ không nhẹ tha nàng. Phong ẩn Nguyệt cả giận nói. Người đi về trước. Thái hậu đối trên mặt đất người mệnh lệnh nói. Người nọ lĩnh mệnh rời đi. Phong ẩn Nguyệt nhìn phụ thân, hỏi. Phụ hậu, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Nàng hẳn là sẽ có điều cảm thấy. Tế thiên liền mau đến Hiện tại chúng ta cũng không thể làm cái gì để tránh bị nàng bắt được cái gì nhược điểm, chỉ có thể chờ đến nàng rời đi hoàng cung mới có thể động thủ. Thái hậu trầm tư sau một lúc lâu, nói: "Nhi thần sẽ chuẩn bị tốt hết thảy." Phong Ẩn Nguyệt vẻ mặt tối tăm mà nói, "Chỉ cần giết nàng, không chế được hoàng cung mấy người kia là có thể lợi dụng bọn họ kiềm chế Thẩm Thanh." Phong Tiêu điện nội một mảnh mây đen. Phong Ẩn Tuyết nghe xong vung ngân hồi báo, vẻ mặt trầm trọc. Ma Ma Nguyệt Hạo tắc ngơ ngác mà đứng, không thể tin được chính mình nghe được Người xác định sao? Phong ẩn tuyết hỏi, nàng thật sự hy vọng vô ngân nghĩ sai rồi. Thuộc hạ xác định. Vô ngân trầm giọng trả lời, hắn biết môn chủ không nghĩ tin tưởng, nhưng là xác thật là thật sự. Lập tức phái người đến đấy vượt tìm, xong thì gặp người phong ẩn tuyết dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, chết phải thấy thi thể. Mạc Nguyệt Hạo vừa nghe đến chết phải thấy thi thể, trong mắt cuồng loạn lên, bổ nhào vào vô ngân trên người, quá lớn, người nói dối. Tỷ tỷ sẽ không chết. Người nói dối. Gạt người. Tỷ tỷ sẽ không ném xuống hắn. Hạo Nhi, bình tĩnh một chút. Phong ẩn tuyết kéo ra hắn, đối vô ngân nói, người đi trước âm thầm điều tra, ta sẽ kêu phong tướng quân phái thị vậy đi. Thuộc hạ cáo lui. Vô ngân lính mệnh rời đi. Còn có, điều tra rõ là ai làm. Phong ẩn tuyết sắc bén mà mệnh lệnh nói, nàng biết chuyện này sẽ không liền như vậy kết thúc, có lẽ này chỉ là một cái bắt đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Vô ngân ngừng lại, đắc. Người không cần đi. Tỷ tỷ sẽ không chết Mạc Nguyệt Hạo dùng sức đẩy ra phong ẩn tuyết, đuổi theo vô ngân, lươn tiếng kêu lên. Hạo Nhi, phong ẩn tuyết đem hắn nắm chặt, an ủi nói, Hạo Nhi, tỷ tỷ sẽ không chết, nàng sẽ không. Tin tưởng ta, nàng hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể tận lực mà an ủi hắn. Đúng vậy, công tử, gia chủ sẽ không xảy ra chuyện, công tử Vũ Nhi cũng nước nở nói, gia chủ sẽ không ném xuống công tử. Nhất định sẽ không. Mạc Nguyệt Hạo như cũng dây rua. Đột nhiên thoáng nhìn một bên dại ra mà ngồi dưới đất tần vân, sau đó đông nhiên tránh ra phong ẩn tuyết, chạy đến hắn trước mặt, phẫn hận mà đâm đánh hắn, khóc giống nói, đều là ngươi. Đều là ngươi. Là ngươi hại chết tỷ tỷ Vì cái gì? Vì cái gì muốn hại chết tỷ tỷ à? Phong ẩn tuyết ổn định thân mình, sau đó vội vàng tiến lên ôm lấy hắn, an ủi nói, hạo nhi, tỷ tỷ sẽ không chết. Nàng biết hắn thực thương tâm, nhưng là hiện tại không phải quái bất luận kẻ nào thời điểm. Mạc Nguyệt Hạo không để ý đến nàng, như cũ điên cuồng mà giãy giụa, "Quất, ngươi đem tỷ tỷ trả lại cho ta. Đem tỷ tỷ trả lại cho ta." "Hỗn đản! Là ngươi hại chết tỷ tỷ. Vì cái gì ngươi không chết đi a?" Đem tỷ tỷ còn đột nhiên, Mạc Nguyệt Hạo thân mình chấn một chút, sau đó hôn mê bất tỉnh. "Công tử, ngươi làm sao vậy?" Vũ Nhi nôn nóng mà kêu lên. Phong ẩn Tuyết vội vàng đem hắn bế lên, hướng thiên điện phòng ngủ đi đến, lớn tiếng kêu lên, "Mau đi kêu ngựa y đi." Hề. Đôi mắt đảo qua vẫn như cũ dại ra Tần Vân, lại lại lần nữa phân phó nói, Xuân Nhi, nhìn Tần Công Tử, đi thông chi hoàng hậu. Xuân Nhi vội vàng phân phó ngoài điện cung hậu, sau đó đi đến Tần Vân bên người, đem hắn nâng dậy, lo lắng hỏi, Tần Công Tử, ngươi còn hảo đi. Tần Vân không có nghe được hắn nói, ngơ ngác mà đứng, đầy mặt nước mắt. Là hắn hại nàng. Là hắn hại nàng. Mạc Phi nói không sai, nếu không phải hắn ngạnh phải vì nàng tiếp khách, nếu không phải hắn mang nàng đến vùng ngoại ô. Nếu không phải vì cứu hắn, nàng liền sẽ không truy nhai, nếu thật sự phải có người chết nói, hắn tình nguyện chết chính là hắn. Ông trời, nàng ngàn vạn không cần có việc a Chỉ cần nàng tồn tại, muốn hắn làm cái gì đều nguyện ý. Phần 100 Trước 101 cuối cùng quyết đoán Phong Trạch Trần vừa nghe đến cung hầu bẩm báo, vội vàng đuổi tới phong tiêu điện. Vậy hạ, phong Trạch Trần đi vào nhiễu chặt mày phong ẩn tuyết, kêu to nói. Phong ẩn tuyết đối hắn gật gật đầu. Sau đó đối đem xong mạch ngựa Y Li nói, "Ngựa Y Li, làm sao vậy?" Ngựa Y y chắp tay nói, "Hồi bệnh hạ, Mạc Phi nương nương chỉ là nhất thời khó thở công tâm cùng thương tâm quá độ mới có thể té xịu mà thôi, không có trở ngại, thần sẽ khai chút ngưng thần phương thuốc, thỉnh bệnh hạ yên tâm." "Ân, đi xuống đi." Phong ẩn Tuyết hơi chút tiến lòng, sau đó đối bên cạnh vẻ mặt lo lắng Vũ Nhi nói, "Vũ Nhi, mau đi sắc thuốc." "Đúng vậy." Vũ Nhi nhìn công tử liếc mắt một cái, sau đó đi theo ngựa y đi ra ngoài. Bội hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Trạch trấn hỏi, vừa mới cung hầu cũng chỉ là nói Hạo Nhi té xỉu mà thôi, mà khác cái gì cũng chưa nói. Mạc Nguyệt Nhiên đã xảy ra chuyện. Phong Ẩn Tuyết vì Mạc Nguyệt Hạo đáp chân đang hoàng, trả lời, ngự khí có chút âm trầm. Mạc ra chủ ra chuyện gì? Phong Trạch Trần vội vàng hỏi, khó trách Hạo Nhi sẽ như vậy, hắn biết Hạo Nhi thực để ý hắn tỉ tỉ. Có người muốn bắt biểu ca, Mạc Nguyệt Nhiên vì cứu hắn rơi xuống huyền ngay. Phong Ẩn Tuyết nhìn trên giường Mạc Nguyệt Hạo hãy nấy mà nói. Bệ hạ, không cần quá mức tự trách. Phong Trạch Trần An ủi nói, những người đó hẳn là hướng về phía bệ hạ tới đi. Là ta hại nàng. Phong ẩn tuyết sâu kín mà trả lời, hạo nhi nói là biểu ca hại nàng, kỳ thật chân chính đầu sỏ gây tội hẳn là ta. Bệ hạ, bọn họ sẽ không trách người, không cần tự trách. Phong Trạch Trần An ủi nói, sau đó tách ra đề tài, nói, bệ hạ, là người nào làm. Phong ẩn tuyết lắc lắc đầu, tuy rằng đã đoán được khả năng sẽ là ai nhưng là nàng không có chứng cứ. Ta đã phái người đi tra xét. Phong Trạch trần còn muốn nói cái gì, nhưng là thấy trên giường Mạc Nguyệt Hảo chậm rãi mở hai mắt, vì thế kêu lên, Hạo Nhi tỉnh. Phong ẩn tuyết cũng nhìn hắn, nhẹ nhàng mà kêu lên, Hạo Nhi. Mạc Nguyệt Hạo mơ mơ màng màng mà ngồi dậy, tự hồ không rõ chính mình làm sao vậy, sau đó lại đột nhiên gian nhớ tới cái gì dường như, dãy rủa mà đứng dậy, kêu lên, Tỷ Tỷ. Ta muốn đi cứu Tỷ Tỷ. Tỷ Tỷ. Hạo nhi Ngươi bình tĩnh một chút. Phong Ẩn Tuyết đem ôm vào trong lòng ngực, kêu lên. Ngươi buông ta ra, ta muốn đi tìm tỷ tỷ. Mạc Nguyệt Hạo rãy rựa, khóc thút thít nói, hắn không thể ném xuống tỷ tỷ một người mặc kệ a. Hạo nhi, ta sẽ cứu nàng, nhất định sẽ. Phong Ẩn Tuyết kiên định mà hứa hẹn nói. Phong Trạch Trần cũng vội vàng khuyên nhủ, Hạo nhi, bệ hạ nói nhất định sẽ cứu Mạc gia chủ, liền nhất định sẽ. Ô ô ô. Mạc Nguyệt Hạo lên tiếng khóc lớn, kêu lên, tỷ tỷ, ta muốn tỷ tỷ. Phong ẩn tuyết ôm hắn, tùy ý hắn bừa bãi mà khóc lóc, thật lâu sau mới nói nói, Hạo Nhi, ta nhất định sẽ cứu trở về nàng. Nay không chỉ có là đối hắn hứa hẹn, cũng là đối chính mình hứa hẹn. Hạo Nhi, mặc ra chủ nhất định sẽ không có việc gì, ngươi yên tâm. Phong trạch trần cũng ở một bên nói. Mặc Nguyệt Hạo hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, hoài nghi mà nhìn bọn họ, lầm bầm nói, thật sự, thật sự. Ta thể. Phong ẩn tuyết vẻ mặt kiên định mà nói. Hạo Nhi, trần ca ca cũng thể. Phong Trạch Trần ở một bên hướng Hoa nói, "Mạc Nguyệt Hạo trừng mắt xuống dưới, túi đầu, trên mặt lo lắng cùng sợ hãi vẫn chưa dặm đi. Tỷ tỷ, ngươi không cần ném xuống Hạo Nhi a." "Vậy hạ, Phong tướng quân cầu kiến." Xuân Nhi đi đến, bẩm báo nói. Phong Ẩn Tuyết vừa nghe, vội vàng đứng dậy, mà Mạc Nguyệt Hạo vội vàng giữ chặt tay nàng, run rẩy mà kêu lên, "Không cần đi." Hắn thật sự thực sợ hãi một người đợi. Phong Ẩn Tuyết vô vỗ hắn tay, nhẹ giọng nói, "Hạo Nhi, ta hiện tại muốn đi gặp Phong tướng quân." Thực mau trở lại, làm Trạch Trần trước tiên ở nơi này bồi ngươi hảo sao. Nàng biết hắn hiện tại rất muốn người bồi, nhưng là nàng cần thiết đi xử lý chuyện này. Hạo Nhi, Trần ca ca ở chỗ này bồi ngươi. Phong Trạch Trần ôn nung nói. Mạc Nguyệt Hạo nhìn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, buông lỏng ra gắt gao nắm lấy tay, vẻ mặt cầu xin mà nhìn Phong Vẩn Tuyết, nói, ngươi nhất định phải đem tỷ tỷ cứu trở về tới. Nhất định sẽ, yên tâm. Phong Vẩn Tuyết hứa hẹn nói, sau đó khởi bước rời đi Mạc Nguyệt Hạo dựa vào phong trạch Trần trong lòng ngực, đôi tay vẫn không cấm run rẩy, hắn thật sự rất sợ tỷ tỷ sẽ nem xuống hắn một người, thật sự rất sợ a. Phong Tiêu điện chính điện. Phong ẩn Tuyết đem sự tình nói cho Phong Mục Dạng, sau đó nhìn nàng, nghiêm túc mà mệnh lệnh nói, "Trẫm muốn ngươi phái người tiến đến tìm kiếm Mạc gia chủ tin tức." "Thần tuân mệnh." Phong Mục Dạng lĩnh mệnh nói, sau đó trầm tư sau một lúc lâu, nói, "Thần cho rằng việc này không đơn giản." "Chớ biết." Phong ẩn Tuyết nhàn nhạt mà đáp, Nhưng là trong mắt lại lóe phẫn nộ hỏa hoa. Bệ hạ chuẩn bị như thế nào xử lý? Phong Mục Dạng hỏi, bọn họ hẳn là sẽ mau ra tay đi. Phong tướng quân, ly tế thiên còn có bao nhiêu thời gian? Phong ẩn tuyết không đáp hỏi lại. Còn có 10 ngày. Phong Mục Dạng trả lời, sau đó kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, bệ hạ ý tứ là bọn họ sẽ ở tế thiên khi động thủ. Mẫu hoàng di mệnh, tế thiên lúc sau nàng liền phải rời đi, đây là nàng cuối cùng cơ hội, hơn nữa cũng là tốt nhất cơ hội. Phong ẩn tuyết trả lời, bệ hạ, thần lập tức đi chuẩn bị. Phong mục dạng khẩn trương mà nói, Hoàng Lăng Tế Thiên không thể mang binh đi vào, hiện giờ chỉ có thể phái một ít võ công cao cường thị vệ đi hộ giá. Không cần, phong tướng quân chỉ cần chuyên tâm tìm kiếm mạc gia chủ là được. Phong ẩn tuyết cự tuyết nói, chính là bệ hạ, nếu bọn họ thật sự ở Tế Thiên khi động thủ, thần sợ sẽ phong mục dạng không tán đồng mà nói. Phong tướng quân, ngươi hiện tại liền điều phái nhân thủ sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm cẩn thận Đến lúc đó khả năng sẽ càng thêm kho ứng đối." Phong Ẩn Tuyết giải thích nói. "Chính là bệ hạ Phong Mục dạng như cũ không yên tâm." "Hảo, chấm sẽ tự xử lý, phong tướng quân chỉ cần dựa theo chấm nói đi làm là được." Phong Ẩn Tuyết không dung phản bác mà nói. "Thần tuân mệnh." Phong Mục dạng nói, "Thỉnh bệnh hạ cẩn thận." "Yên tâm đi, mẫu thân." Phong Ẩn Tuyết cười cười, tiếp tục nói, "Ta sẽ không làm trạch Trần Thủ Tiết." Phong Mục dạng nhìn nàng, một hồi lâu ngây, mới vừa rồi hồi lấy cười, nói, Thiên thần liền an tâm rồi. Sau đó hành lễ lui ra. Nếu nàng nói như vậy liền nhất định có 10 phần phần thắng. Phong Ẩn Tuyết nhìn nàng rời đi sau, rũ xuống mi mắt, che lại trong mắt tàn nhẫn, năm ngón tay thu vào lòng bàn tay. Nàng biết bọn họ sẽ không buông tay, nàng có thể chịu đựng bọn họ có thể đối nàng làm bất cứ chuyện gì, nhưng là nàng tuyệt đối không thể chịu đựng làm cho bọn họ thương đến chính mình bên người người. Tân phủ. Tân Lam nhìn vẻ mặt thống khổ tôn tử, an ủi nói, Vân Nhi, ngươi không cần quá mức với tự trách. Nàng sẽ không có việc gì. Hôm nay bệ hạ đem nàng triệu tiến cung, lĩnh hội dạy ra Vân Nhi, nói cho nàng sự tình trải qua. Nãi nãi, là Vân Nhi hại nàng. Thần Vân thống khổ mà thấp hồ, là hắn liền hại nàng A. Vân Nhi, nãi nãi biết ngươi không nghĩ, không cần khổ sở. Thần Lam ôn nu an uổi nói. Không phải, nãi nãi, là Vân Nhi hại nàng. Thần Vân đầy mặt nước mắt mà nói. Vân Nhi, chuyện này không phải đơn giản như vậy, không phải ngươi một người trách nhiệm. Tân Lam nói, nếu thật sự muốn truy cứu cuối cùng trách nhiệm nói, như vậy muốn phụ trách hẳn là bệ hạ. Nãi nãi. thân Vân nhìn tổ mẫu, khó hiểu hỏi, ngươi biết là ai làm sao? Vân nhi, những người đó muốn bắt ngươi chỉ là tưởng uy hiếp mãi nãi thôi. Tần Lam trầm giọng nói, nàng không nghĩ nhìn thấy hắn lại tiếp tục như vậy thống khổ tự trách. Là An Vương sao? thân Vân hỏi, là bởi vì chính mình không chịu gả cho nàng sao? Hiện tại không có chứng cứ, nhưng là ly An Vương ly kinh thời gian không nhiều lắm. Nàng sẽ không cứ như vậy buông tay Thần Lam nói vậy hạ cũng đã hướng nàng ám chỉ Nàng muốn phản kích Kia hiện tại làm sao bây giờ Tần Vân khẩn trưng hỏi Hắn không nghĩ tái kiến bên người người đã chịu thương tổn Ngãi mãi sẽ cùng bệ hạ xử lý Ngươi không cần lo lắng Thần Lam nhàn nhạt mà nói Không có nhiều lời Thần Vân không có lại truy vấn Biết chính mình là giúp không được gì trầm mặt trong chốc lát Sau đó nói Ngãi mãi Vân Nhi tưởng tiến cung Vân Nhi Hiện tại trong cung thực không bình tĩnh Nếu ngươi hiện tại tiến cung nói, vậy hạ khả năng vô pháp chiếu cố đến ngươi. Thần Lam nói, trong giọng nói có không tán đồng. Vân Nhi biết, chính là bởi vì hiện tại trong cung không an toàn, cho nên Vân Nhi mới càng muốn vào cung. Thần Vân kiên quyết mà nói. Vì cái gì? Thần Lam khó hiểu hỏi. Mạc Tiểu Thư vì cứu Vân Nhi sinh tử chưa biết, mà Mạc Phi lại thương tâm quá độ mà thẻ xỉu, Vân Nhi muốn đi chiếu cố hắn. Thần Vân giải thích nói, hắn hiện tại nhất định rất hận hắn đi. Cho nên hắn tưởng chỉ mình lực lượng. Chiếu cố hắn. Tần Lam thấy Tần Vân trong mắt kiên quyết, trầm tư trong chốc lát, nói, Hảo đi, mãi mãi sẽ phải người đưa người tiến cung. Bậy hạ hẳn là sẽ phái người bảo hộ hậu cung người, vẫn nhi theo chân bọn họ ở bên nhau hẳn là so ngốc tại Tần Phủ càng thêm an toàn. Hồng ảnh gặp qua môn chủ. Phong ẩn tuyết trầm khuôn mặt, hỏi, Hồng ảnh có việc sao? Hồng ảnh rất ít chủ động tìm nàng. Đúng vậy. Hồng ảnh nói, thuộc hạ vừa mới biết tin tức, Phong đều trong vòng xuất hiện mình lâu người Hơn nữa thuộc hạ còn tra được các nàng cùng An Vương người tựa hồ có tiếp xúc. Minh Lâu. Phong ẩn tuyết cao mày, lầm bẩm thì thầm. Sau đó nhìn hông ảnh, hỏi, ta đã từng kêu các ngươi tra quá Minh Lâu, có kết quả sao? Nàng nhớ rõ lúc ấy nhị hoàng tỷ cũng cùng bọn họ tiếp xúc quá, là vì hôm nay sao? Thuộc hạ đã từng phái người tra quá, nhưng là được đến tin tức lại rất thiếu, các nàng tổ chức thập phần nghiêm mật. Hông ảnh trả lời, trong giọng nói có chút ảo não. Đem biết đến tình huống nói đến nghe một chút. Phong ẩn tuyết nói, xem ra Minh Lâu cũng quấn vào trận này tranh đấu. Là. Hồng ảnh đáp, sau đó nói, Minh Lâu là mấy năm nay nhanh chóng quật khởi sát thủ tổ chức. Lâu chủ nghe nói là cái nam tử, dưới trướng có 10 tên đứng đầu sát thủ, toàn bộ đều là nữ tử. Lần này Minh Lâu xuất hiện ở phòng đều sát thủ chung, trong đó liền có 5 tên chính là những người này. Phong ẩn tuyết mày nhăn căng khẩn, trầm mặc, xem ra nhị hoàng tỷ là trí tại tất đắc. Môn chủ. Hồng ảnh kêu lên. Người đi về trước đi Phong ẩn tuyết nói, sau đó tiếp tục trầm mặc. Hồng ảnh thấy thế, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng rời đi. Xuân Nhi. Phong ẩn tuyết lớn tiếng kêu lên. Chỉ chốc lát sau, Xuân Nhi đi đến, kêu lên, bậy hạ. Đi phượng tảo cung thỉnh Thái Hậu đến tổ miếu. Phong ẩn tuyết phân phó nói. Xuân Nhi ngần người, sau đó lĩnh mệnh nói, nô Tỳ tuân mệnh. Sau đó nghi hoặc lui ra. Phong ẩn tuyết hướng cửa đi đến. Mẫu Hoàng Nhi thần biết người luyến tiếp bọn họ. Hiện tại Nhi thần liền cho bọn hắn cuối cùng một lần cơ hội, cuối cùng một lần cơ hội. Tổ miếu. Thái hậu, bệ hạ thỉnh Thái hậu đi vào. Xuân Nhi đi ra, bẩm báo nói. Hắn thật sự không rõ bệ hạ vì cái gì muốn muốn gặp Thái hậu, hơn nữa là ở tổ miếu. Thái hậu hít mắt, nhìn hắn một hồi lâu, mới bước vào đại môn. Hắn không biết phong ẩn tuyết vì cái gì hội kiến hắn, nhưng là vì không cho nàng cảm thấy được chính mình hành động, chỉ có thể thuận nàng ý tới gặp nàng. Hắn đi vào tổ miếu chung. Thấy phong ẩn tuyết đang ở điểm hương, liền hỏi, không biết bệ hạ làm buồn cung tới là vì chuyện gì đâu. Trong giọng nói có chút không kiên nhẫn. Phong ẩn tuyết không có trả lời hắn, thẳng điểm trong tay trường hương, sau đó đối với đại điện trung ương bài vị, cung kính mà cúc một chút cùng sau đó cắm ở lưu hương. Bệ hạ, thái hậu đối nàng bỏ qua cảm thấy không vui, giận dữ nói, nàng kêu hắn tới chính là vì xem nàng dân hương sao. Thái hậu có phải hay không cũng nên cấp tiền hoàng thượng nén hương đâu. Phong Ẩn Tuyết làm lơ trên mặt hắn tức giận, nhàn nhạt, nhạt mà nói: "Bệ hạ kêu buồn cung tới chính là vì cái này?" Thái hậu trầm hạ mặt, hỏi: "Thái hậu là tiên hoàng sinh thời nhất sủng ái người, nhưng là tại tiên hoàng băng hà lúc sau giống như cũng chưa tới cấp tiên hoàng dâng hương đâu. Cho nên cho tưởng cùng thái hậu cùng nhau vì tiên hoàng thượng nén hương, tiên hoàng nhất định sẽ thật cao hứng." Phong Ẩn Tuyết cầm lấy một nén hương, đưa cho hắn. Thái hậu lạnh lùng mà nhìn nàng trong tay hương liếc mắt một cái, không có vươn tay, nói: Nếu bệ hạ không có gì sự nói, buồn cung về trước cung. Nói xong xoay người rời đi. Thái hậu rất bận sao. Liên cấp tiên hoàng thượng nén hương thời gian đều không có. Phong ẩn tuyết ngữ khí lạnh xuống dưới, nói. Thái hậu dừng một chút, sau đó tiếp tục khởi bước rời đi. Thái hậu bận rộn như vậy là vì hoàng lăng tế thiên sự đi. Phong ẩn tuyết đối với hắn bóng răng nói, như nguyện mà thấy hắn chấn một chút, sau đó xoay người lại, trên mặt còn có tàn lưu kinh hoàng Bệ hạ đây là có ý tứ gì Thái hậu hỏi, trong mắt có tối tăm, đây mới là nàng kêu hắn tới này mục đích đi, nàng đã biết cái gì. Ly Hoàng Lăng Tế Thiên còn có 10 ngày, Tế Thiên lúc sau nhị hoàng tỷ liền sẽ rời đi, cho nên chấm tưởng Thái hậu nhất định ở vội vàng giúp nhị hoàng tỷ chuẩn bị đi, chẳng lẽ Thái hậu cho rằng chấm còn có cái gì ý tư sau. Phong ẩn tuyết ra vẻ nghi hoặc hỏi. Thái hậu nhìn nàng một hồi lâu, nói, buồn cung là ở vội vàng nguyệt nhi sự. Chỉ là không phải giúp nàng rời đi, mà là đoạt lại nàng đồ vật Xem ra chấm đoán đúng rồi, kia yêu cầu chấm hỗ trợ sao Phong ẩn tuyết cười cười, nói Không cần, buồn cung sẽ xử lý tốt Thái hậu rũ xuống mi mắt, nói Phải không Kia chấm liền liền không nhiều làm sự Phong ẩn tuyết đạm cười nói Sau đó đột nhiên thay nghiêm túc Tiếp tục nói Thái hậu, tuy rằng nhị hoàng tỷ rời đi phong đều Nhưng là chấm bảo đảm tuyệt đối sẽ không bạc đái nàng Thái hậu sừng suốt một chút Sau đó khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường nói Đa buồn cung liền Thế Nguyệt Nhi hảo hảo cảm ơn bệ hạ. Bọn họ không cần nàng bố thí. Phong Ẩn Tuyết gắt gao mà nhìn hắn, ở trong mắt hắn tìm được rồi không cam lòng, phẫn hận cùng khinh thường, sau đó bôi qua thân, nói, "Chấm không ngại ngại thái hậu, mời trở về đi." Thái hậu phất tay áo rời đi. Phong Ẩn Tuyết nhìn trong điện cung phụng bài vị, buồn bã cười cười, lầm bầm nói, "Mẫu hoàng, Nhi thần đã tận lực, không nên trách Nhi thần. Có lẽ nàng cùng Mẫu hoàng giống nhau thiên chân, đến cuối cùng một khắc vẫn ôm hy vọng xa vời." nhưng là cuối cùng được đến vẫn là thất vọng. Phụ hậu, nàng vì cái gì tìm ngươi? Phong ẩn nguyện thấy phụ thân một hồi tới, vội vàng tiến lên, hỏi. Thái hậu ngồi xuống, nói, không nói gì thêm. Sau đó dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng là phụ hậu cảm thấy nàng đã khả nghi, cho nên nguyện nhi, chúng ta muốn càng thêm cẩn thận. Bên ngoài có tình huống như thế nào? Phong ẩn nguyện nói, nàng phải phong mục dạng đi tìm mạc nguyện nhiên. Thái hậu có chút nghi hoặc, nếu nàng đã biết cái gì? kia vì cái gì còn có đem phong mục dạng phái ra đi đâu? Liên hỏi, những người đó có thể tin được không? Phụ hậu yên tâm, tuy rằng Minh Lâu chỉ là vì tiền làm việc, nhưng là cũng có chính mình luật lệ, sẽ không bán đứng người mua. Phong ẩn Nguyệt trả lời, bằng không bọn họ cũng vô pháp ở trên giang hồ dừng chân. Phong ẩn Nguyệt nhìn phụ thân nói sang chuyện khác, hỏi, kia phụ hậu có nắm chắc khống chế được trong cung tình hôm sao Ấn, ngày đó phong mục dạng nhất định sẽ đi theo, đem trong cung những người đó giam lòng trụ. Phụ hậu vẫn là có thể làm được, chỉ cần xác định nàng không thể đủ trở về là được. Hoàng hậu gật gật đầu, nói, hơn nữa Tần Vân cũng tiếng cùng hắn có thể một lưới bắt hết. Phụ hậu yên tâm, Nguyệt Nhi sẽ không làm nàng tồn tại trở về. Phong ẩn Nguyệt Tâm ngoan mà nói. Phong tiêu điện. Phong ẩn tuyết ngồi ở hoàng ghế, nhìn đứng ở điện hạ phong mục dạng, nói, Phong tướng quân, có cái gì tin tức. Hồi bệ hạ, thân đã phái người ở nhai hạ tìm thật lâu, nhưng là không có tìm được mạc gia chủ thi thể Phong Ẩn Tuyết trên mặt dạng khởi nhàn nhạt ý cười, không có tìm được thi thể, đó chính là còn có hy vọng, vì thế nói, tiếp tục phái người tìm. Còn có Phong Ẩn Tuyết liễm đi ý cười, tiếp tục nói, tướng quân không cần tự mình đi. Thần tuân Mệnh. Phong Mục Dạng lĩnh mệnh nói, sau đó nói, bệ hạ có gì phân phó? Nàng muốn phản kích đi. Phong Ẩn Tuyết trầm khuôn mặt, nói, cho muốn ngươi tự mình trưởng quản trong thành cấm vệ quân, ở tế thiên trước sau tăng mạnh hoàng thành đề phòng, còn có đem trong cung thị vệ toàn bộ đổi thành tướng quân tâm phúc. Việc này bí mật tiến hành. Tuy rằng có chút khó, nhưng là nàng biết nàng có thể làm được. Thân minh bạch, thân hiện tại liền đi làm. Phong mục dạng lĩnh mệnh lui ra. Phong ẩn tuyết thấy nàng rời đi sau, sau đó kêu lên, hồng ảnh. Hồng ảnh từ chỗ tối chạy trốn ra tới, nói, có thuộc hạ. Hồng ảnh, nếu muốn trừ bỏ minh lâu người, người có bao nhiêu đại nắm chắc? Phong ẩn tuyết nghiêm túc hỏi. Hồng ảnh nghĩ nghĩ, nói, không đến năm thành. Những người đó đều không phải đơn giản hạ người ân Phong ẩn tuyết có chuẩn bị tâm lý, có thể ở như vậy đoạn thời gian nội dưng bức người tuyệt đối không phải hời hợt hàng người. Thuộc hạ vô năng. Hông ảnh ấy nay nói, nàng biết những người đó là một cái rất lớn thai hòa ẩm. Hông ảnh. Phong ẩn tuyết kêu lên, ngữ khí có chút dị thường, nếu hơn nữa hoa ảnh thuật dịch dung cùng bách ảnh y thì thuật đâu. Nàng tốt là trăm phần trăm nắm chắc. Hông ảnh nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó bình tĩnh mà trả lời, mười thành. Nàng minh bạch nàng ý tứ. "Hương Ảnh, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực tâm nhẫn?" Phong Ẩn Tuyết sâu kín hỏi, "Thế nhưng dùng loại này không sáng giỏi thủ đoạn." Hương Ảnh nhìn chăm chú nàng một hồi lâu, thoải mái cười, nói, "Ngươi là đế hoàng, vì ổn định chính mình giang sơn, nàng có quyền dùng bất luận cái gì thủ đoạn." Phong Ẩn Tuyết khẽ miệng hiện lên một tia chua xót cười, nhưng là ngay sau đó đánh tan, lạnh lung nói, chấm không nghĩ ở Hoàng Lăng nhìn thấy những người đó, mặc kệ bất luận cái gì thủ đoạn, không tiếc hết thảy đại giới." thuộc hạ tuân mệnh. Hưng Ảnh Quy một gối đáp, sau đó đứng dậy rời đi, mặc kệ nàng là cái gì thân phận, nàng đều là bọn họ chủ tử. Phong Trạch Trần từ góc chỗ đi ra, đi hướng cái kia cô đơn thân ảnh, nhẹ giọng gọi nói, "Vậy hạ?" Phong Ngần Tuyết nhìn hắn một cái, hỏi, "Trạch Trần, ngươi đâu? Có thể hay không cảm thấy ta thực tán nhẫn?" Phong Trạch Trần nhàn nhạt mà cười, dựa vào trên người nàng, nói, "Ta nói rồi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi bồi ngươi." Phong ẩn tuyết ôm lấy hắn, nhắm lại mắt, trong lòng khó chịu bị hắn ấm cười loại bỏ, nàng thật sự thực may mắn có hắn làm bạn. Mười ngày lúc sau Hoàng Lăng tế thiên, khiến cho hết thể đều làm kết thúc đi. Phần 101 chương 102 Hoàng Lăng Hành Trình Bình Vương Phủ Trung Phong ẩn sương mù bất mãn mà nhìn thẩm thanh, hỏi, cô cô, ngươi vì cái gì muốn chúng ta dọn ra Hoàng Cung? Tuy rằng Hoàng Nữ Phong Vương lúc sau cần thiết dọn ly Hoàng Cung, nhưng là cũng không cần như vậy vội vã dọn. Hơn nữa rời đi Hoàng Cung liền ý nghĩa hướng nàng túi đầu nhà vua, nàng nghĩ như thế nào đều không căm lòng. Vụ nhi, ngươi cô cô làm như vậy tự nhiên sẽ con nàng đạo lý, ngươi trước hết nghe nghe nàng nói như thế nào đi. Mai Thái Phi nói, ý bảo nữ nhi không cần sốt ruột. Phong ẩn xương mù tuy rằng có không cam lòng, nhưng là vẫn là tinh số dưới. Mai Thái Phi vừa lòng gật gật đầu, sau đó đối thẩm thanh nói, tỷ tỷ ngươi nói đi. Thẩm thanh nhìn thoáng qua phong ẩn sương mù, ông trầm trong mắt hiện lên một tia tức giận nói, ngày mai chính là tế thiên nhật tử, mà này 3 tháng tới thái hậu bên kia vẫn luôn không có động tĩnh, xem ra là tuyển tại đây thiên động thủ. Kia cùng chúng ta có quan hệ gì, khiến cho các nàng đấu cái ngươi chết ta sống, chúng ta cũng hảo ngồi thum ngư ông đắc lợi a." ẩn xương mù nói. Vũ Nhi căm nghiệt. Mai Thái Phi nổi giận nói, sau đó vẻ mặt ngưng mà nhìn thẩm thanh nói, tỉ tỉ là lo lắng nam nhân kia sẽ đối trong cung người động thủ, cho nên mới muốn hắn cùng Vũ Nhi tạm ly hoàng cung. Thầm thanh gật đầu một cái, nói, nếu bọn họ thật sự muốn vào vị, trừ bỏ diệt trừ phong ẩn tuyết ở ngoài, còn phải khống chế được trong chiều thế lực. Ngươi là nói hắn tưởng dùng thế lực bắt ép hoàng hậu tới áp chế phong mục dạng. Mai Thái Phi suy đoan nói, còn tưởng nhân cơ hội diệt trừ bọn họ đi. Nếu hắn tưởng có thực lực cùng chúng ta đối kháng nói, hẳn là chỉ có phương pháp này. Thầm thanh nói, chúng ta đây càng không thể rời đi hoàng cung, nếu bọn họ thật sự thành công, chúng ta đây không phải lại ly ngôi vị hoàng đế xa hơn sao. Phong ẩn xương mù nôn nóng mà kêu lên cô cô nếu đã biết vì cái gì còn làm như vậy tỷ tỷ vụ nhi nói có đạo lý mai Thái Phi cũng lo lắng gật đầu nói nếu thật sự bị nam nhân kia thành công nói hắn sẽ không bỏ qua chúng ta thẩm thanh cười cười nói bọn họ sẽ không thành công tỷ tỷ vì sao như thế khẳng định mai Thái Phi khó hiểu hỏi chúng ta đều quá coi thường phong ẩn Tuyết thẩm thanh trả lời ngữ khí có chút thâm trầm Tuy rằng nàng kế vị chỉ có 3 tháng Nhưng là lại có thể ở chiều thượng duy trì được mặt ngoài bình tĩnh, này không chỉ là dựa người ngoài duy trì là có thể làm được, càng quan trọng là nàng thế nhưng nhìn không thấu nàng, căn bản vô pháp đoán được nàng trong lòng ý tưởng, nàng vô pháp tưởng tượng, vì cái gì một cái mười mấy tuổi thượng tiểu hài tử thế nhưng sẽ có như vậy thâm trầm một mặt, đây cũng là tiên hoàng tuyển nàng nguyên nhân đi. tỷ tỷ cho rằng kia nam nhân sẽ bại cho nàng. Mai Thái Phi có chút không tin, tuy rằng tiên hoàng đem ngôi vị hoàng đế để lại cho nàng nhưng là hắn vẫn là không tin nàng có thể thắng được phong ẩn nguyệt. Chúng ta có thể nghĩ đến bọn họ sẽ ở tế thiên khi động thủ, nàng cũng có thể đoán được, nhưng là lại cho tới hôm nay cũng không có động tính. thẩm thanh dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, kia chỉ có một khả năng, đó chính là nàng đã làm tốt hết thể chuẩn bị, hơn nữa có tuyệt đại phân thắng. Hơn nữa thế nhưng có thể làm được không lộ một tia tiếng gió. tỷ tỷ nếu người đoán chính là thật sự, chúng ta thật sự xem thường nàng, chúng ta đây về sau chướng ngại liền lớn hơn nữa. Hơn nữa nếu nàng thành công trừ bỏ An Vương, kia tiếp theo cái còn không phải là chúng ta sao? Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Mai Thái Phi lo lắng hỏi. Cô cô, ngươi có phải hay không nhiều lo lắng? Phong ẩn sương mù có chút không phục, nàng thật sự khả năng có cô cô nói như vậy lợi hại. Yên tâm đi, ta sẽ có biện pháp đối phó nàng. thẩm thanh tự tin nói, nàng liền không tin nàng sẽ đấu không lại nàng. Mai Thái Phi tự hồ ở tỉ tỉ trên mặt thấy được một tia hương phấn. Nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Phong vi cung. Phong Trạch Trần cẩn thận mà vì phong ẩn tuyết mặc vào tế điện dùng hoang bào, trên mặt tuy rằng lộ mỉm cười, nhưng là vẫn lộ ra nhàn nhạt lo lắng. Hôm nay rốt cuộc tới, nhưng là hắn lại không thể bồi ở bên người nàng, chỉ có thể ở chỗ này lo lắng xuông. Trạch Trần không cần lo lắng, sẽ không có việc gì. Phong ẩn tuyết ra nói, tuy rằng hắn cực lực dấu dếm, nhưng là nàng vẫn là nhìn ra được hắn thực khẩn trương. Vậy hạ. Phong Trạch Trần gắt gao mà ôm chính mình ái đến trong xương cốt người, cầu xin nói, "Ngươi nhất định phải bình an trở về." "Sẽ, sẽ ta nhất định sẽ lông tóc vô thương mà trở về." Phong Ẩn Tuyết hồi ôm hắn bảo đảm nói. Phong Trạch Trần gắt gao mà ôm lấy nàng, một hồi lâu mới buông tay, nói, "Ngươi yên tâm đi thôi, trong cung mặt ta sẽ chiếu cố tốt." Hắn không thể cùng nàng sóng vai mà đi, vậy vì nàng chiếu cố hảo trong cung, miễn trừ nàng nỗi lo về sau. "Cảm ơn." Phong Ẩn Tuyết mỉm cười nói. Ta rời khỏi sau, ngươi liền đưa bọn họ nhận được phong vi cung tới, nơi này sẽ có người bảo hộ của các ngươi. Ở trong cung, chuyện này nàng chỉ nói cho hắn, cho nên hiện tại duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có hắn. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Phong Trạch Trần hứa hẹn nói, bọn họ đều là nàng quan trọng người, hắn nhất định sẽ không làm cho bọn họ có việc. Ngươi cũng muốn cẩn thận, ta không nghĩ nhìn đến ngươi có việc. Phong ẩn tuyết ôn nhu nói. Sẽ. Phong Trạch Trần trả lời, vì nàng. Hắn cũng sẽ hào hảo bảo trọng chính mình. Bậy hạ, phong tướng quân đang ở ngoài cung chờ. Xuân Nhi tiến bảo, bẩm báo nói. Đã biết. Phong ẩn tuyết đáp, sau đó đôi phong Trạch trần nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Phong mục dạng thấy hai người ra tới, hành lễ nói, thần tham kiến bậy hạ, hoàng hậu. Nương, không cần đa lễ. Phong Trạch trần nâng dậy mẫu thân, đồng dạng cũng lo lắng ánh mắt nhìn nàng. Hắn thật sự không biết hôm nay sẽ phát chuyện gì. Trần Nhi, nương sẽ không có việc gì. Phong mục dạng nhìn ra hắn lo lắng, từ ái mã cười nói. Phong tướng quân, sự tình làm thế nào? Phong ẩn tuyết đánh gãy bọn họ ôn chuyện, nói. Trong thành thủ vệ thần đã tăng mạnh, trong cung đặc biệt là phong vi cung thị vệ cung ấn bệ hạ ý chỉ âm thầm thay đổi, chỉ là bệ hạ thật sự muốn phong mục dạng đột nhiên im bặt, có chút không tán đồng mà nhìn phong ẩn tuyết. Đây là vạn vô nhất thất biện pháp, không phải sao? Phong ẩn tuyết trầm rộng trả lời. Chính là đây là vi phạm tổ chế. Thần sợ trong chiều một ít có tâm người sẽ lấy này chửi bới bệ hạ. Phong mục dạng lo lắng mà nói, bệ hạ ở đêm qua hạ chỉ cho nàng, muốn nàng âm thầm chức mang binh lẻn vào Hoàng Lăng, chỉ là phong quốc tổ chế là cấm quân đội tiến vào Hoàng Lăng. Phong tướng quân, quy củ là từ người định, hơn nữa chỉ là nhất bảo hiểm biện pháp. Phong ẩn tuyết trả lời, nàng cuối cùng quyết định làm như vậy, quan trọng nhất chính là tưởng mau trong khống chế toàn cục, giảm bất thương vong, nàng không nghĩ ở Hoàng Lăng giữa dòng hạ Hoàng Tốc Huyết. Thần tuân mệnh Phong mục dạng nhìn nàng kiên quyết ánh mắt, lĩnh mệnh nói, vậy hả, canh giờ không còn sớm. Xuân Nhi nhắc nhở nói, phong ẩn tuyết lên tiếng, sau đó đôi hắn nói, ngươi lưu lại đi, không cần đi theo. Nàng biết mãi cha thực thích hắn, cho nên nàng không nghĩ hắn đi theo đi. Vậy hả, Xuân Nhi có chút hoảng loạn, nói, vậy hả, là Xuân Nhi mạo phạm bậy hạ sao? Bằng không nàng như thế nào sẽ không cho hắn đi theo, tuy rằng hắn không biết bất luận cái gì sự. Nhưng là hắn nhìn đến ra lần này đi trước hoàng lăng rất nguy hiểm, hắn tưởng lưu tại bên người nàng bảo hộ nàng. Phong ẩn tuyết không có trả lời hắn hỏi, chỉ là lại lần nữa nói, ngươi lưu tại phong vi cung chiếu cố hoàng hậu. Trong giọng nói có không dung phủ quyết uy nghiêm. Xuân Nhi thấy thế đành phải túi đầu đáp, nô Tỳ tuân mệnh. Phong ẩn tuyết vừa lòng gật gật đầu, sau đó đôi phong Trạch trần nói, Trạch trần, chúng ta đi rồi. Sau đó cùng phong mục dạng rời đi. Phong trạch trần cùng Xuân Nhi nhìn nàng rời đi thân ảnh Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện nàng bình an trở về. Nguyệt Nhi, thời điểm tới rồi. Hết thể đều chuẩn bị tốt sao. Thái Hậu nhìn Nữ Nhi, hỏi. Phu Hậu yên tâm, hết thể ổn thỏa. Phong ẩn Nguyệt khẳng định nói. Nguyệt Nhi, ngươi nhất định phải thành công trở về. Phu Hậu ở trong cung chờ ngươi. Thái Hậu ôm nàng, nói. Lúc này đây nhất định phải thành công, nếu không thành công nói, như vậy hắn cùng Nguyệt Nhi đều sẽ mất mạng. Phu Hậu, Nhi thần nhất định sẽ thành công. Phong ẩn Nguyệt kiên quyết mà nói, nàng đợi lâu như vậy, hôm nay liền phải hướng nàng đòi lại hết thầy. Thái hậu buông ra nàng, sau đó cười nói, hảo, phù hậu sẽ giúp ngươi xử lý tốt trong cung hết thảy Phong ẩn Nguyệt quỳ một gối trên mặt đất, ngừng đầu, nói, nhi thần cáo lui. Sau đó đứng dậy rời đi. Nhìn nữ nhi rời đi thân ảnh, Thái hậu trong lòng đột nhiên nổi lên một tia bất an, vì cái gì hắn giống như cảm thấy Nguyệt nhi sẽ không lại trở về. Nương nương. Bình nhi nhìn chủ tử trên mặt bất an có chút lo lắng hỏi. Thái hậu hất hất đầu, tan đi kêu hoang đường ý tưởng, Nguyệt Nhi nhất định sẽ an toàn trở về. Hiện tại hắn cũng nên động thủ. Bình Nhi, người đều chuẩn bị tốt sao? Hồi nương nương, đều chuẩn bị tốt. Bình Nhi trả lời, tuy rằng hắn cũng không tưởng cùng chủ tử cùng nhau như phản, nhưng là hiện tại hắn là cùng chủ tử ngồi ở cùng chiếc thuyền thượng, liền tính không nghĩ cũng đến đi làm. Vậy là tốt rồi. Thái hậu đáp, sau đó sắc mặt âm ngoan xuống dưới, nhìn Bình Nhi nói. Bồn cung có một việc muốn ngươi tự mình đi làm. Thỉnh nương nương phân phó. Bình nhi đáp. Bồn cung muốn ngươi đi diệt trừ cái kia tiện nhân. Thái hậu ngoan tuyệt mà nói, nếu Nguyệt Nhi sau khi thành công nhất định sẽ không diệt trừ hắn, hắn trước hết cần xuống tay, hắn tuyệt đối không thể lại lưu tại trên đời. Phong đều vùng ngoại thành. Phong ẩn Nguyệt đứng ở một đám hắc y ghi nữ tử trước mặt. Ngươi vì cái gì mang chúng ta tới nơi này? Dẫn đầu hắc y ghi nữ tử nghi hoặc hỏi, canh giờ mau tới rồi. Phong ẩn nguyệt lạnh lùng nói, "Kế hoạch có biến, các ngươi trước rời đi." "Vì cái gì?" Hắc Y Liễu nữ tử thập phần khó hiểu, nàng không phải nhất định phải được sao? Bùn điện hạ quyết định từ bỏ lần này hành động." Phong ẩn nguyệt lạnh giọng nói. Dẫn đầu Hắc nữ tử lánh mắt trầm một chút, trầm giọng nói, "Nếu chúng ta thu ngươi tiền, liền nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ." Bùn điện hạ nói từ bỏ lần này hành động, tiền chiếu phó. Phong ẩn nguyệt giận dữ nói, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị quang. H.I.G. Nữ tử gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, thật lâu sau mới mở miệng nói, chúng ta đi. Sau đó mang theo phía sau người rời đi. Phong ẩn Nguyệt nhìn các nàng rời đi thân ảnh, tựa hồ là tặng một hơi, nhưng là chỉ là một hồi mà thôi. Các ngươi vì sao dừng lại? Phong ẩn Nguyệt cả giận nói. Tên kia H.I.G. Nữ tử nhìn nàng, sau đó hỏi, người rốt cuộc là ai? Trong giọng nói không có chút nào độ ấm. Làm càn. Bùn điện hạ là ai chẳng lẽ đến phiên ngươi tới quần sao? Phong ẩn nguyệt cả giận nói, đồng thời cũng âm thầm đề phòng. Ngươi là ai ta quản không được. H.I.G. hẻ nữ tử sắc bén mà nói, nhưng là ngươi tuyệt đối không phải là người mua. Phong ẩn nguyệt kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nàng thế nhưng nhìn ra được, sau đó đạm cười một chút, sau đó rôi tay xúc lên trên mặt mặt nạ, lộ ra vốn dĩ bộ mặt, mỉm cười nhìn nàng, nói, không sai ta không phải nàng. Nàng là hoa ảnh. Người rốt cuộc là ai? H.I.G. hẻ nữ tử âm chấm hỏi, các nàng hành động thực bí ẩn Không có khả năng sẽ có người biết đến. Này ngươi liền không cần phải xem vào, ta chỉ nghĩ cho các ngươi từ bỏ lần này hành động. Hoa ảnh nói, nàng biết môn chủ không thích giết chóc, cho nên mười muốn đem các nàng dẫn dắt rời đi. Hừ. Mình lâu tiếp nhiệm vụ trước nay đều không có thất bại quá. hắc H.I.G. hẻ nữ tử hừ lạnh nói. Phải không? Hoa ảnh đáng tiếc mà nói, chúng ta đây đành phải động thủ. Đám hắc H.I.G. hẻ nữ tử lập tức rút ra kiếm tới, biểu tình đề phòng, đem hoa ảnh bào quanh vây quanh. Hoa ảnh không có kinh hoàng mà là sán lạn mà cười, sau đó kêu lên, hồng ảnh, bách ảnh, giao cho các ngươi. Nói xong thi triển khinh công rời đi. Nàng thuật dịch dung rất lợi hại, nhưng là võ công chẳng ra gì, đành phải trở về hướng chủ tử phục mệnh. Hoa ảnh thanh em rơi xuống, hắc y ghi nữ tử chung quanh vây thượng mặt khác một đám hắc y ghi nhân, đứng ở phía trước chính là hồng ảnh cùng bách ảnh. Một cái không lưu. Hồng ảnh lạnh giọng nói, giống như quỷ mị. Phong đô thành ngoại Phong ẩn tuyết chắp tay sau lưng đứng ở bờ sông, lẳng lặng chờ đợi. Bậy hạ, canh giờ không còn sớm, thật sự nếu không xuất phát nói liền sẽ không kịp. Lăng chắc vân đi đến bên người nàng nhắc nhở nói. Nàng không rõ bậy hạ vì cái gì muốn ngừng ở nơi này, dường như là đang đợi cái gì dường như, nhưng là thời gian đã không còn sớm, thật sự nếu không chạy đến hoàng lăng liền sẽ bỏ lỡ tế thiên canh giờ. Hơn nữa phong tướng quân không có đi theo, bậy hạ ở chỗ này thực sẽ nguy hiểm. Phong ẩn tuyết không có nhận lời. Chỉ là nhàn nhạt mà nói một tiếng, chấm đã biết Lăng chắc vẫn thấy thế, cũng chỉ có thể chờ Ước chừng qua một nén hương thời gian Một bóng người nhanh chóng bay đến phong ẩn tuyết bên người Lăng chắc vẫn đã, lập tức muốn kêu tới thị vệ Nhưng là lại bị phong ẩn tuyết ngăn trở Vậy hạ, lăng chắc vẫn khó hiểu mà nhìn nàng Phong ẩn tuyết không có đáp lại nàng thẳng đối hoa ảnh hỏi Như thế nào Hết thệ thuận lợi, hồng ảnh sẽ xử lý tốt Hoa ảnh nói Phong ẩn tuyết thở vào nhẹ nh Sau đó đôi lăng chắc vẫn nói, khởi hành đi. Lăng chắc vân nghi hoặc mà nhìn nhìn hoa ảnh, sau đó linh mệnh, là, thần liền đi chuẩn bị. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, sau đó đối hoa ảnh nói, ngươi về trước đến phong vi cung bảo hộ chạch trần bọn họ. Thuộc hạ tuân mệnh. Hoa ảnh trả lời, dừng một chút, tiếp tục nói, môn chủ, vì cái gì không trực tiếp giải quyết nàng đâu. Muốn giết một người thực dễ dàng, không cần tiêu phí như vậy nhiều tâm tư, càng không cần phải chính mình mạo hiểm đi. phong tuyết nhìn nàng một cái Ánh mắt châm xuống dưới, nói, nàng là ta tỉ tỉ. Không đến cuối cùng một khắc nàng cũng không nghĩ thương nàng tánh mạng. Hoa ảnh có thể thay thế môn chủ đi. Hoa ảnh nói, cho dù nàng không đành lòng sát nàng, nhưng là cũng không cần phải lấy chính mình tánh mạng vì tiền đặc cực. Cảm ơn. Phong ẩn tuyết cười cười, sau đó nói, đây là chúng ta tỉ mội sự, hẳn là từ chúng ta tự mình giải quyết. Cái này là hoàng gia sự, cũng là nàng ở đế hoàng con đường này thượng nhất định phải đi qua sự. Nàng như thế nào có thể mượn tay với người? Hoa ảnh minh bạch. Hoa ảnh hiểu do nói, tuy rằng nàng đối nàng có tin tưởng, nhưng lại như cũ quan tâm mà nói, môn chủ cẩn thận. Phong ẩn tuyết gật đầu, sau đó hướng xa giá đi đến, hiện tại nên đến phiên các nàng tự mình giải quyết. Chủ tử, xa giá đã đến hoàng lăng. Chúng ta nhân thủ đã bố trí hảo. Vệ hoa bẩm báo nói, đi theo có người nào? Phong ẩn nguyệt hỏi, trừ bỏ thẩm thanh cùng phong mục dạng ở ngoài, trong chiều đại thần đều đi theo. Vệ hoa nói, chủ tử, phong mục dạng hành tung không rõ, chúng ta muốn hay không đi trước điều tra rõ. Thẩm thanh không có tới là có thể lý giải, nhưng là phong mục dạng không có khả năng không xuất hiện. Không có thời gian. Phong ẩn nguyệt trả lời, chỉ cần phụ hậu bên kia thành công, đến lúc đó liền có thể bức nàng giao ra binh quyền Chính là vệ hoa như cũ không yên tâm. Hảo, chờ tế thiên bắt đầu sau chúng ta liền động thủ. Phong ẩn nguyệt mệnh lệnh nói, là. Vệ hoa lĩnh mệnh nói. Phong ẩn nguyệt nhìn nơi xa hoàng lăng, mắt Vượng trung lóe thị huyết quang mang. Phong ẩn tuyết, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Hôm nay mang khóa, chờ một chút còn có việc, cho nên này trương biết không xong rồi, ngày mai hẳn là có thể giải quyết xong nhị hoàng nữ sự, làm đại gia đợi lâu. Ai? Thật không rõ vì cái gì mới vừa khai giảng liền có như vậy nhiều chuyện. Phần 102. chương 103 huyết sắc chẳng ập. Phong vi cung. Phong Trạch Trần đứng ở cửa đại điện, nhìn nhìn sắc trời, lầm bầm nói. Hẳn là bắt đầu rồi đi. Ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Trần ca ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng lạc hiên nghi hoặc mà nhìn phong trạch trần, hỏi. Vì cái gì tuyết muốn bọn họ đều đến phong vi cung tới, hơn nữa ngoài cùng còn có rất nhiều thị vệ thủ. Không có việc gì. Phong trạch trần nhàn nhạt mà cười, sau đó Trấn ăn nói, đừng lo lắng. Có phải hay không tuyết ra tới chuyện gì? Lăng lạc hiên chú ý tới phong trạch trần dị thường, nôn nóng hỏi. Hôm nay là tế thiên nhật tử chẳng lẽ sẽ có nguy hiểm. Phong Trạch Trần nghe được hắn xưng hô, trong lòng xẹt qua một tia đau đớn, sau đó tiếp tục mỉm cười nói, vậy hạ sẽ không có việc gì, Lạc Hiên không cần lo lắng. Nàng nhất định hồ không có việc gì. Nhất định. Thật sự không có việc gì sao? Lăng Lạc Hiên như cũ không yên tâm, nếu thật sự không có việc gì nói, vì cái gì liền ngày thường bình tĩnh tự nhiên hắn đều khẩn trương. Thật sự không có việc gì. Phong Trạch Trần nói, sau đó tách ra đề tài hỏi, Hạo Nhi có khỏe không Hắn cũng thực lo lắng tình huống của hắn, từ mạc gia chủ xảy ra chuyện tới nay, hắn liền vẫn luôn hốt hoảng. Lăng lạc hiên tạm thời bị hắn rời đi lực chú ý, nói, Vũ Nhi cùng Tiểu Thanh ở bên trong phòng ngủ bồi hắn, tần cha cùng tần công tử cũng ở bên trong. Trong giọng nói có rõ ràng lo lắng, hắn vẫn luôn cũng vì hắn là một cái thực cứng cõi người, chính là hiện tại thấy hắn yếu ớt bộ dáng, cũng đau lòng. ân Phong Trạch Trần lên tiếng, sau đó sợ hắn tiếp tục truy vấn, vì thế nói, ta đi vào xem một chút hắn. Lăng lạc hiên gật gật đầu, nói, ta và ngươi cùng nhau vào đi thôi. Phong Trạch trần gật gật đầu, sau đó hai người sóng vai hướng phòng ngủ đi đến, nhưng là mới vừa đi vài bước liền nghe thấy được ngoài điện chuyển đến đánh nhau thanh âm. Trần ca, ca phát sinh chuyện gì? Lăng lạc hiên nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau, cũng quýt hỏi. Phong trạch trần trầm hạ mặt, đối lăng lạc hiên nói, không có việc gì. Sau đó đi đến bên tường, gỡ xuống trên tường kiếm, đem lăng lạc hiên hộ ở sau người, nói, không cần chạy loạn. Nương, nương Xuân Nhi vọt tiến vào, nôn nóng nói, nương nương, bên ngoài tới rất nhiều hắc y hề nhân, bọn thị vệ đang ở cùng bọn họ đánh nhau, nương nương không cần đi ra ngoài. Tình huống như thế nào? Phong Trạch Trấn hỏi, trong cung đã xảy ra chuyện, hoàng lăng bên kia nhất định cũng không an toàn. Bệ hạ, người nhất định phải cẩn thận. Nương nương yên tâm, bệ hạ ở phong vi cung bộ hạ thực đều ám vệ, bọn họ vào không được. Xuân Nhi nói, phong Trạch Trần lên tiếng, sau đó nhìn phía ngoài điện, rất xa thấy đang ở cách đấu toàn bộ tinh thần đề phòng. Lăng lạc hiên nhìn phong trạch trần lạnh lùng mặt, không dám hỏi nhiều, cũng cùng hắn cùng nhau nhìn chăm chú vào nơi xa đánh nhau, chỉ là sắc mặt bắt đầu trắng bệ, đôi tay cũng gắt gao mà nắm cổ tay áo, là tuyết có nguy hiểm sao. Xuân Nhi nhìn nhìn phong trạch trần, túi đầu, âm thầm cầu nguyện, bệ hạ, ngươi nhất định không cần có việc. Ngoài điện đánh nhau càng ngày càng kích liệt, mà trong điện ba người đắm chìm ở vì cùng cái lo lắng chung cũng không có người bất luận kẻ nào chú ý tới từ một bên góc trung lặng yên đi vào tới người. Hoàng lăng trong vòng. Ở lịch đại nữ hoàng lăng mộ phía trước, Phong ẩn Tuyết đứng ở tế đàn phía trước, y li theo lăng chắc vân chỉ thị tiến hành hiến tế nghi thức. Các đại thần đều quỳ trên mặt đất, chờ đợi nghi thức kết thúc. Chấm. Phong quốc nữ hoàng Phong ẩn Tuyết, cầu xin trời cao, nguyện ta phong quốc vận hương thịnh. Phong ẩn Tuyết dơ tế hương, trang trọng mà nói. Sau khi nói xong thật sâu mà cúp một cái cùng, sau đó hướng lưu hương đi đến. Phong quốc vận mệnh quốc gia sẽ hương thịnh, chỉ cần ngươi đã chết." Một đạo chứa đầy hận ý thanh âm vang lên, sau đó một đám hắc y liễu nhân chạy trốn tiến vào, đem tế đàn cùng tế đàn ngoại đại thần bao quanh vây quanh, khiến cho một trận hoang loạn. Phong Ngẩn Tuyết không có rừng, tiếp tục đi đến lư hương trước, đem tế hương cung kính mà cắm vào lư hương chung, sau đó xoay người lại, đi đến tế đàn biên, nhìn tế đàn hạ Phong Ngẩn Nguyệt, vẻ mặt đạm nhiên, kêu lên, "Nhị hoàng tỷ, câm miệng. Ngươi không tự cách như vậy kêu bổn điện hạ." Phong ẩn Nguyệt phẫn hận mà kêu lên, nàng trước nay cũng không có thừa nhận quá cái này muội muội Làm càn. An vương, ngươi tưởng như phản sao. Tần Lam đứng dậy cả giận nói. Là lại như thế nào, bổn điện hạ liền phải đoạt lại thuộc về bổn điện hạ đồ vật. Phong ẩn Nguyệt ngoan tuyệt mà trừng mắt Tần Lam, lạnh giọng nói. Phong ẩn tuyết ý bảo Tần Lam đợi một chút, đừng xuất ruột. Sau đó đôi phong ẩn Nguyệt nói, nhị hoàng tỉ, nếu ngươi hiện tại rời đi, hoàng muội có thể làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh Nhưng là lại đưa tới Phong Ẩn Nguyệt lớn hơn nữa lửa giận. Hừ, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta mất mạng." Phong Ẩn Nguyệt giận dữ hết, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. "Nhi hoàng tỷ, ngươi thật sự như vậy muốn cái này ngôi vị hoàng đế sao?" Phong Ẩn Tuyết hỏi, ngữ khí có buồn bã. "Nó vốn dĩ chính là bổn điện hạ đồ vật, là mẫu hoàng không tuân thủ tín dụ. Phong Ẩn Nguyệt ngữ khí lạnh xuống dưới, trên mặt rối rắm cực hạn hái hận. Nàng quan trọng nhất người, thế nhưng ở cuối cùng một khắc vứt bỏ nàng, vì cái gì? Nàng cho tới hôm nay như cũ tưởng không rõ. Hoàng ngội chưa bao giờ nghĩ tới muốn cái này ngôi vị hoàng đế. Nhưng là phong ẩn tuyết đau thương mà nói, sau đó dừng một chút, nhìn phong ẩn nguyệt, trên mặt có kiên định, kiên quyết mà nói, nếu mẫu hoàng đem nó giao tế chấm trong tay, chấm liền sẽ vĩnh viên đem nó bảo vệ cho. Phải không? Phong ẩn nguyệt rũ xuống tối tăm mi mắt, quát lên, vậy xem ngươi có bản lĩnh hay không thủ nó. Sau đó tay phải vung lên, chung quanh H. Y. Y. H. nhân rút ra kiếm, chuẩn bị động thủ. Thần chờ nguyện y đi theo nhị điện hạ. Đại thần chung có một ít người, đứng dậy đi đến phong ẩn nguyệt phía sau, cùng têu lên quát. Phong ẩn nguyệt cất tiếng cười to, cười đến cùng vọng, cũng tựa hồ có thê lương, nàng nhìn phong gần tuyết, quát, động thủ. chấm đã. Phong ẩn tuyết hét lớn một tiếng. Người còn có gì ngôn sao? Phong ẩn nguyệt tâm ngoan mà cười nói. Nhị hoàng tỷ. Phong ẩn tuyết đi xuống tế đàn, cùng nàng tương đối mà coi, nói, nếu đây là chúng ta hai người chi tranh. Không bằng liền có chúng ta tự mình giải quyết như thế nào. Phong ẩn nguyệt sửng sốt một chút, sau đó nói, Hảo, khiến cho nàng chết ở nàng trong tay. Vậy hạ. Lăng chắc vân cùng Tần Lam kinh hoảng mà kêu lên, nàng là phong quốc nữ hoàng A. Bà ngoại yên tâm đi. Phong ẩn tuyết nhìn Tần Lam, nói, Tần Lam ở nàng trong mắt thấy được 10 phần năm chắc, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nói, Vậy hạ cẩn thận. Vậy hạ. Tần đại nhân. Lăng chắc vân kinh ngạc mà nhìn các nàng. Như thế nào Tần Tương cũng đồng ý bệ hạ ý kiến. "Mẫu thân, yên tâm đi, ta sẽ không làm lạc hiên thủ tiết." Phong ẩn Tuyết mỉm cười mà trấn an nói. Mà Phong ẩn Nguyệt nghe được Phong ẩn Tuyết nghe được Lăng Lạc Hiên tên, trong mắt gas hừng hực lửa giận, sau đó rút ra bên hông kiếm, đông nhiên hướng nàng đâm tới. Nàng không chỉ có cấp đi nàng ngôi vị hoàng đế, còn đoạt đi rồi nàng nhất tưởng được đến nam nhân. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. "Bệ hạ cẩn thận." Thần Lam hét lớn. Phong ẩn Tuyết nhanh chóng quay người lại, Trình khỏi Phong ẩn Nguyệt đâm tới kiếm, sau đó từ eo chung rút ra một phen nhuãn kiếm, chỉ hướng Phong Ảnh Nguyệt. Phong Ảnh Nguyệt nhìn chằm chằm kia đem nhuãn kiếm, ngơ ngẩn, nàng nhớ rõ kia thanh kiếm, đó là sư phụ thích nhất kiếm, từ nàng nhận thức nàng lúc sau, nàng vẫn luôn đều mang theo bên người, ngay cả nàng cầu xin rất nhiều lần, nàng cũng không chịu đưa nàng. Hiện tại thế, nhưng ở Phong Ảnh Tuyết trong tay, đại biểu cho cái gì? Ha ha ha. Phong Ảnh Nguyệt cười to nói, vẻ mặt loạn, ngoan tuyệt mà nói, Phong Ảnh Tuyết Hôm nay chính là người ngày chết. Nhanh chóng, hai người dây dưa ở bên nhau, Lăng Chắc Vân cùng Tần Lam lo lắng mà nhìn, mà mặt khác các đại thần tắt trận mắt há hốc mồm mà nhìn dây dưa hai người, các nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, trước kia cái kia nhu nhược tam hoàng nữ thế nhưng có như vậy võ công, khó trách tiên hoàng sẽ tuyển nàng. Ước chừng qua một nén hương thời gian, phong ẩn tuyết lui xuống dưới, phát gian có chút hôn đột, trên tay trái bị hoa thượng một đạo miệng vết thương, huyết vậy hạ Tần Lam cùng lăng chắc vân vội vàng tiến lên xăm nàng, lo lắng mà kêu lên, sau đó vì nàng băng bó miệng vết thương, mà một bên thị vệ cũng vội vàng vây quanh ở các nàng bên người hộ vệ. Phong ẩn tuyết nhìn cánh tay thượng thương, lại một chút không có cảm thấy đau. Trong mắt có nồng đấm đau thương, cái loại này hận ý. Lại là cái loại này hận ý. Ánh mắt chuyển hướng như cũ đầy mặt thù hận phong ngẩn nguyệt, chiêu chiêu ngoan tuyệt trí mạng. Nàng thật sự như vậy hận nàng sao? Vậy hạ, nhớ kỹ ngươi là phong Quốc nữ hoàng Tân Lam chú ý tới nàng dị thường, bắt lấy nàng vai, nghiêm mặt nói, thỉnh cùng phong quốc làm trọng. Nàng rõ ràng có tất thắng nắm chắc, mà hiện giờ bại xuống dưới, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là nàng không đành lòng. Phong ẩn tuyết buồn bám mà cười cười, khép lại mắt, sau đó mở ra, khôi phục một mảnh thanh minh, sau đó mở các nàng, lại lần nữa đem trong tay kiếm chỉ hướng phong ẩn nguyệt, nói, châm là phong quốc nữ hoàng. Nàng không hề là tân tuyết, cũng không phải phong ẩn tuyết, giờ khắc này, nàng chỉ là phong quốc nữ hoàng Haha. Ha. Vậy làm bổn điện hạ tiễn ngươi một đoạn đường đi." Phong ẩn Nguyệt khinh thường mà kêu lên, sau đó huy kiếm thứ hướng nàng. Phong ẩn Tuyết toàn lực mà đón nàng tiến công, lúc này đây nàng không có lưu lại. Tần Lam nhìn cùng Phong ẩn Nguyệt dây dưa Phong ẩn Tuyết, trên mặt lộ ra một cái yên tâm tươi cười, nhiều năm trinh chiến kinh nghiệm xem ra, an Vương nhất định thua. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy binh khí đứt gãy thanh nham vang lên, dây dưa hai người đã tách ra, thắng bại đã phân. Phong ẩn Tuyết vũ kiếm đứng thẳng, Đối với ngã ngồi trên mặt đất Phong ẩn Nguyệt, lạnh lùng nói, ngươi thua. Phong ẩn Nguyệt dại ra mà ngồi dưới đất, nhìn chính mình trong tay đoạc kiếm. Không có khả năng, tuyệt đối so với khả năng. Nàng như thế nào sẽ bại bởi nàng? Tuyệt đối không có khả năng. An vương, thế nhưng ngươi thua, vậy thúc thủ chịu trói đi. Thần Lam lạnh giọng quát. Phong ẩn Nguyệt không để ý đến nàng, như cũ dại ra. Vệ hoa vọt tới Phong ẩn Nguyệt trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng mà kêu lên, điện hạ chúng ta còn không có thua Thẩm Điện hạ tỉnh táo lại. Nàng biết Điện hạ không tiếp thu được sự thật, chính là nàng cũng không nghĩ tới Điện hạ sẽ thua, nhưng là hiện tại không phải khổ sở thời điểm. Phong Hàn Nguyệt nhìn nàng một cái, vẫn là không nói gì. Vệ Hoa trong lòng quĩnh lên, quỳ trên mặt đất, sau đó hung hăng mà đánh nàng một bạt tai, lớn tiếng nói, "Điện hạ!" Thẩm Điện hạ tỉnh táo lại. Trên mặt đau đớn đem Phong Hàn Nguyệt từ giải ra chung đánh thức, nàng nhìn Vệ Hoa liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy, cùng Phong Hàn Tuyết tương đối mà coi, ngoan tuyệt mà nói, "Không sai." Bồn điện hạ không có bại. Nàng phải dùng nàng mệnh tới rửa sạch lần này xỉ nụ. Phải không? Tiêu An Vương tưởng như thế nào thắng chấm. Phong ẩn tuyết trầm giọng nói, sau đó nhìn lướt qua trong sân hắc y rỉa nhân, nói, chỉ bằng những người này sao? Ha ha ha. Ngươi không khỏi xem thường bồn điện hạ. Phong ẩn Nguyệt Quần Tiêu nói, liền tính chỉ là những người này, cũng đủ để đi ngươi tánh mạng. Phong ẩn tuyết nhìn nàng, trong mắt hiện lên một tia đồng tình, nàng không có bại cho nàng, mà là bại bởi nàng chính mình Phong ẩn Tuyết chậm rãi đi tới tế đàn thượng, dùng nhiên đem tế trên bàn xúc đảo, bang bang một trận tiếng vang, sau đó một đội binh lính tay cầm cùng tiến mà từ chỗ tối ra tới. Nguyên bản tuyên thệ nguyện trung thành Phong ẩn Nguyệt đại thần, nhìn thấy ra tới binh lính, sắc mặt bắt đầu phát thanh, các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới tân hoàng nếu dám trái với tổ chế, mang binh nhập hoàng lăng. Phong Mục dạng từ binh lính trung đi ra, quỳ một gối trên mặt đất, nói: "Bệ hạ, thần cứu giá chậm trễ, thỉnh bệ hạ thứ tội." Phong tướng quân xin đứng lên. Phong ẩn tuyết nói, sau đó nhìn Phong ẩn Nguyệt nói, Phong tướng quân, hành thích nữ hoàng phải bị tội gì? Hồi bậy hạ, tử tội. Phong mục dạng đứng dậy chắp tay nói, An Vương, nếu ngươi thúc thủ chịu trói, chẳng có thể thả ngươi một con đường sống. Phong ẩn tuyết vẻ mặt nghiêm túc mà hứa hẹn nói, tuy rằng biết không khả năng, nhưng là nàng vẫn là đã mở miệng. Phong ẩn Nguyệt Kinh bị nhìn nàng, thư lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng chỉ bằng những người này liền có thể giết được buồn điện hạ sao? Nàng đã sớm đoán được nàng sẽ làm phong mục dạng mang binh tiến đến, vì thế đối vệ hoa xử một cái ánh mắt. Vệ hoa lính mệnh nói, "Thuộc hạ tuân mệnh." Sau đó từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật, cử ở trên đầu, thả ra vài sợi lục yên. Phong mục dạng thấy thế, tưởng lệnh binh lính bắn tên, lại bị Phong ẩn Tuyết ngăn lại. Phong ẩn Tuyết đạm cười mà đối Phong ẩn Nguyệt nói, "Nhị hoàng tỷ đang đợi người nào sao?" Phong ẩn Nguyệt hung hăng mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói, "Muốn mạng ngươi người." Trong giọng nói có nồng đậm sát ý. Nị hoàng tỷ là đang đợi Minh lâu người đi." Phong Ẩn Tuyết nói, tuy rằng như cú cười, nhưng là trong giọng nói lại không có chút nào độ ấm, nàng đoán được không sai, nàng xác thật đem cuối cùng phần thắng đè ở Minh lâu trên người, chỉ là đáng tiếc nàng vĩnh viễn cũng đợi không được. Phong Ẩn Nguyệt cả kinh, nàng không nghĩ tới nàng thế nhưng biết, "Kia, người làm cái gì?" Phong Ẩn Nguyệt cả giận nói. Phong Ẩn Tuyết lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, lại làm người không rét mà run, nói, "Hoàng muội chỉ là thỉnh bọn họ đi một chỗ mà thôi." để tránh các nàng trở ngại chúng ta tỉ muội gặp nhau. Ngươi Phong Ảnh Nguyệt phẫn hận mà trừng mắt nàng, không thể tin được mà kêu lên, nàng thế nhưng liền nàng quan trọng nhất bố trí đều phá hủy. Điện hạ, thuộc hạ trước hộ tống ngươi rời đi đi. Vệ Hoa đi đến bên người nàng, thấp dọng khuyên bảo nói, hiện tại tình hình đối điện hạ thực bất lợi, chỉ có thể hiện hành hộ tống điện hạ rời đi. Phong Ảnh Nguyệt căm tức nhìn nàng liếc mắt một cái, quát mắng nói, đồ vô dụng, bổn điện hạ tuyệt đối sẽ không rời đi. Nàng tuyệt đối sẽ không hướng Phong Tuyết nhượng thua. Ngươi thua. Phong ẩn tuyết lại lần nữa sâu kín mà nói. Không. Phong ẩn Nguyệt giận dữ hết, buồn điện hạ tuyệt đối sẽ không thua cho ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Ngươi là không có bại cho chấm. Phong ẩn tuyết ánh mắt trở nên sắc bén, nói, ngươi là bại bởi chính ngươi. Cầm mồm. Ngươi không có tư cách phê bình bổn điện hạ. Phong ẩn Nguyệt không thể chịu đựng được nàng lời nói, mất khống chế địa đạo. Ngươi là bại bởi chính ngươi. Phong ẩn tuyết lạnh giọng nói. Ngươi không nên đem hy vọng ký thắc ở người khác trên người, ngươi trước nay đều không có đem đối thủ của ngươi để vào mắt. Ngươi trong mắt dung không dưới bất luận kẻ nào. Ngươi quá mức với cao ngạo, quá mức với tự phụ. Đây cũng là mẫu hoàng vì cái gì vứt bỏ ngươi nguyên nhân. Y miệng. Phong Ẩn nguyệt quát, sau đó nắm trong tay đoạn kiếm hướng Phong Ẩn Tuyết phóng đi. Phong Ẩn Tuyết lui về phía sau vài bước, thối lui đến thị vệ phía sau, hiện tại nàng đã không muốn cùng nàng động thủ. Vệ Hoa vội vàng giữ chặt chủ tử sau đó ý bảo bên người hắc ý đi nữ tử toàn thân đề phòng Bung ra raổn điện hạ phong ẩn Nguyệt cả giận nói điện hạ thứ vệ hoa vô lễ nhưng là thỉnh điện hạ bình tĩnh vệ hoa trầm giọng nói hiện tại điện hạ liền dường như tướng bên thua dường như mất đi sở hữu tự chủ phong ẩn Nguyệt dãy rộa sau một lúc lâu sau đó suy sụp ngã xuống đất nàng thật sự thua sao thu tay lại đi phong ẩn tuyết khuyên bảo nói hoanguội sẽ không thương ánh mạng của ngươi phong ẩn Nguyệt nhìn nàng Trong mắt như cũng là nồng đầm hận ý. Nàng không căm lòng, thật sự không căm lòng. Phong ẩn tuyết thấy nàng trong mắt kia đáng sợ hận ý, thở dài một hơi, nói, Phong tướng quân, động thủ đi. Cái loại này hận ý, nàng vĩnh viễn cũng vô pháp đi hóa giải. Là, Phong mục dạng lĩnh mệnh nói, sau đó chuẩn bị mệnh lệnh binh lính động thủ. Chính là lại bị một cái vọt vào mọi người trung thị vệ đánh gãy. Sao lại thế này? Phong mục dạng lớn tiếng kêu lên, đây là nàng tâm phúc. Nàng hiện tại hẳn là ở trong hoàng cung, chẳng lẽ là trong cung ra chuyện gì? Sau đó luôn nóng hỏi, trong cung ra chuyện gì? Phong ẩn tuyết trong lòng cả kinh, cung quýt vọt tới cái kia thị vệ trước mặt, bắt lấy nàng vai hỏi, mau nói, đã xảy ra chuyện gì? Nàng đã phái vô ngân tự mình thủ vệ phong vi cung, vì cái gì còn sẽ xảy ra chuyện? Phong ẩn nguyệt thấy thế, khoe miệng nổi lên một tia hy vọng ý cười. Bầm bệ hạ, hoàng hậu làm ti trước thỉnh bệ hạ lập tức hồi cung. Tên kia thị vệ đáp Trong cung ra chuyện gì? Phong ẩn tuyết quát, chạch trần vì cái gì kêu nàng trở về. Tì chức không biết, thỉnh bệ hạ thứ tội. Thị vệ đúng sự thật nói. Ha ha ha ha. Phong ẩn nguyệt cười to ra tiếng. Phong ẩn tuyết, ngươi cũng bất quá như thế. Xem ra phụ hậu là thành công. Phong ẩn tuyết lánh mắt trầm xuống, lạnh lùng mà nhìn nàng. Sau đó đôi phong mục dạng nói, phong tướng quân, nơi này để lại cho ngươi xử lý. Lại nhìn về phía phong ẩn nguyệt, trong mắt hiện lên một tia sắc ý nói Trừ bỏ phong ẩn nguyệt, mặt khác một cái không lưu. Sau đó hướng xuất khẩu phi nước đại mà đi. Nếu bọn họ ra chuyện gì, nàng đã sẽ không bỏ qua nàng, nhưng là nàng không tin bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Tuyệt đối không tin. Phong mục dạng mệnh lệnh thị vệ chạy đến bảo hộ phong ẩn tuyết, sau đó nhìn phong ẩn nguyệt đoàn người, nói, vậy hạ có mệnh. trừ an vương ở ngoài, còn lại kẻ phản loạn một cái không lưu. Thanh em rơi xuống, hai bên bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Phong ẩn tuyết dùng đủ 10 thành công lực Thì triển khinh công hướng hoàng cung chạy như bay mà đi. Thiến Phong Vi cung liền thấy Vô Ngân ấy náy mặt. Phong Ẩn Tuyết trong lòng luống cuống lên, trách Trần không có chuyện, kia xảy ra chuyện chính là ai? Thuộc hạ vô năng, không có thể giữ được Phong Vi cung mọi người, Thỉnh môn chủ chỉ tội. Vô Ngân quỳ trên mặt đất, nói, Phong Ẩn Tuyết thân hình lảo đảo một chút, sau đó vọt vào phòng ngủ, thấy Lăng Lạc Hiên một thân máu tươi mà ngồi ở mép giường, vẻ mặt tái nhợt. Lạc Hiên Phong Ẩn Tuyết tuyệt vọng mà kêu to nói: Bậy hạ. Người đã trở lại. Phong Trạch trần nghe được quen thuộc thanh âm, vội vàng xoay người, kêu lên. phòng ngủ nội người cũng phát hiện nàng, vẻ mặt nôn nóng mà nhìn nàng. Phong ẩn tuyết không để ý đến bọn họ, mà là run rảy đi hướng Lăng Lạc Hiên, sợ hãi mà kêu lên, Lạc Hiên. Lăng Lạc Hiên hai mắt rưng rưng mà nhìn nàng, sau đó bổ nhào vào nàng trên người, lên tiếng khóc lớn. Lạc Hiên. Phong ẩn tuyết sừng suốt, sau đó vội vàng xem xét hắn, hỏi, Lạc Hiên. Ngươi không cần làm ta sợ, ngươi làm sao vậy? Bậy hạ, Lạc Hiên không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Phong Trạch trần an ủi nói. Phong ẩn tuyết nghe xong hắn nói, bình tĩnh xuống dưới, lại lần nữa cẩn thận xem xét này làng Lạc Hiên, phát hiện hắn thật sự không có chuyện, mới yên lòng, sau đó khó hiểu hỏi, vậy ngươi vì cái gì kêu ta trở về? Là phong Trạch trần mới vừa mở miệng, sau đó bị một trận tiếng rên rỉ đánh gãy. Phong ẩn tuyết mới phát hiện nằm ở trên giường người, Xuân Nhi. Phong ẩn tuyết không thể tin được mà nhìn trên giường một thân là huyết người. Bệ hạ Xuân Nhi nghe được chờ đợi đã lâu thanh âm, giấy rùa mở mắt ra, thấy trước mắt người, hắn rốt cuộc trở đến nàng đã trở lại. Đây là chuyện gì xảy ra? Phong ẩn tuyết hỏi, trong lòng ngực lăng lạc hiên rừng khóc thút ít, ngừng đầu, nghẹn ngào mà tự trách mà nói, là ta, là ta hại hắn. Tuyết, là ta hại Xuân Nhi. Sau đó tiếp tục lên tiếng khóc lớn. Phong ẩn tuyết câu mày, nhìn trên giường Xuân Nhi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bậy hạ, Thái Hậu phái Bình Nhi tới ám sát Hiên Nhi, Xuân Nhi vì liền Hiên Nhi bị trọng thương. Tần Nhược khó chịu mà nước nợ nói. Trong lòng ngực lăng lạc Hiên nghe được Tần Nhược nói, khóc càng thêm lợi hại, là ta hại Xuân Nhi. Bậy hạ Xuân Nhi suy yếu mà kêu lên, hắn hảo tưởng cùng nàng cho chuyện. Phong ẩn tuyết đẩy ra trong lòng ngực lăng lạc Hiên, đem hắn giao cho Trạch trần, sau đó nâng dậy trên giường Xuân Nhi, an ủi nói, đừng lo lắng, ngươi sẽ không có việc gì Là hắn cứu lạc hiên, là cái gì lực lượng làm hắn không mảng chính mình sinh mệnh đi cũng được người. Xuân Nhi dựa vào phong ẩn tuyết trong lòng ngực, trên mặt nổi lên thỏa mãn ý cười, mỏng manh mà nói, bệ, hạ, lang, phi nương nương không, sự, bệ hạ, không, dung đánh, tâm, hắn không có việc gì, ngươi cũng sẽ không có việc gì. Phong ẩn tuyết trong mắt có chút ước ác, nói, nàng thật sự thực cảm tạ hắn, nếu không phải hắn, hiện tại nằm ở chỗ này chính là lạc hiên. Nhưng là nàng cũng không nghĩ hắn có việc, bằng không nàng trong lòng vĩnh viễn đều sẽ không an tâm. Bảy hạ, Xuân Nhi. Hảo tưởng Vĩnh viễn ở. Người thân. Biên phủ. Hầu ngươi. Xuân Nhi thở phi phò, nói. Hắn thật sự không nghĩ rời đi nàng, thật sự không nghĩ. Hảo, chờ ngươi đã khỏe về sau, liền lưu tại ta bên người, ta không hề phái ngươi đến nơi khác. Phong ẩn tuyết an ủi nói, nhưng là trong lòng lại bắt đầu luôn cuống lên. Nàng cảm giác được hắn sinh mệnh chính tiến dần mà mất đi, nàng nhìn về phía đứng ở một bên bác ảnh, lại được đến một cái lắc đầu đắp lại, trong lòng nổi lên một trận đau đớn. Bậy hạ, Xuân. Nhi hỉ. hoa ngươi Xuân Nhi nhìn trước mắt tuyệt mỹ mặt, nói, hắn biết hắn không nên nói ra, nhưng là nếu hiện tại không nói nói, vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội. Phong ẩn tuyết thân mình chân chấn động, không thể tin được mà nhìn hắn, là bởi vì như vậy, hắn mới có thể cứu lạc hiên sao. Bởi vì hắn ái nàng Tần Nhược nghe xong Xuân Nhi nói, khóc ra tới, "Xuân Nhi, vì cái gì như vậy ngốc?" "Bệ hạ, không cần." "Khó xử." Xuân Nhi biết nói bệ hạ không mừng. "Hoan Xuân, Nhi." Xuân Nhi không hề huyết khí trên mặt lộ ra một cái chua xót cười, hắn chưa bao giờ hy vọng xa vời quá nàng sẽ thích thượng chính mình. Bệ hạ Phong Trạch trần nghẹn ngào mà kêu lên, hắn tưởng bệ hạ cấp Xuân Nhi một cái an ủi, cho dù là nói dối cũng hảo, làm hắn an tâm mà đi. Phong Ẩn Tuyết nhìn hắn một cái, Minh bạch hắn ý tứ, nhưng là không có tuần hoàn, nàng không nghĩ lửa hắn, thật sự không nghĩ. Bệ hạ Xuân Nhi ánh mắt tan dãm mà kêu lên, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Ta ở chỗ này. Phong ẩn tuyết ôm hắn, ôn nhu nói. Bệ hạ, như. Quả Xuân. Nhi ly. Khai, bệ. Hạ sẽ nhớ. Đến Xuân. như sao? Xuân Nhi vô thần trong mắt lẽ một tia ánh sáng, hắn thật sự phải rời khỏi nàng, hắn sẽ nhớ rõ hắn tồn tại quá sao. Sẽ. Sẽ. cả đời đều sẽ không quên. Phong ẩn tuyết tăng thêm trong tay lực đạo, hứa hẹn nói, nàng cả đời này đều sẽ nhớ ký hắn, vĩnh viễn đều sẽ không quên. Xuân Nhi lộ ra một cái sán lạn tươi cười, nói, "Ta, ta." Bẩy hạ, sau đó chậm rãi uống thượng hai mắt, "Đủ rồi, chỉ cần nàng chỉ cần nàng nhớ rõ chính mình, vậy đủ rồi." Xuân Nhi. Lãng Lạc Hiên bổ nhào vào trên người hắn, kêu to nói, "Hắn không cần hắn chết a. Không cần chết a." Phong ẩn tuyết khép lại hai mắt, khỏe mắt biên trượt xuống một giọt nước mắt. Thực xin lỗi. Là ta hại ngươi. Hoàng lăng. Điện hạ, thuộc hạ không thể tiếp tục nguyện Trung thành ngươi. Vệ hoa dùng hết cuối cùng một hơi, nói, sau đó ngã trên mặt đất. Phong ẩn nguyệt nhìn trên mặt đất chết đi thủ hạ, ngồi quy xuống dưới, túi đầu, vì cái gì? Vì cái gì? An vương, thỉnh đi. Phong mục dạng đi đến nàng trước mặt, lạnh lùng nói. Phong ẩn nguyệt nhìn nàng, si cuồng cười ra tiếng, nói bổn điện hạ cho dù chết cũng sẽ không muốn nàng bố thí. Hơn nữa có như vậy nhiều người bồi bổn điện hạ đi tìm chết, bổn điện hạ cũng đáng. An Vương thỉnh không hề chấp mê bất ngộ. Phong Mục dạng đau kịch liệt mà nói, bệ hạ sẽ thực thương tâm. Ha ha. Phong Ảnh Nguyệt cười to một tiếng, liền tính bổn điện hạ không chiếm được ngôi vị hoàng đế, nhưng là cũng được đến nàng yêu nhất đồ vật. Là muốn nàng đã chết, phù hậu sẽ không bỏ qua những người đó. An Vương. Phong Mục dạng phẫn nộ quát, trong lòng cũng nhịn không được lo lắng. Bậy hạ tới cấp chạy trở về sau. Ừ. Bồn điện hạ chính là chết cũng muốn lôi kéo nàng yêu nhất người trôn cùng. Phong ẩn Nguyệt kiên quyết mà nói, nàng chết cũng sẽ không làm nàng hảo quá. Nguyệt nhi, không cần lại chấp mê bất ngộ. Một cái đau thương giản mua thanh âm văng lên. Phong ẩn Nguyệt nhìn xuất hiện ở trước mắt người, lãnh đọc nói, ngươi tới làm gì? Nguyệt nhi, không cần lại chấp nhất, thu tay lại đi. Mộ rung minh nhìn trên mặt đất cái kia phẫn hận không cam lòng người, buồn bã nói, nàng vẫn là ngăn cản không được nàng Hảo A. Phong ẩn Nguyệt đứng lên, âm ngoan mà cười cười, nói, chỉ cần bọn họ đổi Nguyệt Nhi chết, Nguyệt Nhi không phải có thể thu tay lại sao. Nguyệt Nhi, Thái Hậu đã bị cầm tù đi lên. Mộ Dung Minh đau lòng mà nói, nàng biết nàng ý tưởng. Bệ hạ phi tần đều bình yên vô sự. Phong mục dạng nghe xong nàng lời nói, trong lòng nhẹ nhàng lên. Mà Phong ẩn Nguyệt nghe xong nàng lời nói lúc sau, không tin mà trứng mắt, sau đó tuyệt vọng mà ngã ngồi trên mặt đất, nàng ở nàng trong mắt thấy được khẳng định. Nàng thật sự thất bại sao? Vì cái gì ông trời như vậy nhất tâm, liên tiếp cho nàng hy vọng, cuối cùng lại làm nàng tuyệt vọng. Nàng không cam lòng a Nguyệt Nhi, cùng vi sư đi thôi. Mộ Dung Minh khuyên bảo nói, nàng thật sự không nghĩ nhìn thấy nàng chết. Đã lâu đã lâu, phong ẩn Nguyệt đứng lên nhìn nàng, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, túi người nhặt lên trên mặt đất đoạn kiếm, nhẹ nhàng mà trà lo. Nguyệt Nhi, mộ Dung Minh nhìn nàng lỗ trong mắt, đau lòng mà kêu to nói. Phong ẩn Nguyệt không để ý đến nàng kêu to, thẳng mà trà lao trong tay kiếm. Mộ Dung Minh đi vào nàng, đỡ nàng vai, kêu lên, Nguyệt Nhi, chúng ta rời đi, tựa như từ trước giống nhau, cùng nhau nơi nơi du lịch. Phong ẩn Nguyệt ngầm đầu, nhìn nàng, hơi hơi mỉm cười, hỏi, sư phụ còn nhớ rõ thanh kiếm này sao? Mộ Dung Minh sửng sốt một chút, sau đó nói, sư phụ nhớ rõ. Đó là nàng đưa cho nàng 10 tuổi sinh nhật lễ vật. Sư phụ, thanh kiếm này vẫn luôn bồi ở Nguyệt Nhi bên người hiện tại lại chặt đứt. Phong ẩn Nguyệt mỉm cười mà nói. Mộ Dung Minh nhìn trên mặt nàng tươi cười, chẳng những không có yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng, sợ hãi mà nhìn nàng, nói, Nguyệt Nhi không cần xuất ruột, vi sư có thể đem nó chữa trị hảo. Phải không? Kia sư phụ liền nhìn xem có thể hay không chữa trị đi. Phong ẩn Nguyệt nói, sau đó đem chui kiếm đưa cho mộ Dung Minh. Mộ Dung Minh chậm rãi tiếp nhận, cẩn thận mà nhìn nàng, đương nàng ở nàng trong mắt hiện lên một tiêu ánh sáng, tiêu to ra tiếng. Nhưng là đã mượn rồi, phong ẩn Nguyệt gắt gao mà nắm lấy tay nàng, đem kiếm đâm vào trước ngực. Nguyệt Nhi. Mộ Dung Minh tiếp được ngã xuống phong ẩn Nguyệt, nước nở nói, Nguyệt Nhi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Sư phụ, nếu thật sự muốn chết, Nguyệt Nhi tình nguyện chết ở trong tay của ngươi. Phong ẩn Nguyệt cắn ngôi, nói. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao khổ? Mộ Dung Minh bố nếp nhăn trên mặt chảy xuống hai hàng nước mắt, nói. Sư phụ, vì cái gì trời cao như vậy ta nhẫn? Vì cái gì muốn trước cho ngươi như vậy nhiều đồ vật, sau đó lại đem sở hữu đồ vật thu hồi. Phong ẩn Nguyệt nắm mộ dung minh xem vi gì không cam lòng hỏi. Nguyệt Nhi, sư phụ sẽ cứu ngươi. Mộ dung minh muốn đem nàng bế lên, lại bị nàng ngăn cản. Sư phụ. Nguyệt Nhi. Không đi rồi, Nguyệt Nhi muốn. Lưu lại nơi này, Nguyệt Nhi muốn gặp. Mẫu Hoàng, muốn hỏi nàng, vì cái gì cho. Nguyệt Nhi. Hy vọng, muốn cho. Nguyệt Nhi tuyệt. Phong ẩn nguyệt giãy rủa, nói: "Nguyệt nhi, Mộ Dung Minh quá lớn, vì cái gì đến bây giờ nàng còn không bỏ xuống được?" Phong ẩn nguyệt tránh ra nàng, sau đó trông thân mình đứng lên, trước ngực huyết không ngừng chảy, nhiễm hồng trên mặt đất cỏ xanh. Nàng nhìn Mộ Thất, dùng hết sở hữu sức lực quát, mẫu Hoàng, vì cái gì?" Sau đó suy sụp ngã xuống đất. "Nguyệt nhi, Mộ Dung Minh tiếp theo nàng ngã xuống thân mình, kêu lên: "Sương!" Phong ẩn nguyệt đau thương lẩm bẩm nói: "Nếu có kiếp sau, Nguyệt Nhi tình nguyện cái gì đều không có. Mộ Dung Minh gắt gao mà ôm trong lòng ngực đã không có hơi thở người, ngửa mặt lên trời hét lớn, "Nguyệt Nhi!" Phong Tiêu điện nội, Phong ẩn Tuyết vô lực mà ngồi ở hoàng ghế, nghe Phong Mục Dạng bẩm báo, "Đế sư đem An Vương mang theo hồi đế sư phủ, thỉnh thần thỉnh cầu bệ hạ chấp thuận An Vương chọn ngày hạ táng hoàng lăng." Phong Mục Dạng trầm trọng mà nói, "Nàng biết bệ hạ hiện tại thực thương tâm, lần này chết không chỉ là nàng tỷ tỷ, còn có một cái cung hầu." Trần Nhi nói cho nàng Tiêu hải tử bởi vì ái bệ hạ, cho nên mới sẽ xả thân cứu rút, bệ hạ hiện tại nhất định thử cây nấy. Phong ẩn tuyết ngầm đầu, nhìn nàng, trong mắt có nồng đậm bi thương, nói, chuẩn. Phong mục dạng nhìn nàng, nói, bệ hạ nén bi thương. Sau đó lui ra, bệ hạ hiện tại yêu cầu một người ngốc. Phong ẩn tuyết khép lại hai mắt, tay chặt chẽ mà nắm lấy hoàng ghế, phản phất muốn đem nó phá hủy. Bệ hạ phong trạch trần đau lòng mà phụ thượng tay nàng, nhẹ dọng gọi nói, hắn hiện tại không biết nên sao an ủi nàng Chỉ có thể lặng lặng mà bồi ở bên người nàng. Xuân Nhi chết làm nàng ấy nấy không thôi, hiện tại an vương lại, hắn biết nàng tâm rất khó chịu rất khó chịu. Phong ẩn tuyết trầm mặt sau một lúc lâu, sau đó đông nhiên ôm lấy hắn eo, dựa vào trên người hắn thấp giọng khóc nước nở, nàng tâm hảo đau đau quá. Khóc đi. Khóc ra tới liền sẽ tốt. Phong trạch trần đau lòng mà ôm nàng, khóc xong rồi liền buông đi. Phong ẩn tuyết nghe xong hắn nói, lên tiếng khóc giống lên, muốn đem sở hữu khổ sở, sở hữu hay nấy Sở hữu thống khổ, toàn bộ đều khóc ra tới. Ngày này hoang thất, huyết sát tràn ngập Phần 103 Chương 104 Nhàn Nhạt Ú Sầu Phong Vi Cung Sáng sớm, một sợi ánh sáng mặt trời từ trạm giống hoa cửa sổ trung chiếu tiến vào Phong ẩn tuyết hơi hơi rung động lông mi, sau đó mở hai mắt, phát hiện phong trạch trần chính ghé vào mép giường ngủ say, trên mặt còn có hay không mất đi lo lắng. Phong ẩn tuyết ấy nấy mà vướt ve hắn mặt, nàng biết chính mình lại làm hắn lo lắng. Phong trạch trần cảm giác được trên mặt xúc động, mở hai mắt, thấy đã tỉnh lại phong ẩn tuyết, mỉm cười mà kêu lên, bậy hạ. Như thế nào không lên ngủ đâu? Phong ẩn tuyết ôn nu hỏi nói. Ta không nghĩ đánh thức bậy hạ. Phong trạch trần nhẹ giọng nói, tối hôm qua nàng thật vất vả mới đi vào giấc ngủ. Thực xin lỗi, còn có phong ẩn tuyết ấy nấy mà nói, sau đó dừng một chút, mỉm cười mà nói, cảm ơn. Là hắn làm bạn giảm bớt nàng trong lòng đau. Bậy hạ, vĩnh viễn đều không cần cùng ta nói hai câu này lời nói Phong Trạch Trần khẽ cười nói: "Hảo." Phong Ẩn Tuyết mỉm cười mà đáp, sau đó đứng dậy, chuẩn bị y đi đi. "Bệ hạ, ta giúp ngươi." Phong Trạch Trần đi đến trên giá áo, đem áo ngoài gỡ xuống, ôn nhu mà vì nàng y đi đi, sau đó gọi tới Cửu Nhi bưng lên rửa mặt nước ấm. Phong Ẩn Tuyết rửa mặt lúc sau, đối Cửu Nhi phân phó nói: Kiểu Nhi, chuyến lăng đại nhân, Tần Tương đại nhân đến phong tiêu điện." Cửu Nhi lĩnh mệnh lui ra. "Bệ hạ, ngươi không cần nghỉ ngơi mấy ngày sau Phong Trạch Trần nói. Hắn biết nàng muốn làm cái gì, nhưng là hắn càng biết nàng hiện tại tâm còn rất đau. Không cần, ta đã không có việc gì. Phong ẩn tuyết đôi hắn ôn nhu cười, nói. ân Phong trạch trần đáp, Trạch trần có thể làm cái gì sao? Nay cũng hắn thân là phong quốc hoàng hậu trước trách. Chúng ta cùng đi phong tiêu điện đi. Phong ẩn tuyết suy nghĩ trong chốc lát. Phong Trạch trần mỉm cười gật gật đầu, rắt tay nàng, đi ra phòng ngủ. Di cảnh cung. Vũ Nhi sáng sớm đi vào phòng ngủ. Lại thấy chủ tử ôm chăn ngồi yên ở trên giường Hơn nữa duy trì tối hôm qua tư thế Công tử Vũ Nhi vội vàng vùng trong tay đồ vật Đi đến mép giường Lo lắng mà kêu lên Mạc Nguyệt Hạo thật lâu mới ngừng đầu Nhìn Vũ Nhi Trên mặt đã không có ngày xưa thần thái Công tử ngươi làm sao vậy Vũ Nhi nôn nóng hỏi Vũ Nhi Mạc Nguyệt Hạo hơi hơi mở ra khô giá môi Hỏi Ngươi nói Tỷ tỷ nàng Có thể hay không Giống Xuân Nhi giống nhau Trong giọng nói có sợ hãi thật sâu, tối hôm qua là hắn lần đầu tiên thấy có người chết, hắn thật sự thực sợ hãi tỷ tỷ cũng sẽ giống Xuân Nhi giống nhau. Công tử. Vũ Nhi hướng mắt, têu lên, sau đó ngồi ở mép giường, nắm lấy chủ tử tay, nói, công tử, sẽ không. Gia chủ là người tốt, người tốt sẽ không dễ dàng chết như vậy. Gia chủ sẽ không chết. Nàng nhất định sẽ trở về. Chính là Xuân Nhi cũng là người tốt ta. Mạc Nguyệt Hạo run rảy thanh âm nói, chính là hắn lại đã chết. Công tử, sẽ không, gia chủ sẽ không ném xuống công tử. Vũ Nhi khó chịu mà nói, nếu gia chủ thật sự sẽ không đã trở lại, công tử nên làm cái gì bây giờ? Vũ Nhi, ta hảo lo lắng tỉ tỉ. Mạc Nguyệt Hạo rũ xuống mi mắt, buồn bã nói. Công tử, gia chủ nhất định sẽ trở về. Vũ Nhi lại lần nữa bảo đảm nói, nhưng là chính là liền chính hắn đều không thể xác định. Mạc Nguyệt Hạo đột nhiên gắt gao mà nhìn chầm chầm Vũ Nhi, nghiêm túc hỏi. Vũ Nhi, ngươi nói, có phải hay không ta hại tỉ t Hắn vẫn luôn trách tội tần vân, nhưng là mấy ngày này hắn nghĩ rồi lại nghĩ, hại tỷ tỷ người hẳn là hắn. Nếu không phải hắn quấn lấy tỷ tỷ muốn nàng giúp chính mình, tỷ tỷ liền sẽ không dẫn hắn tiến cung, cũng liền sẽ không nhận thức tần vân, càng sẽ không bị hắn liên lụy, xét đến cùng, hại thành tỷ tỷ hiện tại sinh tử chưa biết người là hắn. Là hắn tùy hứng, là hắn không hiểu chuyện hại tỷ tỷ. Công tử, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạc, tuyệt đối không phải ngươi hại gia chủ, không cần loạn tưởng. Vũ Nhi sợ hãi mà nhìn hắn Nói, công tử tại sao lại như vậy tưởng? Chính là Vũ Nhi, thật là ta hại tỷ tỷ thật là, Mạc Nguyệt Hạo nghẹn ngào nói. Công tử, ngươi không cần như vậy, gia chủ nếu biết ngươi như vậy thương tâm nói, nhất định sẽ rất khổ sở, công tử đừng suy nghĩ bậy bạ. Vũ Nhi bò lên trên giường, ở hắn bên cạnh nôn nóng mà trấn ăn nói. Vũ Nhi, ta hảo tưởng tỷ tỉ, tỉ Mạc Nguyệt Hạo rửa vào Vũ Nhi trên vai khóc nước nở nói. Công tử, gia chủ nhất định sẽ trở về. Vũ Nhi vẫn là chỉ có thể nói những lời này, gia chủ, ngươi nhất định phải trở về, bằng không công tử thật sự không biết nên như thế nào quá đi xuống. Phong Tiêu Điện Phong ẩn tuyết cùng Phong Trạch Trần hai người tiến vào Phong Tiêu Điện. Thần gặp qua bệ hạ, gặp qua Hoàng hậu. Ba người hành lễ nói. Không cần đa lễ. Phong ẩn tuyết nói, sau đó đi đến Hoàng ghế ngồi xuống, Phong Trạch Trần cũng ngồi ở cung hầu chuyển đến ghế trên. Bệ hạ, với An Vương tăng sự lăng chắc vân hỏi, An Vương hành thích nữ hoàng, hình đồng như phản Vốn là không thể tiến vào hoàng lăng, nhưng là bệ hạ đã ân chuẩn, chỉ là hẳn là ấn loại nào lễ nghi tiến hành, còn vô pháp xác định. Phong ẩn tuyết ánh mắt ảm đạm xuống dưới, sau đó nói, ấn hoàng nữ lễ chế làm đi. Thân tuân chỉ. Lăng chắc vấn đáp. Bệ hạ, về Xuân Nhi sự phong trạch trần thử tính hỏi, hắn sợ hãi khiến cho nàng khổ sở, nhưng là Xuân Nhi có thể nói là vì bệ hạ mà chết, hẳn là hậu tăng hắn. Phong ẩn tuyết nhìn hắn một cái, sau đó túi đầu châm mặc, sau một lúc lâu mới ngừng đầu Đối lăng chắc vẫn nói, truyền châm ý chỉ, truy phong Xuân Nhi vì nhớ phi, lấy quý phi chi lễ nhập táng hoàng lăng. Nàng vô pháp hồi báo hắn thâm tình, hiện tại có thể làm chính là chờ nàng sau khi chết, làm hắn bổi tại bên người. Phong Trạch Trần đứng dậy, hành lễ, nói, thần thiếp thế Xuân Nhi tạ bệ hạ ân điển. Nhớ phi, Xuân Nhi, bệ hạ này đồng lứa đều sẽ không quên ngươi. Thần tuân chỉ, lăng chắc Vân trả lời, nàng sẽ tận lực làm tốt, hắn cũng là vì liền hiên nhi mới có thể bỏ mạng. Lăng chắc vân nói xong liền hành lễ rời đi Đãi lăng chắc vân rời đi sau Phong ẩn tuyết nhìn tần lam Hỏi tần đại nhân Sự tình xử lý như thế nào Phong Trạch trần thấy các nàng bắt đầu nói chính sự Vì thế nói vậy hạ thần thiếp muốn đi xem hiên nhi Đi trước rời đi Phong ẩn tuyết mỉm cười gật gật đầu Chấp thuận hắn rời đi Tuy rằng nàng không để bụng làm hắn nghe được chính sự Nhưng là có người sẽ để ý Nàng không nghĩ có người mượn này tới thương tổn hắn Tần đại nhân Ngươi có thể nói Phong ẩn tuyết nói, hồi bệ hạ, những cái đó đi theo an vương đại thần đã bị quan nhập đánh lao, chờ đợi bệ hạ xử trí. Thần Lam trả lời, Ấn. Phong ẩn tuyết lên tiếng, sau đó nói, liền ấn luật pháp xử trí đi. Thần tuân mệnh. Thần Lam hỏi, thần sẽ tự mình xử lý việc này, thỉnh bệ hạ yên tâm. Phong ẩn tuyết mỉm cười gật gật đầu. Thần Lam muốn nói lại thôi nhìn nàng, sau một lúc lâu mới mở miệng hỏi, bệ hạ, nhưng có mặc ra chủ tin tức. Tuy rằng hiện tại không phải để chuyện này thời điểm, nhưng là từ Vân Nhi từ trong cung hồi phủ sau, càng thêm tiểu tụy. Tạm thời không có, phong tướng quân đã ở tăng số người nhân thủ đi tìm. Phong ẩn tuyết nói, giữa mày nổi lên nếp nhăn. Tần Lam trầm mặc xuống dưới, âm thầm thở dài, nếu mặc nguyệt nhiên thật sự đã xảy ra chuyện, kia Vân Nhi chỉ sợ sẽ hay nấy chúng thân. Tân đại nhân, xử lý xong những cái đó phản lịch đại thần sau, trong chiều hay không không ra rất nhiều chức vị. Phong ẩn tuyết đổi đề tài. Nói lên một cái khác nàng quan tâm sự tình, một cái chuyện rất trọng yếu. Đúng vậy, thần sẽ từ từ dưới tầng quan viên trung điều phối bổ thượng, bệ hạ không cần lo lắng. Thần Lam nói, không cần, tạm thời lưu lại những cái đó chỗ trống. Phong ẩn tuyết nói, nàng cũng nên động thủ. Thần Lam kinh ngạc mà nhìn nàng, nói, bệ hạ có gì chỉ thị. Chấm muốn khai khoa nạp hiền. Phong ẩn tuyết chính sắc mà nhìn nàng, nói, ngày mai lâm chiều, chấm liền sẽ hạ chỉ. Thần Lam nhìn nàng. Trong mắt hiện lên một tia đau thường, tiêu lên, bậy hạ. Người trước đi xuống đi. Phong ẩn tuyết túi đầu, không có xem nàng, nói. Thần tuân chỉ. Thần Lam hành lễ lui ra. Phong ẩn tuyết nhìn kia rà nua bóng dáng, ấy nấy mà lẩm bẩm nói, thực xin lỗi, bà ngoại. Nàng biết nàng làm như vậy thực thương nàng tâm, nàng không phải không tin nàng, nhưng là làm nữ hoàng, nàng không thể quá mức dựa vào một người. Thuộc hạ gặp qua môn chủ. Hông ảnh từ chỗ tối chạy trốn ra tới, nói. Phong ẩn tuyết liễm đi trên mặt tay náy, nói, ngươi đã đến rồi. Môn chủ, hồng ảnh không phụ môn chủ gửi gắm, sự tình làm thực thành công. Hồng ảnh nói, ân vậy là tốt rồi. Phong ẩn tuyết đạm cười nói, nàng biết các nàng sẽ không thất bại. Chỉ là thuộc hạ không rõ, vì cái gì muốn đem đầu lĩnh thả chạy. Hồng ảnh nghi hoặc hỏi, nổ cỏ tận gốc không phải biện pháp tốt nhất sao. Như vậy chỉ sợ sẽ mai phục mầm thai họa Đối môn chủ thực bất lợi. Minh Lâu lần này tổn thất trọng Sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta chính là muốn cho các nàng tới tìm ta. Phong ẩn tuyết nói, Minh Lâu ở trong trốn giang hồ làm cái gì ta mặc kệ, nhưng là nếu nó nhúng tay trong chiều việc, ta liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Nó thế nhưng tham dự hoàng thất tranh đấu, nếu lần này không phải nàng sớm đã biết được chuyện này, chỉ sợ không về được. Môn chủ là lo lắng Minh Lâu sẽ uy hiếp đến hoàng gia. Hồng Anh hỏi. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, nói. Đây cũng là vì cái gì ta lúc trước lập hạ không được tham dự trong chiều phân tranh môn quy nguyên nhân, không có một cái hoàng giả sẽ cho phép bên người có tùy thời khả năng ý hiếp đến chính mình thế lực tồn tại. Phong ẩn tuyết dừng một chút, sau đó tự dễ mà cười nói, chính là, cuối cùng các ngươi vẫn là quân tiến vào hơn nữa vẫn là bởi vì ta. Môn chủ, chúng ta cũng không phải vì hoàng gia làm việc, chúng ta chỉ là vì ngàn ảnh môn môn chủ làm việc. Hông ảnh nghiêm túc mà nói, nàng biết chủ tử ở tự trách. Chờ hết thể đều kết thúc về sau, ngàn ảnh môn chỉ là ngàn ảnh môn, sẽ không lại nhúng tay chính sự." Phong ẩn Tuyết kiên định mà bảo đảm nói. "Thuộc hạ biết." Hương ảnh mỉm cười mà đáp. Phong ẩn Tuyết cùng nàng nhìn nho cười, trong mắt toàn là cảm kích. "Vậy hạ." Ngoài điện truyền đến cung hầu thanh âm, hoàng hậu nương nương muốn nốt tỳ bẩm báo bệ hạ, lang phi nương nương bị bệnh, thỉnh bệ hạ mau đến lưu hoa cung. Phong ẩn Tuyết vừa nghe, trong lòng cả kinh, sau đó nôn nóng mà đứng lên, hướng cửa đi đến. "Môn chủ" Ngươi không cần quá mức lo lắng, bách ảnh đang ở này phụ cận, thuộc hạ kêu hắn đi vì lăng chủ tử trần trị. Hồng ảnh nói. Hảo. Cảm ơn. Phong ẩn tuyết ngừng hạ bước chân, cảm kích mà nói. Thuộc hạ này liền đi. Hồng ảnh cười nói, sau đó phi thân rời đi. Phong ẩn tuyết thấy nàng rời đi sau, lại lập tức hướng Lưu Hoa Cung đi đến. Lưu Hoa Cung. Thế nào? Phong ẩn tuyết đãi bách ảnh đem xong mạch lúc sau, vẻ mặt lo lắng hỏi. Lăng chủ tử bị kích thích Cho nên mới sẽ phát sốt, thuộc hạ khai một cái phương thuốc làm hắn hạ sốt, đến nỗi lăng chủ tử đau lòng, phải nhờ vào môn chủ. Bách ảnh trở lại, hắn chỉ có thể chưa khỏi thân thể thừa ốm đau. Ta minh bạch. Phong ẩn tuyết nhìn trên giường nhân sốt cao mà hôn mê, lại còn ngủ không an ổn người, nói, nàng biết Xuân Nhi chết đối với hắn tới nói cũng là một cái rất lớn đà kích. Kia thuộc hạ trước rời đi. Bách ảnh khai hảo phương thuốc lúc sau, nói. ân Phong ẩn tuyết đáp. Sau đó tiếp tục vì lăng lạc hiên đắp thượng lãnh kha lông. Một bên Phong Trạch Trần đối tiểu Thanh nói, "Tiểu Thanh, đem phương thuốc bắt được ngựa y y viện đi bắt dược." Tiểu Thanh lĩnh mệnh lui ra, Bạch Ảnh cũng khởi bước rời đi. Phong Trạch Trần nhìn thoáng qua Phong Vân Tuyết, trầm tư trong chốc lát, sau đó lặng yên rời đi, chần đứng vừa muốn thi triển khinh công rời đi Bạch Ảnh. Bạch Ảnh nhìn gọi lại hắn Phong Trạch Trần, mỉm cười hỏi, "Chủ phu có việc sao?" Phong Trạch Trần cúi đầu, trong mắt khủng hoảng, hắn không biết có nên hay không đi sắp nhận. Nhưng là hắn thật sự rất muốn biết, chính là nếu là thật sự, hắn lại nên làm như thế nào. Đang lúc bách ảnh đang muốn lại lần nữa mở miệng do hỏi, Phong Trạch Trần dứt khoát mà ngầm đầu, nói, Trạch Trần tưởng thỉnh bách ảnh công tử giúp một cái vội. Vô luận kết quả như thế nào, hắn đều muốn biết, sau đó đi đối mặt. Phần 104 chương 105 mọi người đau lòng. Phong ẩn tuyết đem tay phúc ở lăng lạc hiên trên chán, phát hiện độ ấm hàng xuống dưới, thật dài mà thở vào nhẹ nhõm tâm cũng định rồi xuống dưới bẫy hạ, dược đã chiên hảo. Tiểu thanh đem dược bưng tiến vào nói lấy lại đây đi. Phong ẩn tuyết nói, sau đó nhẹ nhàng mà đem lăng lạc hiên nâng dậy, làm hắn rửa vào chính mình trên người, sau đó tiếp nhận tiểu thanh đưa cho tới chén thuốc, nhẹ nhàng mà uy tiến hắn trong miệng. Khu khu. Lăng lạc hiên ho khan vài tiếng, sau đó chậm rãi mở to mắt, mơ hổ mà kêu lên tuyết. Phong ẩn tuyết thấy hắn tỉnh, vội vàng bung trong tay đồ vật, ôn nhu nói, ta ở chỗ này. Tuyết Lăng Lạc Hiên khởi động chính mình thân mình, xoay người lại nhìn nàng, buồn bám mà kêu lên. Lạc Hiên, không có việc gì. Phong ẩn Tuyết thấy hắn trong mắt đau thương, an ủi nói. Tuyết, là ta hại chết Xuân Nhi. Lăng Lạc Hiên nấy nấy mà nói, trong mắt để lại hai hàng nước mắt, là hắn hại chết hắn. Lạc Hiên, không liên quan chuyện của ngươi, không cần như vậy. Phong ẩn Tuyết đau lòng mà trà lau trên mặt hắn nước mắt, Trấn An nói. Đúng vậy. Lăng Lạc Hiên nước mắt như cũ không có dừng lại, đột nhiên đầu Nói, kia đào vốn dĩ chính là hướng ta đâm tới, là Xuân Nhi chắn ta phía trước. Là ta hại chết hắn. Lạc Hiên, ta nói mặc kệ chuyện của ngươi. Phong ẩn tuyết tiếp tục ca nủi nói, là ta không có bảo vệ tốt các ngươi, sai chính là ta không phải ngươi. Nếu nàng lại cẩn thận một ít, cái kêu bình nhi liền sẽ không có cơ hội xuống tay. Tuyết. Lăng Lạc Hiên nhìn Phong ẩn tuyết, nói, trong lòng ta hảo khổ sở. Ta không nghĩ Xuân Nhi chết ta. Ta biết. Phong ẩn tuyết đáp, sau đó ôm lấy hắn Nói, hảo hảo khóc đi, khóc ra tới liền không khó chịu. tuyên lăng lạc hiên nghe xong nàng lời nói, tùy ý mà khóc lóc. Chờ đến hắn tiếng khóc dần dần yếu đi xuống dưới, phong ẩn tuyết mới mở miệng nói, hảo, đừng khóc. Hắn như vậy khóc thân thể sẽ chịu không nổi, sau đó đối tiểu thanh nói, tiểu thanh, đem dược lấy lại đây. Tiểu thanh đem dược đưa lên, sau đó đối lăng lạc hiên nói, công tử, bậy hạ thực lo lắng ngươi, tối hôm qua vẫn luôn ở chỗ này thủ ngươi, hôm nay hạ chiều sau, lại lập tức lại đây. Lăng Lạc Hiên nhìn Phong Ẩn Tuyết ấy náy mà nước nợ nói: "Thực xin lỗi, Tuyết." Phong Ẩn Tuyết hơi hơi mỉm cười, sau đó múc một muỗng nước thuốc đưa đến hắn bên miệng, nói: "Uống rượt đi, như vậy cũng mới có thể hảo." Lăng Lạc Hiên hơi hơi gật gật đầu, sau đó há mồm uống xong đi, sau đó mày nhíu một chút. "Khổ sao?" Phong Ẩn Tuyết nói, nhìn dáng vẻ của hắn nhất định thực khổ. Lăng Lạc Hiên lắc lắc đầu, sau đó nói: "Không, thật sự thật khổ, nhưng là hắn không nghĩ làm nàng biết." Phong Ẩn Tuyết cười cười, Sau đó tiếp tục đem trong chén rửa uy tiến hắn trong miệng, thẳng đến chén thấy thấp mới dừng lại tới. Sau đó đối Tiểu Thanh nói, "Tiểu Thanh, đem mức hoa quả lấy lại đây đi." Tiểu Thanh lĩnh mệnh đem mức hoa quả đệ thượng, sau đó vẻ mặt ý cười mà đối Lăng Lạc Hiên nói, "Công tử, bệ hạ biết ngươi sợ khổ, cho nên cô ý kêu Tiểu Thanh đến ngự thiện phòng lấy đến. Xem bệ hạ như thế yêu thương chủ tử, hắn thật sự thật cao hứng." Lăng Lạc Hiên tiếp nhận nước hoa quả, sau đó thả một cái tiến trong miệng, nhìn Phong Tuyết, nói: Cảm ơn ngươi, tuyết. Đồng ốc, cảm tạ cái gì? Phong ẩn tuyết dùng ngón tay quát quát vui hắn, khẽ cười nói. Lăng lạc hiên tái nhợt trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, sau đó cúi đầu. Phong ẩn tuyết thấy hắn tạm thời buông xuống xuân nhi chết, trong lòng cũng hơi hơi yên tâm xuống dưới. Một cái cung hầu đi đến, bẩm báo nói, vậy hạ, đế sư đại nhân ở phong tiêu điện cầu kiến bậy hạ. Phong ẩn tuyết dừng một chút, sau đó nói, nói cho đế sư, chấm này liền qua đi. Sau đó đứng dậy lấy đi Lăng Lạc Hiên trong tay mức hoa quả dao cho tiểu thanh, sau đó đỡ hắn nằm xuống, nói, ta chờ một chút lại đến xem ngươi, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Sau đó ở hắn trên chán in lại một hôn, nói, ngăn, hảo sao. Lăng Lạc Hiên nhẹ nhàng mà gật gật đầu, sau đó nói, ngươi nhất định phải tới Nga. Phong ẩn tuyết gật gật đầu, sau đó đi ra phòng ngủ. Phong tiêu điện, thân mộ rung minh gặp qua bệ hạ. Mộ Dung minh hành lễ nói, đế sư không cần đa lễ. Phong Ẩn Tuyết ngồi xuống, sau đó tiếp tục nói, "Đế sư tới tìm châm có chuyện gì sao?" Thân là tới cảm ơn Bệ Hạ đối An Vương ân điển. Mộ Dung Minh nói, "Nguyệt Nhi chết là nàng trong lòng vĩnh viên đau." Phong Ẩn Tuyết ánh mắt giảm đạm ngầm tới, nói, "Châm cũng không tưởng nàng chết, nàng chung quy là nàng huyết mạch tương liên tỉ muội." Thân biết, Bệ Hạ không cần quá mức thương tâm. Mộ Dung Minh trả lời, "Nàng biết nàng sẽ không tưởng Nguyệt Nhi chết." Hoàng tỷ tang sự làm có khỏe không? Phong Ẩn Tuyết hỏi. bệ hạ quan tâm." Lăng Đại Nhân làm thực hảo. Mộ Dung Minh trả lời. Vậy là tốt rồi. Phong ẩn tuyết túi đầu, sâu kín mà nói. Bậy hạ, Thái Hậu Mộ Dung Minh nói, nàng biết nàng không nên làm như vậy, nhưng là Nguyệt Nhi nhất định không nghĩ hắn sẽ ra chuyện, thần tưởng thỉnh bậy hạ tha Thái Hậu vừa chết. Mộ Dung Minh hai đầu gối quỷ gối, khẩn câu nói. Phong ẩn tuyết nhìn nàng một cái, sau đó nói, chấm đem hắn cầm tù ở phượng Tảo Cung, hắn trừ bỏ tự do, hết thể đều bảo trí nguyên trạng. nàng không có muốn hắn chết Nếu mẫu hoàng lâm trung chức đều không có xuống tay, chính là xá không giới hắn, nàng câu kia thực xin lỗi chính là vì bọn họ đi, kia nàng liền như nàng nguyện. Tạ bệ hạ. Mộ Dung minh cảm kích mà nói, sau đó được rồi hành lễ, nói, thần cáo lui. Phong ẩn tuyết nhìn nàng rời đi thân ảnh, trong lòng nổi lên nhàn nhạt bi ai nàng nói nàng đoạt đi rồi nàng sở hữu đồ vật, chính là lại cố tình xem nhẹ bên người người quan tâm. Nhị hoàng tỉ, kỳ thật ngươi so với ta càng thêm may mắn, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi. Tần phủ. Tần sắt đi vào mẫu thân thư phòng, nói, mẫu thân, hài nhi không rõ, vì cái gì bệ hạ muốn khai khoa, chẳng lẽ nàng không tín nhiệm ngươi sao? Ngư khi có chút lo lắng. Tần Lam nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, sau đó quát mắng nói, sắt nhi, cầm miệng. Bệ hạ quyết nghị hạ dung chúng ta này đó làm thần tử nghi ngờ, hơn nữa khai khoa vốn di chính là một chuyện tốt. Mẫu thân thứ tội, hài nhi chỉ là lo lắng tần ra mà thôi. Tần sắt úi đầu mà nói, bệ hạ muốn khai khoa nạp hiền là tưởng ở trong chiều thành lập chính mình thế lực đi, kia tần ra về sau nên làm cái gì bây giờ? Tần Lam trên mặt tức giận phai nhạt xuống dưới, nói: "Yên tâm đi, vậy hạ sẽ không bạc đái tần ra. Lúc ấy nàng nghe xong cũng sắc thật thương tâm hảo một trận, nhưng là sau lại tưởng tượng, nàng là nữ hoàng, làm như vậy là tất nhiên, nàng cần thiết có chính mình thế lực, mà không phải dựa vào người ngoài, hơn nữa như vậy cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt, rốt cuộc nếu tần ra thế lực quá mức với cường thịnh, đối với tần gia chưa chắc là một chuyện tốt. An vương sự giải quyết lúc sau, vậy hạ mục tiêu kế tiếp nhất định chính là thẩm thanh, nàng không nghĩ tần ra cuối cùng cũng thành. Nàng mục tiêu, chính là mẫu thân, bệ hạ làm như vậy tựa hồ là không tin mẫu thân. Tần sắc nói, bệ hạ làm như vậy, mẫu thân sẽ thực thương tâm. Sắc nhi, nàng là nữ hoàng. Tần Lam nghiêm túc mà nói, từ nàng bước lên ngôi vị hoàng đế kia một khắc khởi nàng liền không hề là tuyết phiêu cùng cái kia tuyết nhi. Tần sắc trên mặt ảm đạm xuống dưới, nói, hài nhi minh bạch. Mẫu thân nói không sai, nàng là nữ hoàng. Dung Nhi đâu? Thần Lam nói tránh đi. Tần sát sắc mặt có chút không được tự nhiên, chiếp chiếp mà nói, Hải Nhi không biết. Ừ, người cái này mẫu thân là như thế nào đương? Thần Lam quát, trên mặt có rõ ràng tức giận. Là Hải Nhi không có quản giáo tốt nàng, thì mẫu thân trách phạt. Tần sát giảm đạm nói, Dung Nhi là nàng nữ nhi duy nhất, cũng là tần gia duy nhất nữ Hải nàng tự nhiên từ nhỏ liền sủng nàng. Chính là không nghĩ tới thế nhưng đem nàng sủng tùy hứng làm vậy nàng sắc thật ủng làm mẹ người. Lập tức phái người đem nàng tìm trở về, sau đó làm nàng chuẩn bị một chút, tháng sau tham gia khoa khảo. Tần Lam Bình mặt nói, nàng là tần gia duy nhất hy vọng, nhưng lại cả ngày ăn không ngồi rồi mà nơi nơi đi dạo, đều do chính mình ngày thường bận về việc chính vụ, không có hảo hảo quản giáo nàng, hiện tại nên làm nàng nhớ kỹ trách nhiệm của chính mình. Hài Nhi biết, Hài Nhi lập tức đi. Tần sắc nói, sau đó đi ra thư phòng. Tần Lam nhìn nữ nhi rời đi bóng dáng, âm thầm thở dài, sắc nhi không có đường ra quyết đoán, mà dung nhi lại. Nàng thật sự lo lắng có một ngày nàng đi rồi, tần ra nên làm cái gì bây giờ? Lưu Hoa Cung Phong ngủ chung một lần tối tăm, Phong ẩn tuyết nằm ở trong phòng trên ghế nằm ngủ say, Lăng Lạc Hiên ngủ ở trên giường, lại ngủ không yên, trên chán mạo mồ hôi lạnh, trong mày, hơi tái nhật trên mặt có sợ hãi, thống khổ cùng dãy ruột. À! Phong ẩn tuyết nghe được một tiếng tuyệt vọng hô to, nhiên tỉnh lại Sau đó nhanh chóng đi đến trước giường, thấy Lăng Lạc Hiên hoảng sợ mà ngồi, đầy mặt nước mắt. Lạc Hiên, người làm sao vậy? Phong ẩn tuyết ngồi ở hắn bên người, lo lắng hỏi, là làm ác mộng sao? Lăng Lạc Hiên ngơ ngác mà nhìn nàng, sau đó điên quầng mà kêu lên, Xuân Nhi, Xuân Nhi ở kêu ta cứu hắn. La Xuân Nhi ở kêu ta, ta muốn đi cứu hắn. Hắn thấy hắn nằm trong vũng máu, hướng hắn cầu cứu, cầu hắn cứu hắn. Hắn muốn đi cứu hắn. Lạc Hiên, bình tĩnh một chút chỉ là nằm mơ mà thôi. Phong ẩn tuyết ôm lấy hắn, an ủi nói, trong lòng một trận đau đớn, nàng không biết Xuân Nhi chết đối hắn thương tổn như vậy thông. Nàng cho rằng chính mình có thể phong đến hạ, hắn cũng có thể đủ. Không. Xuân Nhi ở kêu ta. Lăng lạc hiên kêu lên, sau đó điên cùng mà quyền đánh nàng, khóc hô, ta muốn đi cứu hắn. Lạc hiên, Xuân Nhi đã chết. Phong ẩn tuyết gắt gao mà nắm vai hắn, lớn tiếng nói, nàng cần thiết làm hắn đối mặt. Lăng lạc hiên ngây người xuống dưới Thật lâu mới lẩm bẩm nói, Xuân Nhi đã chết. Xuân Nhi đã chết. Là ta hại chết hắn. Là ta hại chết hắn. Lạc Hiên, ngươi không có, Xuân Nhi sẽ không chắc ngươi, không cần như vậy. Phong ẩn tuyết ôn nu an ủi nói. Lăng Lạc Hiên cũng không có nghe tiếng nàng lời nói, như cũng dại ra, sau đó đột nhiên bắt đầu đánh lên chính mình mặt, têu lên, là ta hại chết hắn. Là ta. Phong ẩn tuyết vội vàng bắt lấy hắn tay, ngăn lại hắn tự ngược, têu lên, bình tĩnh lại. Lạc Hiên. Nhưng là Lăng Lạc Hiên như cụ khóc thều mà dãy rủa, kêu lên, bung ta ra. Phong Ẩn Tuyết gắt gao mà bắt lấy hắn tay, sau đó đột nhiên đem hắn giam cầm tại thân hạ, hôn lên hắn môi, ngăn lại hắn nói chuyện. Lăng Lạc Hiên tựa hồ bị nàng hành vi dọa tới rồi, đình chỉ khóc náo, hai mắt trừng đến đại đại, nhìn thẳng nàng đôi mắt. Phong Ẩn Tuyết thấy hắn tựa hồ an tĩnh xuống dưới, buông lòng ra hắn môi, sau đó nhớ tới thân, lại bị một đôi cánh tay giữ chặt. Lạc Hiên Phong Ẩn Tuyết nhẹ giọng gọi nói, "Hắn như thế nào đâu?" Lăng lạc hiên thấy nàng rời đi, cái thứ nhất phản ứng chính là dùng tay đem nàng khoanh lại nàng cổ, gắt gao mà ôm nàng, không cho nàng rời đi, sau đó run dậy thấu thượng chính mình ngôi, nỉ non nó nói, tuyết, không cần đi trong lòng sợ hãi cùng ấy nấy mất đi, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý tưởng, hắn không nghĩ nàng rời đi, hắn tưởng trở thành nàng chân chính phu. Lạc hiên phong lẩn tuyết nhìn hắn một hồi lâu, sau đó dùng vòng tay ở hắn, lầm bẩm tên của hắn, vốn dĩ chỉ là muốn cho hắn an tĩnh lại. Chính là lại không nghĩ rằng ngược lại làm chính mình lâm vào hắn nhu tình lốc xoáy. Phong ngủ nội bất an dần dần đánh tan, chỉ để lại nồng đậm thâm tình. Di cảnh cung. Mạc Nguyệt Hạo ngồi ở khắc hoa phía trước cửa sổ, tựa hồ ở chầm tư. Công tử, nên dùng đỡ. Vũ Nhi đi đến hắn bên người, nhẹ giọng nói. Mạc Nguyệt Hạo nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nói, ta không muốn ăn. Vũ Nhi nhìn hắn càng ngày càng tiểu tụy khuôn mặt, trong lòng vạn phần nôn nóng, chính là lại một chút không có cách nào. công tử Ngươi không cần như vậy Vũ Nhi tiếp tục khuyên đủ. Mạc Nguyệt Hạo trầm mặc một hồi lâu, sau đó nhìn Vũ Nhi hỏi, Vũ Nhi, nàng vì cái gì không tới xem ta. Từ hắn ở phong vi cung gặp qua nàng một lần sau, liền không có tái kiến nàng. Vũ Nhi sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, nhưng là lại không biết có nên hay không nói, vậy hạ mấy ngày nay vẫn luôn đều ở lưu hoa cung. Vũ Nhi, nàng rất bận sao. Mạc Nguyệt Hạo sâu kín hỏi, vẫn là nàng không nghĩ thấy hắn. Công tử, không bằng chúng ta trước dùng nữa. Sau đó Vũ Nhi lại bồi người đi Lưu Hoa Cung. Vũ Nhi khuyên đủ, hiện tại quan trọng nhất chính là làm hắn dùng đỡ. Lưu Hoa Cung. Vì cái gì muốn đi Lưu Hoa Cung? Mạc Nguyệt Hạo khó hiểu hỏi, lúc này nàng không phải hẳn là ở phong tiêu điện sao? Vũ Nhi cả kinh, mới vừa rồi phát giác chính mình nói lộ miệng, vội vàng sửa lời nói. Vũ Nhi nói sai rồi, là phong tiêu điện mới đúng. Công tử, chúng ta vẫn là đi dùng đỡ đi. Vũ Nhi, nàng ở hiên ca ca nơi đó sao? Mạc Nguyệt Hạo hỏi Trong mắt lóe đau thương, nguyên lai là như thế này, khó trách nàng không tới xem hắn, nàng có phải hay không đã đã quên hắn. Công tử, bởi vì mấy ngày hôm trước lăng phi nương nương bị bệnh, bệ hạ mới có thể lưu tại lưu hoa cung chiếu cố hắn. Vũ Nhi vội vàng giải thích nói, sợ chủ tử sẽ miên man suy nghĩ. Mạc Nguyệt Hạo lộ ra một cái buồn bã cười, tuyệt vọng mà nói, Vũ Nhi, ta biết nàng sẽ không thích ta, sẽ không lại đến xem ta. Công tử Vũ Nhi nhìn chủ tử bộ ráng, lo lắng mà kêu lên. Liền Trần ca ca đều không tới xem ta Mạc Nguyệt Hạo bi thương mà nói Vũ Nhi, tỷ tỷ không thấy Không có người muốn ta Công tử, sẽ không Vũ Nhi vội vàng nói Vũ Nhi hiện tại liền đi tìm bệ hạ Làm nàng tới xem ngươi Mạc Nguyệt Hạo đứng dậy Vẻ mặt chính xác mà nói Không cần, nàng sẽ không lại muốn ta tỷ tỷ không còn nữa, không có lại muốn hắn Công tử, sẽ không Vũ Nhi nhìn chủ tử biểu tình Thấp phỏm lo âu Vũ Nhi hiện tại liền đi tìm bệ hạ Nói xong lập tức xoay người rời đi. Mạc Nguyệt Hạo tưởng mở miệng ngăn cản, chính là mở miệng ra, không phải nói chuyện, mà là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vũ Nhi nghe được sau lưng tiếng vang, vội vàng phục hồi tinh thần lại, lại thấy chủ tử lung lay sắp đổ thân mình, kêu sợ hãi một tiếng, "Công tử!" Sau đó nhanh chóng chạy đến bên người đỡ lấy hắn, cuống quýt hét lớn, "Người tới à. Lưu Hoa cung. Phong ẩn tuyết đem thức ăn trên bàn kẹp đến lăng Hiên trong chén, mỉm cười mà nói, "Lạc Hiên, ăn nhiều đi." Lăng lạc hiên gật gật đầu, sau đó bưng lên bát cơm bái cơm, không có xem nàng. Phong ẩn tuyết bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, vùng trong tay chén đúa, nói, lạc hiên, ngươi tính toán vẫn luôn như vậy không xem ta sao. Lăng lạc hiên đỏ mặt lên, đồng nhiên lắc đầu, hắn cũng không nghĩ như vậy, chính là. Lạc hiên hối hận. Phong ẩn tuyết ra vẻ khổ sở hỏi. Không phải, tuyết. Lăng lạc hiên nhanh chóng ngừng đầu, phủ nhận nói, hắn chỉ là xấu hổ với thấy nàng mà thôi, nhưng là trước nay cũng không có hối hận quá. Kia Lạc Hiên là thẹn thùng đâu?" Phong Ẩn Tuyết diễn ngược mà nhìn hắn. "Tuyết." Lăng Lạc Hiên trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, thẹn thùng mà kêu lên. "Hảo Phong Ẩn Tuyết buông tha hắn, nói, về sau không cần lại vừa thấy ta liền tối đầu, Lạc Hiên, chúng ta là phu thê. Biết không?" "Hảo." Lăng Lạc Hiên mỉm cười mà đáp. "Vậy hạ, không hảo." Tiểu Thanh xông vào, hoảng loạn mà kêu lên. "Sao lại thế này?" Phong Ẩn Tuyết hơi hơi nhăn lại mi, hỏi Vừa mới di cảnh cung tới bẩm báo bệ hạ, nói mạc phi nương nương hộp máu hôn mê. Tiểu thanh bẩm báo nói. Cái gì? Phong ẩn tuyết kinh ngạc mà kêu lên, sau đó vội vàng đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Tuyết, ta cũng đi. Lăng lạc hiên cũng vội vàng đuổi kịp, nói, nhưng bộ dáng giống như rất nghiêm trọng, hắn cũng phải đi nhìn xem. Phong ẩn tuyết gật đầu, sau đó cùng hắn cùng nhau hướng di cảnh cung đi đến. Di cảnh cung. Ngự y y hề, hạo nhi thế nào? Phong Trạch Trấn hỏi Hồi hoàng hậu, nương nương bởi vì nhất thời thương tâm quá độ, hơn nữa nhiều ngày tới lo âu bất an, cho nên máu bầm ở ngực, mới có thể hụt máu, chỉ cần về sau cẩn thận điều dưỡng cùng không ở quá mức sầu lo liền sẽ không có việc gì, thỉnh hoàng hậu yên tâm. Ngự y hề nói, hảo, ngươi trước đi xuống khai rượu đi. Phong trạch trần ngồi ở mép giường, nhìn mạc nguyệt hảo, nói. Ngự y hề lĩnh mệnh lui ra. Thực xin lỗi phong trạch trần đối với hôn mê mạc nguyệt hảo nói, mấy ngày nay. Bởi vì chính mình sự xem nhẹ sở hữu sự. Mạc Nguyệt Hạo tựa hồ nghe đến Phong Trạch Trần, chậm rãi mở to mắt, thấy Phong Trạch Trần, mơ hồ mà kêu lên, "Trần ca ca." "Hạo Nhi, ta ở chỗ này." Phong Trạch Trần vội vàng đáp, Bạch Hạ cũng mau tới, "Hạo Nhi đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ không không cần ngươi." "Đừng lo lắng Phong Trạch Trần vừa nói vừa chạy xuống nước mắt, vì hắn, cũng vì chính mình." Phong Ảnh Tuyết cùng Lăng Lạc Hiên tiến phòng ngủ liền thấy Phong Trạch Trần ngồi ở đầu giường chảy nước mắt, vội vàng bước nhanh đi qua đi. Nôn nóng hỏi, "Trạch Trần, Hạo Nhi làm sao vậy?" Mạc Nguyệt Hạo nghe được quen thuộc thanh âm, giãy dụa mà ngồi dậy, kêu lên, "Ngươi đã đến rồi hắn còn tưởng rằng nàng thật sự không cần hắn." Phong Trạch Trần vội vàng đứng dậy, lau khô trên mặt nước mắt, nói, "Bậy hạ, ngươi bồi bồi Hạo Nhi đi." Phong Ẩn Tuyết ngồi xuống, đỡ Mạc Nguyệt Hạo dựa vào trên của giường, nói, ngự ý ỉa nói như thế nào?" Ngự ý ỉa nói Hạo Nhi mấy ngày nay sầu lo quá độ, phải hảo hảo điều dưỡng." Phong Trạch Trần nói, "Hạo Nhi Ngươi cảm thấy thế nào? Phong ẩn tuyết nhìn Mạc Nguyệt Hạo, lo lắng hỏi, nàng chỉ là mấy ngày không gặp hắn mà thôi, hắn liền biến thành bộ dáng này. Ta cho rằng sẽ không tới gặp ta. Mạc Nguyệt Hạo nước nở nói, bậy hạ, ngươi cùng Hạo Nhi hảo hảo tâm sự đi, ta về trước tầm cung. Phong Trạch chân nói, hắn sợ hắn ở ngốc nàng trước mặt sẽ làm nàng phát giác. Phong ẩn tuyết lên tiếng, lại chú ý tới hắn trong mắt thống khổ, mấy ngày nay nàng đều ngốc tại lạc hiên nơi đó, hắn hẳn là rất khổ sợ đi. Lăng Lạc Hiên thấy Phong Trạch Trần rời đi cũng nói, "Tuyết, ta cũng chạy trở về Hoa cung, ngươi ở chỗ này bồi Hạo Nhi đi." Hạo Nhi so với hắn càng cần nữa nàng. Phong Ẩn Tuyết nhìn hắn một cái, trong mắt có chút lo lắng, mấy ngày nay chỉ cần nàng không bồi hắn, hắn liền sẽ đắm chìm đến Xuân Nhi chết chung. "Tuyết, ta đã không có việc gì, đêm nay ngươi cũng không cần bồi ta, bồi bồi Hạo Nhi đi." Lăng Lạc Hiên nói, hắn không thể lại làm nàng lo lắng. "Ừ, vậy ngươi đi về trước đi." Phong Ẩn Tuyết mỉm cười nói. Ngươi thật sự tới xem ta sao? Mạc Nguyệt Hạo như cũ không tin hỏi. Phong ẩn tuyết có chút chua sót, nàng vẫn luôn cho rằng hắn có kinh người nghị lực, có thể ở nàng liên tiếp mặt lệnh cũng sẽ không khuất phục, chính là hiện tại không hề có nguyên bản phi dương ương ngạnh bộ dáng. Ta là tới xem ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Phong ẩn tuyết nói. Ta cho rằng ngươi không cần ta. Mạc Nguyệt Hạo nước nở mà kêu lên, ta cho rằng tỷ tỷ không ở liền không có người muốn ta. Sẽ không, sẽ không có người không cần Hạo Nhi. Phong ẩn tuyết chua sót mà an ủi nói, liền tính mọi người không cần ngươi, ta cũng sẽ không không cần ngươi. Mạc Nguyệt hạo ngơ ngác mà nhìn nàng, sau đó đột nhiên cả giận nói mà kêu lên, ngươi gặp ta. Ngươi rõ ràng không thích ta, như thế nào sẽ muốn ta? Hạo nhi, ta thích ngươi. Phong ẩn tuyết nói, tuy rằng người khác tính, điêu ngoa, nhưng là lại thẳng thắn, không có tâm cơ, người như vậy thực dễ dàng làm người thích, chỉ là không có hắn muốn ái mà thôi. Mạc Nguyệt hạo gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng. Phản phất muốn xem xuyên nàng, thật lâu mới hỏi nói, thật sự, ngươi thật sự thích ta. Phong ẩn tuyết nghiêm túc gật đầu, xác nhận nói, đúng vậy. Mạc Nguyệt Hạo đột nhiên bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc giống lên, têu lên, ngươi không muốn không muốn ta à. Tỷ tỷ không thấy, ta cũng chỉ có ngươi. Hạo Nhi, ta sẽ đem tỷ tỷ tì tìm trở về, ngươi không cần khổ sở, nhất định sẽ tìm về tỷ tỷ. Phong ẩn tuyết kiên định mà hứa hẹn nói. Vũ Nhi thấy chủ tử thống khoái mà khóc lóc, thở dài nhẹ một hơi Chỉ cần hắn hảo hảo mà khóc một hồi, liền sẽ không có việc gì. Phong bi cung. Phong trạch trần ngồi ở ghế trên, vẻ mặt thống khổ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nếu nàng đã biết, hắn nên làm cái gì bây giờ? Trạch trần, thực xin lỗi Phong ẩn tuyết nhìn cái kia án tử rơi lệ người, ấy nấy mà nói, nàng thật vất vả đem hảo nhi hướng ngủ, đi vào nơi này đi phát hiện hắn ở trong tối tự rơi lệ. Phong trạch trần đông nhiên ngừng đầu, thấy trước mặt Phong ẩn tuyết, trên mặt có một kêu hoảng sợ. Nàng như thế nào lại ở chỗ này Nàng không phải hẳn là ở hạo nhi kia sao Trạch Trần Đừng khóc Ta sẽ đau lòng Phong ẩn tuyết nói Sau đó nhẹ nhàng mà Vì hắn leo đi trên mặt nước mắt Hắn rất ít ở nàng trước mặt rơi lệ Hiện tại nhất định thực thương tâm Phong Trạch Trần miễn cưỡng mà bài trừ một tia mỉm cười Hỏi Bậy hạ Ngươi như thế nào sẽ đến Hắn biết mấy ngày này đều ở Lưu Hoa Cung Hắn khổ sở trong lòng Nhưng là cũng may mắn Hắn hiện tại còn không có nghĩ đến nên như thế nào đối mặt nàng Ta đến xem ngươi. Phong ẩn tuyết tận lực triển khai miệng cười, nói. Bậy hạ, ta không có việc gì, vừa mới chỉ là hạt cắt vào mắt mà thôi, bậy hạ không cần lo lắng cho ta. Phong Trạch trần nói, bậy hạ vẫn là đi bồi hạo nhi đi. Hạo nhi đã ngủ, ta hiện tại muốn bồi chính là ngươi. Phong ẩn tuyết nói, hôm nay ta lưu lại nơi này bồi ngươi. Không cần. Phong Trạch trần kinh hoảng mà kêu lên, về sau lại cảm thấy chính mình mất khống chế, vội vang nói, bậy hạ vẫn là lại bồi hiên nhi đi. Trạch Trần, ngươi sinh khí sao? Phong ẩn tuyết hỏi, bằng không hắn như thế nào như vậy đem chính mình ra bên ngoài đấy. Không phải. Phong trạch Trần phủ nhận, sau đó nói, vậy hạ, trạch Trần mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi. Sau đó vội vàng tránh thoát. Phong ẩn tuyết nhìn hắn thoát đi thân ảnh, gắt gao mà cao mày, hắn rốt cuộc làm sao vậy, trước kia liền tính hắn khổ sở cũng sẽ không như vậy. Cửu nhi. Phong ẩn tuyết gọi lại đang muốn lặng lẽ rời đi Cửu nhi. Vậy hạ. Cửu nhi dừng bước bước. Hành lễ nói, công tử làm sao vậy? Phong ẩn tuyết hỏi, hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì? Nô Tỳ không biết. Kiểu nhi túi lầu nói, kiểu nhi, ngươi biết khi quân sẽ có gì kết cục sao? Phong ẩn tuyết hít mắt, trầm giọng nói, nàng nhìn ra được hắn nhất định biết. Kiểu nhi hoàng hốt, vội vàng quý xuống, nói, nô tỷ thật sự không biết, nô tỷ chỉ là biết công tử đã từng đơn độc gặp qua bách ảnh công tử. Hắn cũng thực lo lắng công tử, nhưng là công tử cái gì cũng không nói. Phong ẩn tuyết trong mắt lộ khó hiểu, bách ảnh. Trạch Trần vì cái gì muốn gặp bách ảnh? Nàng nhìn thoáng qua trên mặt đất kiểu nhi, nói, đứng lên đi, hảo hảo chiếu cô công tử, đừng làm hắn biết chấm hỏi qua ngươi. Nói xong hướng cửa đi đến, nàng cần thiết đi biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Đêm, chính lạnh Phong Trạch Trần ăn mặc đơn bạc xem y dì ngơ ngác mà đứng ở phía trước cửa sổ. Nàng hiện tại hẳn là rất khổ sở đi, hắn không phải cố ý đem nàng đuổi đi, chính là hắn thật sự rất sợ Rất sợ nàng biết sau liền sẽ không hề yêu hắn. Nàng như vậy thích hài tử, chính là hắn lại liền cái này đơn giản như vậy sự đều không thể vì nàng làm được. Hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Một kiện áo ngoài nhẹ nhàng mà phê ở hắn trên người, bên hai vang lên kia nàng ôn nhu thanh âm, không cần cảm lạnh Phong trạch trần đông nhiên quay người lại, thấy nàng ôn nhu cười, còn có trong mắt đau lòng, liền cùng ngày đó giống nhau. Ngày đó nàng nói muốn cùng hắn muôn cái hài tử, chính là hiện tại lại rốt cuộc vô pháp thực hiện. Đồng đốc Phong ẩn tuyết nhẹ nhàng mà ôm hắn, nói, vì cái gì không nói cho ta, ngươi không phải đáp ứng quá khổ sở liền nói cho ta sao? Vì cái gì muốn chính mình một người thừa nhận? Bách ảnh nói cho nàng, hắn đã từng dùng quá một loại sẽ ảnh hưởng mang thai dược, hắn hiện tại hẳn là rất thống khổ. Phong trạch trần thân mình đột nhiên chấn một chút, nàng đã biết. Nàng thật sự đã biết. Trạch trần, ta không để bụng không có hài tử. Phong ẩn tuyết nói, nàng biết hắn hiện tại rất thống khổ. Không. Phong Trạch Trần đẩy ra nàng, kích động mà kêu lên, là ta không tốt, đó là ta không nên dùng cái loại này dược, đại phu nói qua, là ta không tốt. Trạch Trần, nếu muốn ngươi chết, ta tình nguyện ngươi không có hải tử. Phong ẩn tuyết gắt gao mà ôm hắn, nói, bách ảnh nói cho nàng, cái loại này dược sẽ ảnh hưởng nam tử mang thai, nhưng là sắc thật cứu mạng thuốc hay. Đó là hắn nhất định rất nguy hiểm đi. Không phải, bậy hạ, ta không nên dùng. Phong Trạch Trần thống khổ mà nói, đó là hắn sắc thật không muốn chết. Chính là hiện tại hắn tình nguyện chết. Đông Ngốc, nếu ngươi vô dụng nói, ta đây khả năng liền không thấy được ngươi." Phong Ẩn Tuyết đau lòng mà nói, "Trạch Trần, ta thực may mắn kiếp này có thể cùng ngươi làm bạn. Chính là ta không thể vì ngươi sinh hài tử a." Phong Trạch Trần thống khổ mà kêu lên, "Ngươi còn muốn ta sao?" "Muốn." "Đương nhiên muốn." Phong Ẩn Tuyết nước mắt nở nói, nàng không biết lúc trước nàng một cái trấn an hắn hứa hẹn lại thành hắn thống khổ nơi phát ra. "Vậy hạ, ngươi thật sự còn muốn ta sao?" Phong Trạch Trần khóc nước nở nói: "Muốn, đương nhiên muốn." Phong Ẩn Tuyết lại lần nữa khẳng định nói: "Bệ hạ." Phong Trạch Trần run rẩy thân mình tê lên, nàng thật sự còn muốn hắn. "Hư, không cần kêu ta bệ hạ." Phong Ẩn Tuyết ở bên thai hắn lẩm bầm nói: "Trạch Trần, kêu ta Tuyết." Phong Trạch Trần nâng lên tràn đầy nước mắt, mặt, kinh ngạc mà nhìn nàng, nàng kêu hắn gọi nàng Tuyết. Hắn cho rằng đó là người nọ quyền lợi. "Đúng vậy, kêu ta Tuyết." Phong Ẩn Tuyết trên mặt có nhàn nhạt nước mắt, nói: Phong chạch Trần đột nhiên gắt gao mà ôm nàng, thấp hô, tuyết. Phần 105 chương 106 Phong 3 tái khởi Phong tiêu điện Phong ẩn tuyết nhìn quỳ trên mặt đất Phong mục dạng, nghi hoặc hỏi, Phong tướng quân, ngươi làm gì vậy? Thần đáng chết Phong mục dạng thỉnh tội nói, thần không nên giấu giếm Trần Nhi sự. Ngày hôm qua Trần Nhi phái người tới nói cho nàng, nếu nàng lúc trước sớm chút nói cho tiên hoàng chuyện này, có lẽ Trần Nhi liền không cần chịu như vậy khổ. Phong ẩn tuyết đi đến nàng trước mặt Đem nàng nâng dậy, nói, mẫu thân, ta không có trách bất luận kẻ nào. Bệ hạ phong mục dạng kinh ngạc mà nhìn nàng, nàng thật sự không để bụng Trần Nhi vô pháp vì nàng dựng dục con nối roi sao. Mẫu thân, ta không để bụng cùng trạch Trần không có hài tử. Phong ẩn tuyết chân thành nói, nàng biết nàng nhất định sẽ thực lo lắng. Bệ hạ, cảm ơn. Phong mục dạng cảm kích mà nói. Hảo, mẫu thân, chuyện này không cần hướng ra phía ngoài người nhắc tới. Phong ẩn tuyết mỉm cười mà nói, nàng là không để bụng Nhưng là nàng không nghĩ là mặt khác không có hảo ý người mượn chuyện này sinh sự. Thân tuân chỉ. Phong mục dạng hiểu do nói, nàng có thể như thế bảo hộ Trần Nhi nói vậy thật sự không để bụng. Mẫu thân, ngươi có thể nói cho ta, khi đó trạch Trần đã xảy ra cái gì phải không? Phong ẩn tuyết hỏi, tuy rằng nàng không để bụng, nhưng là nàng biết trạch Trần nhất định thực để ý, có lẽ còn có hy vọng. Phong mục dạng trầm tư một hồi lâu, mới mở miệng nói, Trần Nhi cha ở sinh Trần Nhi khó sinh, tuy rằng cuối cùng vẫn là bình an sinh hạ Trần Nhi Nhưng là cũng bởi vì như vậy, Trần Nhi thân mình vẫn luôn đều thực được, đặc biệt là hắn cha qua đời sau, Trần Nhi thân mình liền càng thêm hư nhực rồi, thần vì cứu duy nhất thái tử, mang theo hắn khắp nơi tìm kiếm danh y liề, cuối cùng ngẫu nhiên gặp một cái kỳ quái đại phu, nàng nói có một loại dược có thể giúp Trần Nhi, chính là phong mục dạng thở. Dài, sau đó tiếp tục nói, chính là nàng nói kia dược sẽ ảnh hưởng nam tử thụ thai. Cho nên thần cự tuyệt, nhưng là Trần Nhi vì không nghĩ tái kiến thần vì hắn khắp nơi bôn ba không màng tất cả đáp ứng rồi xuống dưới. Phong Mục dạng dừng một chút, tiếp tục nói, từ dùng kia dược về sau, Trần Nhi thân mình thật sự hảo lên, sau lại lại luyện võ, thần cơ hồ đã quên hắn đã từng ở quỷ môn quan bồi hồi sự. Cũng liền đã quên kia dược di chứng, cho đến nữ hoàng tứ hôn khi cũng không ngờ khởi. Mẫu thân, ta thực may mắn ngươi không có nhớ tới. Phong Ẩn Tuyết thấy Phong Mục dạng sợ hãi bộ dáng, an ủi nói, việc đã đến nước này, không cần phải lại trách cứ bất luận kẻ nào. Cảm ơn bệ hạ. Phong mục dạng lại lần nữa nói, Trần Nhi có này thê chủ, kiếp này nhất định sẽ hạnh phúc. Hảo, Phong tướng quân, việc tư nói xong, hiện tại nên nói công sự. Phong ẩn tuyết nói, sau đó trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Thần tuân chỉ. Phong mục dạng nghiêm túc mà đáp. Phong tướng quân, chẳng muốn biết người đối lần này khai khoa cái nhìn Phong ẩn tuyết hỏi. Hồi bệ hạ, thần tuy rằng là một giới võ tướng, nhưng là biết đây là một lần thực tốt cơ hội. Vậy hạ có thể sấn lần này cơ hội ở trong chiều tướng bức thành lập chính mình thế lực, hơn nữa cũng có thể phòng ngừa tần gia thế lực quá mức đại. Phong mục dạng trả lời. Phong tướng quân cho rằng lần này chấm là vì đã kích tần gia sao. Phong ẩn tuyết sâu kín hỏi, nàng có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Vậy hạ, bình vương kia phương sẽ không từ bỏ nhìn trộm ngôi vị hoàng đế, vậy hạ nhất định muốn diệt trừ các nàng, đến lúc đó trong chiều liền không có bất luận cái gì thế lực cùng tần gia chống lại. Nhưng là cho dù tần tương đại nhân đối bệ hạ không có nhị tâm, nhưng là nàng rốt cuộc đã tuổi già. Nếu tần gia tiếp nhận giả có bất luận cái gì dị tâm, bệ hạ liền sẽ bị buộc đối tần gia xuống tay. Thần cho rằng đây là bệ hạ nhất không muốn làm, cho nên, cùng với nói bệ hạ là ở đả kích tần gia, còn không bằng nói là ở bảo hộ tần gia. Phong mục dạng phân tích nói, cùng chính mình thân nhân tương đối địch như vậy thống khổ nàng đã trải qua qua, sẽ không tưởng lại lần nữa trải qua. Mẫu thân không hổ cùng chạch trần là mẫu tử. Phong Ẩn Tuyết cảm khái mà nói, trách chân hiểu nàng, nàng cũng có thể dễ dàng mà nhìn ra nàng thâm ý. "Bệ hạ quá khen." Phong Mục Dạng mỉm cười mà nói, sau đó nói, "Thần suy đoán Thẩm Tương cùng Tần Tương đều đã phái người tham gia bệ hạ khoa thí đi." Phong Ẩn Tuyết gật đầu, sau đó đem trên bàn một phần sổ con đưa cho Phong Mục Dạng, nói, "Đây là trong chiều các đại thần danh sách, Tần Tương để cử cháu gái Tần dùng, mà Thẩm Thanh cũng tiến cử chính mình muốn sinh." Phong Mục Dạng tiếp nhận con, mở ra nhìn kỹ, sau đó hỏi: kia bệ hạ chuẩn bị như thế nào làm. Chẳng muốn cho phong tướng quân đề cử một người phụ trách lần này khoa khảo, bảo đảm lần này khoa khảo công chính. Phong ẩn tuyết trầm giọng nói, thần cho rằng lễ bộ thị lang lang chắc vẫn là một cái chọn người thích hợp. Phong mục dạng trầm tư sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, tướng quân vì sao tiến cử năng đâu. Phong ẩn tuyết lầm bầm nói, lang đại nhân ở trong chiều luôn luôn không có cùng bất luận kẻ nào kết đảng, hơn nữa làm người cương trực ghét ra rua đính hót. Tiên hoàng trên đời khi cũng không có bị hai bên mượn sức, nhất định có thể bảo đảm khoa khảo công bằng." Phong Mục Dạng trả lời. Phong Ẩn Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, liền ấn tướng quân ý tứ làm đi, hi vọng nàng thật sự sẽ không làm nàng thất vọng." Phong Vi Cung. Phong Ẩn Tuyết nhìn Phong Trạch Trần cao mày uống xong kia chén màu đen chén thuốc, trong lòng âm thầm thở dài, nàng thật sự rất muốn kêu hắn không cần uống nữa, nhưng là lại không cách nào mở miệng. "Tuyết, ta thật sự không có việc gì." Phong Trạch Trần mỉm cười mà nói, Bách ảnh công tử nói hắn sẽ tận lực giúp hắn, hắn thật sự thực vui vẻ, liền tính chỉ có một tia hy vọng, hắn cũng không muốn từ bỏ. Phong ẩn tuyết hồi lấy cười, liễm đi trên mặt lo lắng, nói, ngươi cao hứng liền hảo. Nàng hiện giờ có thể làm chính là từ hắn, giống như từ hắn đi vào bên người nàng ngày đó bắt đầu, hắn liền vẫn luôn ở chịu khổ, nàng thua thiệt hắn, kiếp này đều không thể trả hết. Phong Trạch trần xem ra nàng đang ấy nấy, vì thế muốn nói cái gì an ủi nàng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra. vậy Bữa tối đã chuẩn bị tốt, cựu nhi đi vào tới nói, mà lúc này Mạc Nguyệt Hạo cùng Lăng Lạc Hiên cũng đi đến. Mạc Nguyệt Hạo vừa nhìn thấy phong ẩn tuyết ngay cả vội tiến lên gắt gao mà nắm lấy cánh tay của nàng, giống như sợ nàng sẽ rời khỏi dường như, mà Lăng Lạc Hiên tắc thấy cung hầu trong tay trên thuốc, hỏi, Trần Các Ca, ngươi bị bệnh sao?